Ấy trong thôn người đều đem bắp ra phá đi cùng đất quan âm khỏe với nhau ăn đất bánh, chính là như vậy vẫn là chết đói không ít lao nhân hài tử, ca ca ta chính là kia một năm đi. Sơ trung tháng lễ ẩm lớn lên một ít sau, cha mẹ mỗi năm mang nàng đi hóa vàng mã khi biểu tình đều thực cảm động Khi đó nàng chú ý tới, bọn họ tế bái một mảnh nhỏ nấm mồ bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ đống đất, không có lập địa cùng mặt khác nấm mồ so sánh với cũng quá nhỏ. Hỏi cha mẹ sau, nàng mới biết được chính mình trước kia còn từng có một cái ca ca. Cái kia nho nhỏ không mồ chỉ có ca ca quần áo, ảnh chụp cũng không có thi cốt. Bởi vì ca ca đi kia một năm mất mùa, đại nhân ăn gạo lức già gặm mộc ra còn đều không nhất định có thể sống sót. huống chi tuổi như vậy tiểu nhân hài tử, hắn dạ dày căn bản tiêu hóa không được những cái đó đất đen bánh bột nô. Không ăn liền đói đến hoảng hốt, ăn liền trướng cái bụng, hắn chết thời điểm 14 tuổi nhiều, tứ chi lại gầy lại tiểu, chỉ có cái bụng căng phồng, bên trong đều là không tiêu hóa thổ ra. Thế hệ trước người đều nói loại này tuổi nhỏ chết non hài tử hoán khí đại, đặc biệt là đột tử đó chết, không thể nhập phần mộ tổ tiên tổ lăng, nếu không sẽ rước lấy tổ tông không mau. Cho nên Ca Ca Thi Cốt là qua loa chôn ở trên núi, trong thôn nấm mồ chỉ cho hắn thiết một cái không mồ. Sơ trung tháng đế ẩm nói, vốn dĩ ta sinh hạ tới, cha mẹ đều làm tốt dưỡng không sống chuẩn bị, ai biết ở như vậy đại thai đại nạn nhân đại, ta một cái mới sinh ra trẻ con rửa vào loãng sữa, ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. Nhưng chính là như vậy mãi cho đến ta ba tuổi nhiều thời điểm đều bởi vì khi còn nhỏ dinh dưỡng không đủ kịp so bình thường hải tử càng dễ dàng sinh bệnh phát sốt dùng cha ta mẹ nó lời nói tới nói tựa như cái tùy thời đều sẽ tắt thở mèo con giọng nói của nàng mang theo cảm kích ta có thể sống sót đều là ta mẹ đem nửa cái mạng đều cho ta thai phụ sinh sản sau vốn dĩ liền thể hư yêu cầu ở cữ bổ thân thể nhưng nạn đói niên đại căn bản không chú ý nhiều như vậy sinh xong hải tử ở trên giường nằm mấy ngày phải xuống đất làm việc Sơ trung tháng ghế ở mụ mụ thân thể hư, lại không có dinh dưỡng phẩm bổ thân thể, sữa còn chưa tới tháng thứ hai liền loãng mà không có gì dinh dưỡng, đem nàng đói đến xanh sao vàng vọt nửa đêm thẳng khóc. Nàng mẹ vừa thấy cảm thấy không được, khẽ cắn môi đi mua mấy phó thuốc sữa dược chiên uống lên, thật vất vả ra sữa, bên trong lại hôn nàng mẹ nó huyết. Nàng liền như vậy một ngụm ngãi một đống máu, hấp thu mẫu thân chất dinh dưỡng ngạnh sinh sinh còn sống, nhưng tự kia về sau nàng mụ mụ thân thể cũng bệnh căn không dứt. Nghe song sơ trung tháng lê ẩm tuổi nhỏ khi chuyện xưa, bình luận khu không ít người đều rất là cảm động. Thiên nột này mụ mụ cũng quá vi lại đi, này thật là uy huyết con nuôi, đem chính mình mệnh đều cấp hải tử. Ta biết sơ trung tháng lê ẩm quê quán là chỗ nào rồi, cùng ta một chỗ, năm ấy nạn hạn hán thật sự khổ. Chúng ta thôn có người đặc biệt tốt lao thọ tình, cũng ở kia một năm chết đói. Quá kính nghệ, ta hoa có đôi khi sức lực lớn ta đều đau, uy huyết đến nhiều thống khổ a Địa phương khác ta không biết. Chúng ta bên này đến bây giờ đều có tiểu hài tử chết non không thể hạ tăng cái này cách nói, ta đường ca nhi tử là nhiễm bệnh chết, trong nhà lão nhân liền phi không đồng ý cháu trai thổ táng, bọn họ thật sự đặc biệt mê tin cái này. Cố chi tăng gật gật đầu nói, nói xong ngươi khi còn bé, lại đến nhìn xem ngươi nhân sinh quỹ đạo. Vị này người xem ngươi cái chán no đủ, ánh mắt quan minh, thương vượng doanh kho, này đó đều là tiểu phú chi tướng. Đặc biệt là ngươi lỗ thai. Sơ trung tháng lê ẩm theo bản năng giơ tay sờ sờ vành thai. Nói, khác ta không rõ ràng lắm, ta lỗ hai hình dạng sắc thật cùng người khác không quá giống nhau. Người có tam đỉnh, trong đó thượng đỉnh chủ yếu hiện hóa chính là người 30 tuổi trước kia mệnh lý. Cố chi tăng nói, từ chính diện xem, người trên bành thai phương hình dáng là cao hơn đôi mắt, có loại này nhĩ hình người học tập cùng sự nghiệp lĩnh vực năng lực cường, tâm trí kiên định sẽ không dễ dàng bị người ảnh hưởng, nhiều là thiếu niên anh phát, việc học thượng vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Kết hợp ngươi ấn đường cùng ngạch chung tới xem. Ngươi từ nhỏ học tập thành tích liền cầm cờ đi trước, vẫn luôn ở thực tốt trong trường học liên đọc, ấn tinh chung lại có trạng nguyên mệnh, ngươi đã từng là nào đó khu vực khảo thí trạng nguyên. Trung đỉnh đâu thường thường có thể nhìn ra một người trung niên trạng thái, ngươi mũi trưởng đoan chính, cùng người trung hàm tiếp ở bên nhau. Dung tướng thuật thuật ngữ tới nói, chính là trung đỉnh trường, làm quân tử. Hơn nữa ngươi nhĩ so mặt trắng, đây là một loại thanh quý chi tướng. Thuyết minh ngươi ở chính mình lĩnh vực có nhất định thanh danh, ngươi lại kết duyên đạo lý hiện tại hẳn là một vị đạo lý khắp thiên hạ giáo viên già đi sơ trung tháng lễ ẩm biểu tình đã từ kinh ngạc chuyển vì hoàn toàn tin phục nang đẩy hạ gọng kinh nói cố đại sư đều tính đúng rồi ta đúng là việc học phương diện có chút thành tựu ta từ nhỏ liền tưởng khảo học được thành phố lớn đi trở nên nổi bật hiếu kính cha mẹ cho nên vẫn luôn ở đọc sách thượng thực dụng công chín mươi sáu năm thời điểm ta tham gia thi đại học là năm đó tỉnh trạng nguyên đại học lựa chọn chính là sinh vật học phương hướng sau lại đọc nghiên Lại ở năm thiên hy trước sau ra ngoại quốc trao đổi đào tạo sâu, nghiên cứu phương hướng từ nghiên cứu khoa học chuyển vì thật thao, tham dự nhiều hạng dược vật nghiên cứu chế tạo. Hiện tại ta là ít đại một người giáo thụ, mỗi năm sát thật sẽ mang mang học sinh. Ngoa tào tỷ tỷ thỉnh nhận lấy ta đầu gối, nếu lúc này mới gần là có chút thành tựu, ta liền tiểu phế vật đều không tính là ô ô ô. Quá trâu bò thật sự, ít đại giáo thụ ai, chắc không được sơ trung tháng đế ẩm khí chất như vậy hảo. Ít cực kỳ ta trong tưởng học phủ. Đáng tiếc điểm thật sự quá cao, cái này người xem thật là ta Tam quý tới nay gặp qua bằng cấp nhất nhưu bức, cái này sẽ không còn có người nói đây là Cố Chi tăng công ty mời đến diễn viên đi. Cho nên nói nhân sinh như vậy người thắng không có gì yêu cầu tính đi. Sơ Trung Thường nghe ẩm thấy được này lần đạn, trên mặt toát ra một mặt cười khổ, cũng không có nói lời nói. Kỳ thật vị này người xem ngươi là có phúc vận, nếu nói mệnh lý chung nơi nào có không thuận, hẳn là cũng chỉ có thân duyên thượng. Cố Chi Tang nhàn nhạt nói, ngươi cái trán tuy rằng san bằng nhưng là lại lược hiện bẹp thuyết minh cha mẹ ngươi cung vị khoáng bình, bọn họ đều đã qua đời hữu cung càng thấp ngươi mẫu thân ở mười mấy năm trước liền nhân bệnh qua đời mà tả cung vị lược hơi cao thuyết minh phụ thân là ba năm trong vòng qua đời trừ cái này ra ngươi phu thê cung duyên cũng chặt đức chớ phu hẳn là không lâu phía trước ngoài ý muốn qua đời ngươi huyệt thái dương phụ cận mép tóc đều trắng nơi đó là phu thê cung thuyết minh các ngươi cảm tình thực hảo chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn sơ trung tháng lễ ẩm biểu tình có chút đảm đạm Cường cười nói, sắc thật là cái dạng này. Tuy rằng ta công thành danh toại sau liền đem cha mẹ kế đó, nhưng ta mẹ qua đi rơi xuống bệnh căn quá sâu, căn bản không hưởng mấy năm phúc liền qua đời. Ta ba hàng năm nghề nông lao động cũng mệt mỏi hỏng rồi thân thể, gan phương diện không tốt lắm, trước hai năm cũng qua đời. Ta trượng phu hắn, năm nay thượng nửa năm ngoại ý muốn ra thai nạn xe cộ. Cố chi tăng khẽ thở dài, bình tĩnh nhìn màn hình sau trí thức nữ tử. Cho nên ngươi cảm thấy là chính mình vận mệnh không hảo quá khắp người nhà. Người đem này đó đều quái trách tới rồi trên người mình, nghĩ đến tính cũng là cái này, đúng không? Sơ Trung Tháng lưỡi ẩm hốc mắt có chút đỏ, sau một lúc lâu gật gật đầu. Nguyên lai nàng trưởng phu ra thai nạn xe cộ qua đời ngày đó, là muốn đi trường học tiếp nàng về nhà, kết quả ở trên đường đã xảy ra liên hoàn va chạm sự kiện, là bị vô tội lan đến gần người bị hại. Này vốn chính là một hồi ngoài ý muốn, nhưng ở tang lễ thượng Sơ Trung Tháng lưỡi ẩm cố nén bi thương xử lý hảo hết thảy, vốn định ở hậu đài nghỉ chân một chút xuyến khẩu khí liền ở góc chết vị trí nghe được trưởng phu muội muội ở cùng nhà trai một cái khác thân thích nói chuyện cô em chồng nói ta ca hắn bị chết thảm a nói thật lúc trước hắn cùng ta cái này tẩu tử kết hôn thời điểm nhà ta liền không lớn đồng ý ngươi nhìn xem ta tẩu tử nàng rất mạnh thế lại là đương giáo thụ lại là đi làm nghiên cứu như vậy nữ nhân mệnh quá ngạnh tầm thường nam nhân căn bản áp không được sẽ bị khác thân thích ai ưu loại này lời nói cũng không thể loạn giảng ta xem ngươi tẩu tử người khá tốt ngày thường cũng nhiệt tâm cô em chồng thẩm ngươi không biết, nàng khi còn nhỏ vừa sinh ra liền khắc đã chết chính mình thân ca ca, thân mụ chết sớm cũng là vì muốn nuôi sống nàng lộng suy sụp thân thể, nàng thân ba gan công năng thận công năng đều không tốt, trước hai năm cũng không có. Ngươi lại xem ta ca như thế nào đi, chung quanh xe nhiều như vậy, như thế nào cố tình chính là đi tiếp nàng trên đường không có. Muốn ta nói ai chính là nàng mệnh quá ngạnh, chính là nàng cấp khắc chết. Hai người nói chuyện thanh âm còn có thể mơ hồ nghe được, nhưng sơ trung tháng ấy ẩm lại đôi tay lạnh băng. Hai chân cứng còn đại nào trống rỗng. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết trượng phu người trong nhà không quá thích nàng chức nghiệp, cảm thấy nàng mỗi ngày đi ra ngoài làm nghiên cứu không về nhà, một chút đều không hiền huệ, nhưng là nàng cùng trượng phu cảm tình thức hảo, người một nhà ở bên ngoài đơn độc cư trú. Nhiều năm như vậy, trượng phu vẫn luôn đều thực duy trì nàng học thuật, bọn họ là ái nhân, càng là bằng hữu, Cho nên ra như vậy ngoài ý muốn, đối nàng tới nói thật là rất thống khổ, rất khó tiếp thu sự tình. Sơ trung tháng lễ ẩm chưa từng nghĩ đến, Cha mẹ chồng người một nhà thế nhưng là như vậy tưởng. Nhưng mà nàng không chế không được mà dọc theo cô em chồng nói hồi tưởng, hoảng sợ phát hiện nàng thế nhưng nói không nên lời phản bác nói tới. Chính mình vừa sinh ra ca ca liền qua đời, mẫu thân thân thể không hảo là bởi vì muốn nuôi nấng nàng, phụ thân vất vả cần cù lao động, chỉ vì vẫn luôn cung nàng đọc sách. Ngay cả trượng phu. Đúng vậy, con đường kia thượng như vậy nhiều chiếc xe cùng người đi đường, vì cái gì cố tình liền ở trượng phu đi tiếp chính mình thời điểm, đụng phải trượng phu xe. Chẳng lẽ này hết thảy cực khổ nguyên nhân đều là chính mình tạo thành sao? Từ sinh ra ý nghĩ như vậy sau, sơ trung tháng đế ẩm liền vẫn luôn hãm sâu thống khổ bên trong. Cho nên ở trên mạng nhìn đến linh sự phát sóng trực tiếp, nhìn đến Cố Chi Tang đoán mệnh video cùng cắt nối biên tập sau, nàng ma xui quỷ khiến mà tiến vào Cố Chi Tang phòng phát sóng trực tiếp. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã ân xuống tham dự kiện, lại vô cùng may mắn mà ở 340 vạn người chung bị lựa chọn. Đương quá vãng trải qua cùng thống khổ bị nhất nhất vật trần. Sơ trung tháng đế ẩm tâm tình bình phục rất nhiều, nhưng đồng thời cũng khẩn trương lên. Nàng thực sợ hãi kế tiếp Cô Chi Tăng sẽ nói cho nàng, người nhà bất hạnh, thật là bởi vì chính mình khắc thân khắc phu. Như vậy nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Cô Chi Tăng mày nhữ lại, vẻ mặt không tán thành nói. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận, nhưng là ta có thể thực mình sắc mà nói cho ngươi, hết thể đều là ngoài ý muốn, phát sinh những việc này không phải ngươi sai. Ngươi mệnh xa xa không nặng đến có thể đem người khác khắc chết nông nỗi. Sơ trung tháng đế ở mũi đau xót, nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra, thanh âm đều có chút nghẹn nào. Thật vậy chăng cố đại sư. Ta, ta mệnh thật sự không thành vấn đề nói, vì cái gì thân nhân từng bước từng bước đều ly ta mà đi. Cố chi tăng nói, ca ca ngươi qua đời là bởi vì thiên thai, ngươi trượng phu chết đi là bởi vì nhân họa, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta hẳn là tiếc nuối chính là sinh không gặp thời. Hẳn là thống hận chính là lái xe không chú ý tình hình giao thông, liên lụy người khác cửa nát nhà tan gây chuyện tài xế. Đến nỗi ngươi cha mẹ, ta xác định bọn họ chưa bao giờ có bởi vì vì ngươi trả giá mà cảm thấy oán hận. Ta ở ngươi trên người không có nhìn đến một chút ít oán khí, chỉ có bọn họ chúc phúc, vui mừng, không tha. Bọn họ chưa bao giờ có cảm thấy nữ hải tử ưu tú xuất chúng có cái gì không tốt, chính tương phản bọn họ vẫn luôn đều thực tiêu ngạo, tiêu ngạo với hoàng thổ xuất thân chính mình dưỡng ra một quốc gia lương đống ở sơ trung tháng lễ ẩm biểu tình hoàng hốt khi, cố chi tăng móc ra tam cái thông bảo tiền tệ ở trên bàn khởi quẻ sau một lát nàng ngẩng đầu đối với sơ trung tháng lễ ẩm nói phụ thân ngươi sau khi chết đồ vật hẳn là còn ở nhà đi sơ trung tháng lễ ẩm hốc mắt đỏ lên gật gật đầu nói đúng vậy ta đều thu hảo đặt ở chuyên môn địa phương cố chi tăng hắn hẳn là siêu tập kem thói quen lưu lại đồ vật có một quyển siêu tập kem buồn ngươi thu thập thời điểm không có mở ra nhìn kỹ đi ngươi có thể đem nó tìm ra Sơ trung tháng ghế ẩm trong lòng ngảy dựng, mơ hồ ý thức được cái gì. Nàng vội vàng gật đầu, liền xoay người đi hướng bùng trong. Qua hơn nửa ngày nàng mới cầm một quyển thật dày kiểu cũ kém buồn, trở lại phát sóng trực tiếp trước. Chính là cái này. Nàng thật sâu hít vào một hơi, ở phát sóng trực tiếp chung mở ra vở. Phía trước đều là một ít em, vẫn luôn phiên đến chung phần sau phân, nàng đôi mắt đột nhiên mở to, phiên trang ngón tay có chút run rẩy, Chỉ thấy những cái đó trong suốt giấy bóng kính trung đặt thế nhưng đều là có quan hệ nàng học thuật nghiên cứu tin tức đưa tin phỏng vấn từ từ còn có nàng ở trường học mở tọa đàm khi trên ọc phỉ cof sai đổi mới ảnh trụ những cái đó trang giấy cùng sọc đều bị đóng dấu ra tới bị chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống dưới đặt ở lão nhân bảo bối siêu tập kem một chung bên trong có phỏng vấn chính là thực học thuật tính thường quy truyền thông cùng giải trí tin tức căn bản sẽ không đăng lại trên mạng đọc lượng phi thường thấp thậm chí có liền sơ trung tháng lễ ẩm chính mình đều nhớ không rõ là khi nào phỏng vấn Hai cái qua tuổi nửa trăm lão nhân thân thể đôi mắt đều không tốt, lại theo không kịp nhanh chóng phát triển thời đại, ngày thường ở nhà dùng di động đánh cái video điện thoại, đều phải gân cổ lên dò hỏi cả buổi. Sơ trung tháng lễ ẩm quả thực không dám tưởng tượng bọn họ muốn thu thập đến nhiều như vậy về chính mình tin tức, đến có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ có lẽ mang theo kính viễn thị, dùng thô giáp ngón tay ở công cụ tìm kiếm chung đánh hạ nữ nhi tên, một chút mà đi xuống lật xem. Pham là có quan hệ nữ nhi tin tức, ảnh chụp đều vui dạo dược mà đóng dấu xuống dưới, cắt hảo. Bọn họ chưa to không biết mấy cái, càng không hiểu cái gì gọi là sinh vật nghiên cứu, dược vật như thế nào nghiên cứu phát minh, nhưng mỗi một kỳ khoa học tuần san bọn họ đều sẽ mua tới, ở mặt trên tìm kiếm nữ nhi tên. Quanh năm suốt tháng, toàn bộ siêu tập kem buồn phần sau bị cắt may xuống dưới tài liệu tắc đến tràn đầy. Đây đều là hai cái lao nhân đối nữ nhi thâm trầm, ngượng ngùng dùng ngôn ngữ biểu đạt tình yêu, đều dùng chính mình phương thức giấu đi bọn họ ngày thường ngoài miệng bất mãn đoán giận cảm thấy nữ nhi công tác vất vả hơn bốn mươi tuổi người cả ngày ngâm mình ở nghiên cứu khoa học thất trung thức đêm đến hai ba điểm chính là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm bọn họ lại sẽ móc ra vở vớt ve mặt trên thơm ảo kỳ diệu văn tự cùng nữ nhi vĩnh viễn dừng hình ảnh ở sách sử văn kiện thượng ảnh trụ yên lặng tiêu ngạo cố chi tang bọn họ trước nay đều không có hối hận quá chính mình trả giá thẳng đến qua đời kia một khắc ngươi đều là bọn họ kiêu ngạo lúc này sơ trung tháng ế ẩm rốt cuộc nhịn không được Nàng gắt gao ôm siêu tập kem buồn khóc giống không ngừng Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp nội không ít người xem Đều nhịn không được chạy xuống nước mắt Má ơi ta ở di động màn hình trước khóc thành cầu Thúc thúc a di thẳng đến chết cũng chưa nói ra ai à Nếu không phải chủ bán nói cho sơ trung tháng lễ ẩm Nàng thật sự cả đời sẽ không biết chính mình ba ba mụ mụ có bao nhiêu ái chính mình Không biết chính mình là bọn họ kiêu ngạo Nói như thế nào đâu Trong lòng nghe ẩm Ta là không để bụng thân duyên cùng cảm tình Nhưng giờ khắp này ta tin thân tình Ô, ô ô ô ô, ta muốn đi phòng khách ôm một cái ba mẹ. Khóc hồi lâu, sơ trung tháng lễ ẩm mới chậm rãi ngừng cảm xúc. Nàng tháo xuống mắt kính, đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh ách thanh nói, cảm ơn ngươi cố đại sư, ta không biết nói cái gì đó có thể biểu đạt ta nội tâm lòng biết ơn. Những việc này ta trước này cũng không biết. Cảm ơn ngươi. Cố chi tăng gật gật đầu, không để tâm vào chuyện vụn vặt liền hảo, bất quá đâu. Nàng tâm mắt liếc mắt sơ trung tháng lễ ẩm tướng mạo, nhìn đến nàng mang theo nhợt nhạt xương mủ sắc mệnh cung sau nói. Hiện tại trong nhà hẳn là không ngừng có ngươi một người đi. Ta xem mạng ngươi cung thượng có một cái con cái tuyến, ngươi có một cái nhi tử. Sơ trung thang ghế ẩm ngây ngẩn cả người, đúng vậy, ta nhi tử ở nhà, bất quá mấy năm nay chúng ta quan hệ có chút gương. Nói nói, nàng ý thức được có thể làm cố chi tang cố ý đề thượng một câu, phỏng chừng không phải là cái gì sự tình tốt, biểu tình trở nên bối rối. Hắn hiện tại hẳn là ở trong phòng ngủ, cố đại sư, là hắn có cái gì vấn đề sao? Cố chi tang hắn hiện tại không đang ngủ ta kiến nghị ngươi đi hắn trong phòng nhìn một cái ta từ ngươi con cái duyên thượng có thể suy đoán ra một ít tình huống của hắn từ ngươi tướng mạo thượng xem ngươi cùng hắn mâu tử duyên phận ngưng hẳn ở hắn 17 bảy tuổi năm ấy liền sẽ hoàn toàn đoạn rớt nói đến vị này sơ trung tháng lễ ẩm thân duyên không phải giống nhau mà đạm nay cùng nàng mệnh ngạnh không ngạnh không có bất luận cái gì quan hệ đơn thuần chính là các loại trùng hợp chạm và ở cùng nhau hình thành phản ứng dây chuyền tuy rằng trước nửa đời nàng đều xuôi gió xuôi nước nhưng từ đại biểu cho lão niên mệnh lý hạ đình tới xem nàng lúc tuổi già cũng không thông thuận sơ trung tháng lễ ở người trung tiểu xảo giống một viên mượt mà đậu hoa loại này ở tương thuật chung là con nối roi không phòng dễ dàng xảy ra chuyện tướng mạo tục xưng con cái vận mỏng nếu sinh chính là nữ nhi còn có khả năng thân duyên thuận lợi nhưng trừ cái này ra nàng người trung thượng lại có tinh tế hoành tuyến trạng hoa văn dưới loại tình huống này sinh chính là nhi tử nói như vậy đứa nhỏ này trên cơ bản sẽ trước với tướng mạo chủ nhân qua đời Sơ trung tháng lễ ẩm trái tim kinh hoàng, mẫu tử duyên phận đoạn rất là. Cố chi tăng nói, ý tứ là ngươi nhi tử sẽ ở 17 tuổi thời điểm qua đời. Sơ trung tháng lễ ẩm, khán giả. Sơ trung tháng lễ ẩm thanh âm đều đang run rẩy. ta nhi tử hắn, hắn năm nay 17 một tuổi sinh nhật vừa qua khỏi. Ngoa tạo, đây là cái gì khủng bố chuyện xưa. Ta đi, nhi tử cũng muốn xảy ra chuyện A. Kia sơ trung tháng lễ ẩm khắc chết người nhà cái này cách nói, không biết người ngoài vừa nghe khẳng định đều tin. Cố chi tăng từ nàng tướng mạo mệnh cung thượng nhìn đến nhàn nhạt sương mù, chính là con cái duyên tách ra dự triệu, con trai của nàng hẳn là không lâu lúc sau liền sẽ xẻ ra chuyện. Lần này vẫn như cũng là ngoài ý muốn, đều không phải là cái gọi là nàng mệnh ngạnh khắc đã chết nhi tử. Nhưng chính như làn đạn thượng nói như vậy, ở những người khác xem ra chính là chứng thực nàng mệnh không tốt, hại chết cả nhà. Đối mặt trượng phu thân nhân chỉ trích, mặt khác thân thích lời thề son sắt tung tin vịt, sơ trung tháng lế ẩm mất đi sở hữu thân nhân hoàn toàn mất nàng thật sự tin tưởng là chính mình khắc đã chết sở hữu người nhà lâm vào vô pháp thoát khỏi tự trách cùng trong thống khổ mỗi ngày đều ở trách cứ chính mình cuối cùng nàng từ đi chính mình nhiệt tình yêu thương công tác từ bỏ sự nghiệp hoàn toàn phủ định chính mình trước nửa đời nỗ lực lúc tuổi già cũng không dám cùng thân thích lui tới càng không dám tái hôn cố chi tang lời còn chưa dứt môi sắc trắng bệnh sơ trung tháng đế ẩm cọ mà đứng lên túng lên trên mặt bàn di động liền mau chân hướng nhi tử phòng đi đến chương hai mươi tám đệ hai mươi tám chương Sơ Trung Tháng Lễ ẩm rời đi phòng khách thời điểm, còn không có quên đem đang ở phát sóng trực tiếp di động mang lên. Nàng sợ hãi vừa mở ra nhi tử cửa phòng, sẽ nhìn đến cái gì làm chính mình tâm lý thượng không chịu nổi hình ảnh. Vội vàng đi đến phòng ngủ phụ cửa, nàng bang bang chụp vài cái lên cửa, hiểu bằng, hiểu bằng ngươi đang ngủ sao? Liên tục chụp vài cái trong phòng ngủ đều không có thanh âm, Sơ Trung Tháng Lễ ẩm hoàn toàn sợ hãi, nàng nắm lấy then cửa tay đột nhiên đẩy ra cửa phòng, nhìn đến ngồi ở máy tính trước bàn. Đưa lưng về phía chính mình bóng dáng, nàng treo tâm mới hung hăng bông, lưu hiểu bằng. Người không ngủ vì cái gì không trở về ta nói. Mơ hồ nghe được mẫu thân thanh âm thiếu niên mãnh vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở cửa mẫu thân, tức khắc bởi vì trột dạ thân thể run lên. Hắn túm rất trên lỗ thai treo thai nghe, đem trước người nổ thẻ bục màn hình đi xuống áp Đang muốn đứng dậy, không biết xả tới nơi nào, ngực cơ bắp hung hăng vừa kéo, đau đến hắn nhíu hạ mi. Ta vừa mới mang theo thai nghe không nghe thấy. Thiếu niên tầm mắt chôn tránh, trên mặt biểu tình không được tự nhiên. Đống nhiên hắn thấy được sơ trung tháng nếy ẩm trên mặt còn chưa khô cạn nước mắt, cùng với sưng đỏ đôi mắt, lập tức nhíu mày reo lên. Mẹ ngươi khóc, ai khi dễ ngươi? Vẫn là ta cô tan nãi bọn họ lại nói cái gì? Phải biết rằng sơ trung tháng nếy ẩm từ trước đến nay đều là tâm trí cứng cỏi, lễ phép ôn nhu tính cách, trừ bỏ ông ngoại bà ngoại cùng ba bà qua đời thời điểm, hắn liền chưa thấy qua chính mình lão mẹ còn rất qua nước mắt sơ trung thang ế ẩm lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới khóc xong mắt đều sưng lên có chút mất tự nhiên mà chật phía dưới nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây có chút khiếp sợ mà nhìn nhi tử ngươi ngươi như thế nào biết ngươi mãi mãi bọn họ nàng đột nhiên ý thức được cái gì biểu tình trở nên phẫn nộ bọn họ chạy đến ngươi trước mặt nói những lời này đó thiếu niên treo hai nghe bĩu môi ngươi nghĩ sao phía trước vài lần trở về ngươi ở phòng bếp nấu cơm bọn họ liền tốn ta nói những cái đó cho má lời nói Ta đều nói không cần lại đi bên kia, ngươi mỗi lần đi còn muốn xem bọn họ sát mặt, nói ngươi còn không nghe. Phong phát sóng trực tiếp bình luận thực náo nhiệt. Nha a này đệ đệ còn rất xoái, chính là có điểm quá gầy, nhìn giống như dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sơ trung tháng đế ẩm đẩy mở cửa, nhìn đến sẽ là nhi tử thi thể, kia thật là huyền nghi quỷ chuyện xưa hiện trường. Tuy rằng màn ảnh nhoáng lên hắn liền đem màn hình áp xuống đi, nhưng bằng vào ta tuyệt hảo nhãn lực cùng đối trò chơi quen thuộc độ, Ta xác định tiểu tử này vừa mới ở chơi A tờ ở luyện thương. Hiện tại mười mấy tuổi tiểu thí hài nhi đều như vậy cuốn sao, đại buổi sáng lên luyện thương. Chính là này tiểu hài nhi có huyết quang thai hương. Sắc mặt sắc thật có điểm bệnh ao. Nghe nhi tử lời nói, hắn ba toàn ra thế nhưng còn ở hài tử trước mặt nói sơ trung tháng nế ẩm khắp chết người nhà nói sao. Như vậy nhà chồng cũng quá hít thở không thông, này không phải ở ly gián hài tử cùng mẫu thân cảm tình, làm hài tử hận mụ mụ sao. May mắn tiểu hài nhi không khờ tâm là hướng về nương. Sơ trung tháng nghe ẩm như thế nào cũng không nghĩ tới, cha mẹ chồng một nhà ở sau lưng, trước mặt ngoại nhân nói nói cũng liền thôi, thế nhưng sẽ chạy đến hiểu bằng trước mặt nói. Trách không được trước vài lần trở về, hiểu bằng đều biểu hiện đến phi thường không vui không kiên nhẫn, bọn họ thậm chí vì thế tiểu xảo vài lần, mẫu tử quan hệ chính là từ khi đó sơ cứng. Nàng lúc ấy còn ở để tâm vào chuyện vụ vặt, cơ hồ cam chịu là chính mình mệnh ngạnh, khắp đã chết người nhà trợ phu, thẹn trong lòng đối mặt nhà chồng người mặt lệnh cũng đều cố nén cười làm lành mặt nơi nào nghĩ đến lúc ấy nhi tử kỳ thật là ở bảo hộ chính mình sơ trung thang đế ẩm hốc mắt lại bắt đầu phiếm toan nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đi đến lưu hiểu bằng trước mặt khẩn trương hề hề thượng hạ đánh giá nghị nghị đem điện thoại ca mê ra nhắm ngay nhi tử toàn thân quay trụ cố đại sư ngươi nhìn xem hắn rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì lưu hiểu bằng mẹ ngươi cùng ai nói lời nói đâu sơ trung thang đế ẩm nói ngươi đừng lộn xộn Ta ở cùng linh sử cố đại sư liền mạch, đại sư tính ra tới ngươi năm nay sẽ có đại nạn, đứng làm đại sư nhìn xem. Cái gì, ngươi ở liền mạch phát sóng trực tiếp? Lưu hiểu bằng không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hắn đi qua đi nhìn thoáng qua mẫu thân màn hình di động, nhìn đến mặt trên một hàng vong hưu ở cùng chính mình chào hỏi, tại tuyến quan khán nhân số thế nhưng có gần 50 vạn. Tức khác hắn mặt đỏ lên. Lưu hiểu bằng là biết linh sử tiết mục này, rốt cuộc này tiết mục gần nhất thật sự là quá phát hỏa. Hắn bằng hưu trong giới đồng học đều đang nói chuyện bên trong thần quái án kiện cùng tuyển thủ, nhưng hắn đối này là khịt mũi coi thường. Hắn trước nay đều không tin trên thế giới này có quỷ, là kiên định khoa học chủ nghĩa duy vật giả. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đương đại học giáo thụ mụ mụ, thế nhưng sẽ tin loại đồ vật này, còn làm ra cùng tiết mục tổ liền mạch phát sóng trực tiếp việc này. Tưởng tượng đến chính mình mặt cùng lôi thôi lết thiết hình tượng đều bị bá đi ra ngoài, đồng học cùng yêu thầm nữ sinh đều có thể nhìn đến. Lưu Hiểu bằng liền xấu hổ và giận dữ khó nhịp, lập tức quát. Mẹ ngươi điên rồi đi, liên loại này gạt người đồ vật đều tin, ta xem ngươi chính là bị tan mãi mãi bọn họ tẩy não. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hiểu bằng còn cảm thấy thực bực bội một chút, chính là chính mình mẫu thân biến hóa. Nàng trước kia là như vậy kiêu ngạo xuất chúng nhà khoa học, thế nhưng bị tẩy não mà tin tưởng chính mình khắc thân khắc phu, thậm chí còn đi trong miếu cầu phủ. Lưu Hiểu bằng nhận định, đây là phụ thân qua đời mẹ kế thân tâm thái ra vấn đề. Phát sóng trực tiếp kia đầu cố chi tang nghe vậy, nâng lên đôi mắt nói, tiểu quỷ, huyền học cũng không phải là gạt người. Vạn vật có linh, mỗi ngày đều có hồn phách làm lại sinh đi hướng suy vong, chúng ta từ nơi nào đến sau khi chết liền sẽ đi hướng nơi nào, vòng đi vòng lại sinh sôi không thôi, đây là luân hồi ý nghĩa. Lưu hiểu bằng trong lòng xấu hổ và giận dữ sinh khí, ngược lại buồn lại đau. Hắn nghĩ dù sao chính mình xấu chiếu khẳng định đều bị tổn hữu chụp hình, còn không bằng tay xé cái này kẻ lừa đảo nữ tinh. Như vậy còn có thể vãn hồi chính mình yêu thầm nữ sinh chung một ít hình tượng. Vì thế hắn nói, ngươi nói ta huyết quang hai thường, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói khi nào, ta chết như thế nào. Ngươi trước bình tĩnh một chút, cảm xúc đừng như vậy kích động, ta biết tiểu hài tử ra mặt mỏng, nhưng ngươi lại kích động như vậy thực mau liền sẽ trực tiếp ngất ngã xuống đất, đến lúc đó kia mụ mụ còn phải cho ngươi kêu 120. Lưu hiểu bằng, ngươi, cố chi tăng ánh mắt u lãnh, ngươi không cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra vấn đề sao Ngực không đau sao? Cơ hồ là nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, Lưu Hiểu bằng trái tim liền lại lần nữa hung hăng co rụt lại. Lần này hắn đau đến cung hạ eo, khít hà một hơi, vốn dĩ khí sắc liền không tốt lắm khuôn mặt càng khó nhìn. Một bên sơ trung tháng ní ẩm thấy bộ dáng này của hắn, càng làm một chút nghi ngờ đều không có. người đứa nhỏ này mau đừng tranh luận. Lưu Hiểu bằng che lại ngực, nhìn phát sóng trực tiếp màn hình biểu tình kinh nghi, ngươi đối ta làm cái gì? Cố chi tang, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? ngươi hẳn là hỏi một chút chính mình thời gian dài như vậy đều như thế nào làm giấc ngủ không đủ ngày đêm điên đảo lãnh nhiệt luân phiên thức ăn mặn không kỵ lại như vậy đi xuống ngươi liền phải chết đột ngột nhìn nhi tử đột nhiên trột dạ mặt sơ trung tháng đế ẩm tức khắc ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía máy tính bàn che màn hình ngươi lại thức đêm chơi game cố chi tăng lạnh lạnh nói hắn không phải thức đêm chơi game là từ ngày hôm qua đến bây giờ căn bản là không ngủ suốt đêm một đêm loại tình huống này cũng không phải chỉ có hôm nay này một năm nổi hắn hẳn là thường xuyên như vậy ngươi nghe được suốt đêm hai chữ sơ trung tháng ế ẩm tức giận đến mặt đều đỏ nàng chính là nghiên cứu sinh vật học đối giấc ngủ thức đêm đối nhân thể ảnh hưởng cũng rất có hiểu biết nếu thật giống cô chi tăng nói được như vậy hiểu bằng thường thường suốt đêm trò chơi ăn cái gì lại không khỏe mạnh kia chết đột ngột xác thật là khả năng lưu hiểu bằng lại đỉnh hai câu miệng nhưng hắn trái tim lại hung hăng chịu một chút hắn một cúi đầu lâu lắm không ngủ dẫn tới đại não mỏi mệt làm hắn trước mắt tối sầm Thiếu chút nữa không đứng vững ngã quỵ qua đi. Cố Chi Tang nhíu mày nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền mang ngươi nhi tử đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó lập tức làm hắn nghỉ ngơi. Sơ Trung Thang nghe ẩm lại tức lại sợ, cung quýt gật đầu, sam sát mặt tái nhợt nhi tử đi ra ra môn, đi bên ngoài lái xe. Trên đường nàng cũng không dám cắt đứt phát sóng trực tiếp, nghị vạn nhất có cái gì vấn đề còn có thể kịp thời ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi Cố Chi Tang. Cũng may các nàng gia trụ địa phương chính là nội thành khoảng cách gần nhất tam giác bệnh viện lái xe không đến 10 phút, đến địa phương sau nàng vội vàng cấp lưu hiệu bằng treo tâm huyết trong khu vực quản lý khoa hảo. Bác sĩ sau khi nghe xong lưu hiệu bằng tim đập sau, sắc mặt liền nghiêm túc lên. Đứa nhỏ này có bệnh tim xử sao? Sơ trung tháng đế ẩm vội lắc đầu nói, không có. Bác sĩ, kia hắn khẳng định là thời gian dài làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đi, ngươi nghe một chút này, trái tim nhảy lên tiết tấu đều hỗn loạn thành bộ dáng gì, hơn nữa ta nghe hắn hô hấp đều có chút trọng lại vãn một đoạn thời gian sợ là muốn ra vấn đề lớn, cần thiết làm càng kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Cấp lưu hiểu bằng an bài kiểm tra sau, sơ trung tháng lý ẩm biểu tình hoàng hốt ngồi ở phòng bên ngoài chờ. Lúc này nàng mới cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói, Kỳ thật hiểu bằng hắn vẫn luôn đặc biệt thích chơi game, ở bọn họ trong ban trò chơi là đánh đến tốt nhất, năm trước thời điểm hắn mới lên cao 1, liền đối trò chơi càng ngày càng mê mẩn, thành tích đều ổn không được. Kỳ thật ta không phải không khai sáng ra trưởng Ta không phản đối hài tử chơi game thả lỏng tâm tình, nhưng hắn đồng nhiên cho ta nói muốn muốn thôi học đi đương cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp, này ta như thế nào có thể đồng ý. Chúng ta quan hệ cường, trò chơi cũng là mấu chốt nhất vấn đề chi nhất, sau lại hắn chậm rãi không đề cập tới chuyện này, ta cũng liền cho rằng hắn nghĩ thông suốt, từ bỏ đi đương tuyển thủ chuyên nghiệp ý niệm. Lại sau đó, nàng trượng phu liền ra thai nạn xe cộ, nàng cũng lâm vào thống khổ cùng tự mình hoài nghi, đối nhi tử chú ý càng thiếu thế nhưng vẫn luôn không phát hiện hắn ở công chính mình suốt đêm. Cho đại gia phổ cập khoa học một chút à tờ gơ, chính là một khoảng trăm người ngắm bắn thi đấu cho chơi, có chính quy điện cảnh thi đấu cùng tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa mới có huynh đệ nhìn đến kia tiểu hài nhi ở giao diện chính là ở luyện thư chuẩn độ, nói thật như vậy chăm chỉ ta là không nghĩ tới. Rốt cuộc sơ trung tháng ghế ẩm là sinh vật học giáo thụ ai, khẳng định vẫn là hy vọng hài tử đi học thuật lộ tuyến đi. Đừng xả đến trong trò chơi hảo đi, hiện tại 10 cái người trẻ tuổi chín chơi game Hẳn là chú ý chính là này tiểu hài nhi suốt đêm. Suốt đêm mới là mấu chốt. Chờ lưu hiểu bằng ra tới thời điểm, bác sĩ đã chẩn đoán chính xác hắn thần kinh điều tiết thất thường, trái tim cung huyết cũng có chút vấn đề, dẫn tới tâm suất không đồng đều. Trừ cái này ra hắn còn cần 24 giờ tùy thân đeo trái tim kiểm tra đo lường y, quá mấy ngày lại đến bệnh viện làm càng thêm tinh tế mà kiểm tra. Bác sĩ nghiêm túc nói, chiếu hắn cái này sinh hoạt tiết ấu, chết đột ngột cũng không phải không thể nào, quả thực sang bệnh. Sơ trung tháng lễ ẩm liên tục cấp bác sĩ nói lời cảm tạng, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Lúc này biết sợ hãi lưu hiểu bằng mặt mũi trắng bệnh, cũng không dám lại chương dương. Theo chính hắn theo như lời, hắn vì tinh tiến đánh thư chuẩn độ, gia nhập một ít đại hiệp hội, mỗi ngày đều phải cùng hiệp hội người tổ đội chơi game. Tuy rằng này nửa năm hắn tuy rằng thường xuyên có tức ngực khó thở, tim đập quá nhanh thời điểm, nhưng hắn ban ngày mơ màng sắp ngủ cả ngày tinh lực lại có thể khôi phục, cho nên vẫn luôn cũng không để trong lòng. Nếu không phải sơ trung tháng lễ ẩm tới tìm cố chi tăng tính mệnh, trước tiên phát hiện hắn thường xuyên suốt đêm sự tình, nhiều nhất lại quá 1-2 tháng, hắn liền sẽ ở ngày nọ buổi tối chơi game khi bỗng nhiên chết đột ngột. Sơ trung tháng lễ ẩm mỏi mệt nói, trò chơi thời điểm về sau lại nói, ta trước mang ngươi trở về ngủ, ngươi ở trên xe phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong nàng đối phòng phát xong trực tiếp cố chi tăng cùng khán giả nói, ngượng ngùng cố đại sư, chậm trễ ngươi cùng đại gia thời gian. Cố chi tăng, không có việc gì. Hắn thân thể hao tổn đến lợi hại, dương khí đều bại hơn phân nửa, không hảo hảo bổ một bổ về sau thực dễ dàng sinh bệnh. Tốt, cảm ơn cố đại sư. Hạ phát sóng trực tiếp trước, nàng còn đem chính mình nhi tử xả đến trước màn ảnh, làm chính hắn tới nói lời cảm tạ. Bởi vì biết chính mình thật sự sẽ chết đột ngột, lưu hiểu bằng tựa như chỉ đấu bại tiểu ga chống mượn sức đầu, hốc mắt đỏ lên. Thực xin lỗi cố đại sư, ta vừa mới thái độ không tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta về sau không bao giờ thức đêm. Sơ trung tháng nghe ở bên kia đóng cửa ca mạ dạng, phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả còn chưa đã thèm. Ô ô ô toàn bộ sợ hãi, ta cũng là hàng năm thức đêm tuyển thủ, một ngao liền đến 2-3 giờ, thật sự là di động cái này tiểu yêu tinh quá mê người, hiện tại chính là thực lo lắng cho mình cũng sẽ chết đột ngột. Cứu mạng ta cũng có tức ngực khó thở, ngẫu nhiên ngực đau đớn tật xấu, đã hẹn trước tim nội khoa kiểm tra rồi. tám 800 năm ngủ sớm dậy sớm, nhưng vừa đến buổi tối liền khống chế không được chỉ có ta phát hiện hôm nay chủ bá bên người nhiều điểm đồ vật sao cái kia màu vàng tiểu người giấy là có cái gì đặc thù tác dụng sao thức mau thân hoắt xệ ợp mục từ liền vọt đi lên nói chuyện cha mẹ những cái đó bí ẩn ái cố chi tăng nói thức đêm sẽ dẫn phát chết đột ngột linh hồn thật sự tồn tại thế giới một chỗ khác âm đào địa phủ quỷ chúng nhóm cũng chính truy đến vui vẻ vô cùng cứ việc biết địa phủ vong tốc quá rát rưởi phát bình luận trên cơ bản đều truyền không đến phía trên phòng phát sóng trực tiếp Nhưng chúng nó vẫn là làm không biết mệt. Vẫn là đương quỷ hảo, 100 năm không ngủ được đều sẽ không chết đột ngột hì hì. Nô gia rất thích tang tang mỹ nhân, nàng sẽ đoán mệnh sẽ phá trận có thể bắt quỷ còn có thể quật quỷ vương mồ. Như vậy cường đại huyền sư điệp Nguyên Bảo khẳng định cũng thực thuần thực đáng giá, như vậy một so địa phủ những cái đó lại lao lại xấu quỷ vương một chút cạnh tranh lực đều không có a, Nô gia muốn đi tự tiến cử, đương nàng quỷ cờ à cở. Ai nói không phải đâu, Tiêm Hảo ghen ghét đi theo bên người nàng cái kia giấy và người. Dựa vào cái gì mọi người đều là quỷ, nó là có thể cùng tăng tăng dán như vậy gần. Kết thúc lần này đoán mệnh hố động sau, thời gian đã qua gần hai cái giờ. Cố chi tăng tạm dừng phát song trực tiếp quay chụp, nghỉ ngơi 10 phút tính toán uống hai ngụ nước. Lúc này trợ lý tiểu chu hai mắt sáng lấp lánh, đem điện thoại phủng tới rồi nàng trước mặt, hết thảy không cần nói cũng biết đều ở nàng hưng phấn trên nét mặt. Cố chi tăng lại phát sinh cái gì? Tiểu chu, tăng tỷ chính ngươi xem đi, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự quá châu bò. Cố chi tang, nàng mở ra phần mềm sau, tin nhắn cùng tặng đã 999, nàng trước theo những cái đó tin tức điểm tiến mục tử, liền thấy được cái kia cố chi tang nói thức đêm sẽ dẫn phát chết đột ngột hót xệ ớt, nhất thời có chút nghẹn lời. Chính mình khi nào nói qua những lời này, mà trừ bỏ vừa mới kết thúc đo lường tính toán bên ngoài, thế nhưng còn có rất nhiều không thể hiểu được bình luận. Thanh thanh tiểu thảo, không nghĩ tới ngươi là như vậy dũng cảm người, phía trước hát quá ngươi cho ngươi nói câu thực xin lỗi, về sau hát chuyển lộ. Lâm Hồ là lão bà của ta, cảm ơn ngươi. Mưa bụi giang nam, có tinh thần trọng nghĩa nữ nghệ sĩ, điểm tán. Cố chi tăng nhìn đỏ mắt lục soát xếp hạng, mới phát hiện hiện tại hot sệ ợp đệ nhất là Lâm Hồ thật danh cử báo trong vòng tiềm quy tắc, mặt sau theo cái bảo tự. Nàng điểm đi vào lúc sau nhìn đến, Lâm Hồ ở một giờ trước đã phát một trường đoạn thiệp, đem đêm qua phát sinh sự tình, cùng với chụp hình đều thả đi lên. Cứ việc tương quan người bị hại người danh đã đánh mã. Nhưng vẫn cứ có thể từ những cái đó tanh tửi thiệp nhìn ra số lượng nhiều. Lâm Hồ ở trường điều cuối cùng viết nói. Lâm Hồ V, kỳ thật ta ở phát gia này thiệp phía trước, cũng từng lặp lại hủy bỏ, sửa chữa, ở đêm khuya ngồi vào bình minh vô pháp đi vào giấc ngủ. Ta từ trước đến nay là một cái bo bo giữ mình người, liền tính phía trước biết vòng chung có những việc này, cũng chưa bao giờ dám hỏi nhiều. Ta nghĩ nếu ta không có thực tế tính có hại, nếu không vẫn là tính. Ta không biết này thiệp phát ra sau là sẽ khiến cho cái dạng gì hưởng ứng, vẫn là tựa như những cái đó lao tổng ở trong đàn khoe khoang như vậy, cho dù có người nháo lên cũng có thủ đoạn đem những việc này áp xuống đi. Ta còn sẽ sợ hãi, các vóng hưu có thể hay không cảm thấy ta ở lang xê, có thể hay không cảm thấy ra loại sự tình này đối ta về sau tinh đồ có ảnh hưởng. Nhưng nếu giống ta như vậy có nhất định lực ảnh hưởng người đều ở trầm mặc, đều đang trốn tránh, những cái đó thật sự không có con đường, bị che miệng lại người bị hại nhóm đâu. Trước mắt ta đã báo nguy, đệ trình sở hữu chụp hình cùng tương quan chứng cứ, hy vọng ta nhỏ bé chi lực có thể phát huy tác dụng. Cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ cố chi Tang GZ, ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm trợ giúp ta làm ta chạy thoát ma chảo, nếu không ta hôm nay cũng không có dũng khí ở chỗ này phát ra này thiệp, mà là nằm ở bên sông trong sông. Hiện tại này thiệp đã bị chuyển phát mấy chục vạn lần, các vong hữu nhìn chụp hình những người đó sắc mặt lòng đầy căm phẫn, đã đem lấy tiền chứng cầm đầu mấy người toàn bộ lột ra tới. Tiền chứng thân phận tin tức, ảnh chụp bị người bạo ra tới, phía dưới chỉ là đối hắn phỉ nhổ cùng mắng chửi liền điệp thượng vạn tầng lầu. Ở Lâm Hồ tuyên bố tiếp sau, lục tục có người bị hại lựa chọn nặc danh hoặc là thật danh cử báo. Theo nhiệt độ không ngừng lên men, phía chính phủ đã tham gia điều tra. Cố Chi Tăng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lâm Hồ cuối cùng sẽ mang lên tên của mình. Nàng điểm đánh chuyển phát. Cố Chi Tăng GZFB, đây là chính ngươi dũng khí cử chỉ, nhỏ bé chi lực cũng có thể trở thành sáng sớm trước nhạc nh Lâm Hồ V. Lúc này Tiết Mục tổ nhân viên công tác gõ gõ phòng nghỉ môn, nhắc nhở nàng thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, vì thế Cố Chi tăng buông xuống di động, ngẩng đầu nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Nay vừa thấy, nàng liền phát hiện phòng phát sóng trực tiếp khán giả hoán niệm thật sâu. Ta nhớ đến, suốt 11 phút cái này bà nương đều ở túi đầu soát di động, lăng là không có ngẩng đầu xem qua liếc mắt một cái bình luận, ta muốn náo loạn. Thứ hot sẽ gặp mộ danh mà đến, nhập hố. Lão bà phát phùng đều là Mỹ liếm liếm cách vách một hào sáu hào cùng mười hào liên động đều ở tính một sự kiện đến bây giờ đều không có một cái chuẩn xác kết quả tăng tỷ có thể hay không giúp bọn muội muội xem một chút rốt cuộc sao lại thế này a mọi người trong nhà cho ta đỉnh đỉnh làm tăng tỷ nhìn đến đại gia hỗ trợ soát một chút bình mấy cái nữ học sinh bị quỷ ám đang tìm cầu các tuyển thủ trợ giúp làm chủ bá nhìn đến tăng tăng giúp bọn muội muội xem một chút đi tăng tỷ cho các nàng nhìn nhìn đi vừa lúc vẫn là nhiều tuyển thủ liên động phát sóng trực tiếp Muốn nhìn. mươi 29 có điểm dò người, nhát gan bảo đừng ở nửa đêm xem. Vừa nghe nói có người xin giúp đỡ, không ít nhiệt tâm người xem đều tự phát mà biên tập sợp ẻm. Thực mau cố chi tăng liền thấy được. Nàng còn không có tới kịp hồi phục, phòng nghỉ môn từ ngoại bị góp vang. Đạo diễn tổ nhân viên công tác ý bảo nàng đi ra ngoài một chút. Cố chi tăng đi qua, làm sao vậy? Nhân viên công tác, là cái dạng này cố tỉ, vừa mới chúng ta hiểu biết đã có một đám nữ học sinh gặp điểm thần quái sự kiện muốn tìm kiếm tiết mục tổ trợ giúp các nàng ở mặt khác tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp nội cũng tuyên bố tương quan xin giúp đỡ tin tức thu được xin giúp đỡ sau đâu đạo diễn tổ thương lượng quyết định lâm thời gia tăng một hồi phụ gia tái thỉnh các tuyển thủ cùng nhau trợ giúp các nàng phá giải thần quái sự kiện ngài xem cái này an bài có thể chứ cố chi tăng gật gật đầu đồng ý tiết mục tổ an bài mười phút sau nàng lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi trước mặt phát sóng trực tiếp thiết bị trên màn hình đã nhiều vài cái phân bình Tổng cộng 6 cái cửa sổ sắp hàng thành 2 hàng, phân biệt là 4 cái tuyển thủ cửa sổ. Một vị người chủ trì cửa sổ, cuối cùng một cái chính là xin giúp đỡ các nữ sinh khai cả mạ giác. Người chủ trì đại lưu mặt xuất hiện ở màn hình góc trái phía trên tiểu ô vông. Trong tay hắn cầm một chi thu âm mì trộn phổn, cười nói, các vị người xem các bằng hữu đã lâu không thấy, khoảng cách thượng một kỳ tiết mục đã qua đi suốt 8 ngày. Liên ở nửa giờ trước, tiết mục tổ thu được vài vị tuổi trẻ nữ hài nhi xin giúp đỡ. Các nàng ở trong trường học gặp đáng sợ việc lạ. Kinh tiết mục tổ cùng các tuyển thủ nhất trí đồng ý, nữ hài nhi nhóm có thể lựa chọn 4 vị tín nhiệm nhất, nhất tán thành tuyển thủ, mở ra một hồi liên động thức phát sóng trực tiếp phá giải mê án, trợ giúp các nàng giải quyết vấn đề. Các cô nương cùng người xem bằng hưu chào hỏi một cái đi. Đại lưu nói xong, phía trên bên phải cửa sổ sáng lên. Từ video chung có thể thấy được, tìm kiếm trợ giúp người là 4 cái nữ hài tử, các nàng thoạt nhìn nhiều nhất 20 xuất đầu. Rõ ràng chính là còn ở đi học học sinh Bởi vì liên động phát sóng trực tiếp bánh lưới, Mấy cái tham dự phụ gia tái tuyển thủ người ủng hộ cùng các fan Đều một tổ hong chảy vào tân nhiều người phòng phát sóng trực tiếp Phòng nội nhân số không bao lâu liền sông thẳng trăm vạn, Làm không hề chuẩn bị đạo diễn tổ vừa mừng vừa sợ Phát sóng trực tiếp hình ảnh tạp hơn một phút mới khôi phục bình thường Tạp đã chết hình ảnh đều thành tờ tờ tờ Tiết mục tổ có thể hay không thượng điểm tâm A trước hai kỳ tiết mục đều là khai hai thiết bị đồng thời xem tăng tăng cùng đại si hôm nay hai cái mỹ lệ lao bà rốt cuộc cùng cung một tả một hữu quả thực đông tây phương mỹ mạo cực hạn đại biểu nhăn cẩu quá thỏa mãn dựa vào cái gì chỉ có cá biệt tuyển thủ có thêm tái tiểu hòa lao bà nhiệt độ vẫn luôn không thấp đi tiết mục tổ đây là công nhiên làm phân lưu kia một bộ liên động phát sóng trực tiếp có ý tứ lại tương đương với tuyển thủ tụ ở bên nhau đấu pháp từ các fan không cần bị mang tiết ấu tiểu tư nói chính mình cường hạng không phải đoán mệnh hắn lại là siêu cấp xá khủng là chính hắn không nghĩ tham gia phụ gia tái không cần nháo mặt khác tuyển thủ cùng tiết mục tổ nga mấy cái mội mội nhìn đều hảo thanh xuân rào rạt như thế nào sẽ đụng tới thần quái sự kiện a người một nhiều bình luận khu tự nhiên cũng liền hỗn loạn căn bản không dự đoán được sẽ có thượng trăm vạn người xem phát sóng trực tiếp nữ hài nhi nhóm rất là khẩn trương câu nệ mà ở trước màn ảnh hỏi hảo nhìn đến có rất nhiều mặt khác tuyển thủ fans vọt vào tới nghi ngờ tiết mục tổ đặc biệt là chín hào tuyển thủ hoa mỹ độ fans người chủ trì đại lưu mở miệng giải thích nói bổn tràng thêm tái rốt cuộc không phải tuyến hạ tái mấy cái tiểu cô nương không có trình diện chỉ có thể cách phát sóng trực tiếp màn hình xem nhân số quá nhiều nói sẽ phi thường hỗn loạn thả phát sóng trực tiếp đều không phải là là bộ phận tuyển thủ cường hạng hơn nữa bổn tràng thêm tái chúng ta áp dụng chính là một chọi một xử lý thi đấu phương thức tức mỗi vị tuyển thủ đối ứng một cái cầu trợ giả cho nên mới chỉ có bốn vị tuyển thủ tham gia nay bốn vị tuyển thủ đều là cầu trợ giả nhóm tự hành lựa chọn ra tới tiết mục tổ toàn bộ hành trình không có can thiệp, tuyệt đối không tồn tại cái gọi là tấm màn đen. Mấy cái nữ hải nhi cũng ở bình luận khu đánh chữ giải thích, nói các nàng sở dĩ không có lựa chọn hòa mị đồ, là cảm thấy hắn là Thái Lan hàng đầu sư, chủ yếu năng lực ở cổ thuật cùng hàng đầu, lo lắng hắn vô pháp giải quyết bị quỷ ám sự kiện. Cứ việc còn có một ít người xem cũng không vừa lòng, hỗn loạn đục nước béo cò chọn sự ạn tỷ fan, nhưng liên động phát sóng trực tiếp vẫn là chính thức bắt đầu rồi. Người chủ trì đại lưu hỏi. Bốn vị bị quỷ ám là ở cùng thời gian sao? Đúng vậy, chúng ta bốn cái là bạn cùng phòng, ngày thường ăn cơm đi học đều đi cùng nhau, gặp được việc lạ cũng cơ bản đều là ở bên nhau. Đại lưu, như vậy bốn cái tuổi trẻ nữ hài nhi ở trong trường học đã xảy ra sự tình gì đâu. thỉnh đệ nhất vị tuyển thủ, mười hào hề hải hồng dẫn đầu quan sát. Tiết mục tổ thao tác gần tàng rồi những người khác phát sóng trực tiếp cửa sổ, trên màn hình chỉ còn lại có xin giúp đỡ nữ hài nhi nhóm cùng hề hải hồng mặt. Cùng hề hải hồng nối tiếp chính là cái tóc ngắn cô nương, nàng bên thai đỏ bừng ngồi ở ca mạ giật trước, tỉ tỉ ngươi hảo. Ngươi hảo. Hề hải hồng ôn thanh nói, không cần khẩn trương, ngươi nói ngươi cảm thấy chính mình bị quỷ ám, là ngươi tiềm thức cảm giác, vẫn là ngươi thật sự nhìn thấy gì, cảm giác được cái gì. Tóc ngắn nữ hải vội la lên, là thật sự, chúng ta thật sự đâm quỷ. Nàng còn muốn nói gì, nhưng nghĩ đến tiết mục tổ dặn dò, vẫn là cố nén nói hết dục nhấp ngôi. Hề hải hồng gật gật đầu đối với màn ảnh nói xem qua ta phát sóng trực tiếp người xem đều biết ta là một cái kế thừa tổ tông cùng âm phủ khế ước đi vô thường ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là tân chết vong hồn nói cách khác ta là có thể nhìn đến quỷ quỷ hồn thường thường mang theo âm khí người sống bị va chạm sau một đoạn thời gian nội quanh thân đều sẽ bị tàn lưu âm khí ảnh hưởng ta vừa mới mở ra linh giác ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền phát hiện ngươi trên mặt che một tầng nhàn nhạt tâm khí này thuyết minh ngươi thật sự bị quỷ ám hơn nữa còn không phải tính ngẫu nhiên Ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là đã chịu không ít kinh hãi đi Tóc ngắn nữ hài nhi hồng hốc mắt gật đầu Đi vô thường đâu đại gia có thể lý giải vì địa phủ hợp đồng lao động Mỗi ngày dương gian chết như vậy nhiều người Âm phủ âm sai nhóm luôn có không thể chú ý đến thời điểm Chúng ta này đó hợp đồng lao động liền phụ trách hỗ trợ câu hồn Đưa vào hoàng tuyển Hề hài hồng giải thích nói Ta là sinh hạ tới liền khai âm dương nhãn Tổ tông lại ra quá vài cái đi vô thường Ít nhiều tổ tông phù hộ ta mới kế thừa này phân th Bởi vì phần đặc thù này ngà công tác, ta là có thể cảm giác được một người linh hồn trạng thái. Tuổi trẻ hoặc là già nua, cương đại hoặc là nhỏ yếu, khỏe mạnh vẫn là sắp qua đời. Ta xuyên thấu qua cái này tiểu cô nương thân thể, nhìn đến nàng hồn phách phi thường không ổn định, tùy thời đều có ly thể khả năng tính, hiện nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Ngươi có phải hay không cùng cái kia quỷ vật đối thượng quá tầm mắt? Vẫn là cùng nó mặt rán mặt. Như thế nào sẽ sợ hãi thành cái dạng này? Nàng vừa nói một bên lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Phải biết rằng người có ba hồn bảy phách, phân biệt liên hệ thất tình lục dục cùng thần trí. Thế hệ trước người ta nói ly hồn chứng chính là lọt vào kinh hải, hoặc bị quỷ hồn va chạm sau, bộ phận hồn phách ly thể sinh ra bệnh trạng. nhẹ thì dễ dàng quên sự, tính tình đại biến. nghiêm trọng ly thể hồn phách nhiều liền sẽ biến thành xin ốc, hoặc là hôn mê bất tỉnh, bị phụ cận cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể. tóc ngắn cô nương nhìn như còn không có ra cái gì đại sự, trên thực tế hồn phách liền ở ly thể bên cạnh rất là nguy hiểm bình luận khu có người cảm thấy cái gì địa phủ vô thường đều quá mơ hồ cảm thấy hề hải hồng là biên chuyện xưa giả thần côn có điểm giả người sống còn có thể cấp địa phủ làm công khác không rõ ràng lắm nhưng linh hồn nhỏ bé ném thật sự rất nguy hiểm ta khi còn nhỏ sinh tràng bệnh nặng suốt cao không ngừng như thế nào đều lui không được thiêu ta bà ngoại liền cho ta tìm tới phủ cận trong thôn bà cốt kia bà cốt vừa thấy liền nói ta là tuổi tiểu thấy được không nên xem đồ vật linh hồn nhỏ bé bị dọa chạy đến cho ta gọi hồn nhi kia bà cốt liền cầm một phen dao phay ở ta đầu giường bên cạnh hoa chữ thập sau đó đem sinh trứng gà đặt ở chữ thập hoa ngân thượng không ngừng thắp hương kêu tên của ta ta bà ngoại nói nàng tận mắt nhìn thấy kia viên trứng gà đứng lên tới vào lúc ban đêm ta liền tự nhiên hạ sốt bà cốt nói ta linh hồn nhỏ bé đã bị kêu đã trở lại sau đó đem cái kia trứng gà nấu chín đút cho ta ăn luôn một không hảo cái này ta biết là thật sự ta một cái bà con xa thân thích chính là sống vô thường năm đó ta cô lão gia sinh bệnh hắn đến thăm sau liền trực tiếp cấp cô lão gia người trong nhà nói lao nhân không nhiều ít thời gian mau chóng chuẩn bị hậu sự đi lúc ấy những cái đó thân thích đều cho rằng hắn ở vô căn cứ đặc biệt sinh khí trực tiếp đem người đuổi ra ra môn kết quả cô lão gia bị đưa đến bệnh viện sau không quá hai ngày liền lặng yên không một tiếng động mà đi nhà hắn người tuy rằng thương tâm nhưng vẫn luôn cũng không nghĩ nhiều đã sớm đã quên ta kia phương xa thân thích lời nói ai thành tưởng cô lão gia hạ táng sau đầu thất Hắn liền cho chính mình nhi tử lấy giúp ngụ, làm nhi tử mang theo người nhà chuẩn bị tốt lễ đi cho ta Phương xa thân thích xin lỗi. Cô lão gia nói đi vô thường là không thể dễ dàng hướng dương gian người tiết lộ sinh tử duyên phận, nhân gia nhắc nhở rồi kết quả còn bị nhi tử một nhà một hồi hảo mắng, liền này kia Phương xa thân thích cũng không sinh khí, không cố ý trả thù cô lão gia một nhà, ngược lại tự mình cầu cô lão gia hồn phách cho hắn an an toàn toàn đưa vào địa phủ. Phong phát sóng trực tiếp mọi người trong nhà trải qua đều hảo phong phù a chỉ có ta một người ban ngày ban mặt cảm thấy sợ hãi hoa ở trong chăn xem phát sóng trực tiếp sao Hề hải hồng sau khi nói xong tóc ngắn nữ hải nhi mở to hai mắt nhìn liên tục gật đầu xác thật là cái dạng này tỉ tỉ tính đến thực chuẩn ta tận mắt nhìn thấy tới rồi quỷ ta ta ngay từ đầu cấp bạn cùng phòng cùng người trong nhà nói bọn họ đều không tin ta nàng ở phòng phát sóng trực tiếp run giọng nói ra chính mình tao ngộ cựu thiên trước buổi tối đại khái dạng sáng một hai điểm bộ dáng Nàng trong lúc ngủ mơ mơ hồ nghe được tiếng bước chân, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nửa tỉnh nửa mộng gian bởi vì sinh lý nguyên nhân, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn xuống giường đi tranh bê đúc cờ. Lúc ấy ta cảm thấy, trong phòng nhiệt độ không khí rất thấp, chính là đắp chân đều rét cam cam, ta liền đem cái màn giường kéo ra muốn nhìn một chút điều hòa rốt cuộc đánh đến nhiều thấp, kết quả mạnh một kéo ra, ta liền nhìn đến, nhìn đến ký túc xá lối đi nhỏ đứng một người. Ta lúc ấy liền trực tiếp bị dọa tỉnh hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối sự tình tóc ngắn nữ hài đến nay đều cảm thấy sởn tóc gáy nàng là đưa lưng về phía ta đứng liền đứng ở tới gần ký túc xá cửa giường ngủ ta giường ngủ là ở ký túc xá tận cùng bên trong lúc ấy trong phòng lại hát ta căn bản thấy không rõ ta cho rằng nàng là cái kia giường ngủ nữ sinh ta liền hễ hey, hài hồng ngầm hiểu ngươi liền hô nàng một tiếng đúng vậy tóc ngắn nữ hài nhi run rẩy khắp hàm đến bây giờ trong lòng đều thực hối hận nàng đêm đó cũng là vừa rồi tình ngủ lại vội vã xuống giường đầu góc vừa kéo không thanh tỉnh khi làm quyết định ta thật sự cảm thấy quá quỷ dị cũng không dám xuống giường ta liền nói ít ít ít ngươi không ngủ được ở nơi đó đứng dọa người làm gì kết quả nàng quay đầu tới ta liền nhìn đến nàng trên mặt nàng đều là huyết đôi mắt hảo hồng hảo hồng đặc biệt đáng sợ mà nhìn chằm chằm ta nói đến nơi này nàng hoàn toàn băng không được ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh liền khóc ra tới trước hai ngày ta mẹ mang ta đi tìm linh ngôi trả lại cho ta cầu đùa hộ mệnh làm ta mang theo Nhưng ta thật sự quên không được ngày đó buổi tối mặt cùng đôi mắt, ta vừa đến buổi tối liền không chế không được mà sợ hãi, một nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới. Má ơi ta quang suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, không cần người khắc câu, linh hồn nhỏ bé chính mình liền phải dọa bay. Kích thích, loại này đâm quỷ thần quái sự kiện so đoán mệnh toan sảng nhiều. Hơn phân nửa đêm nhìn đến ký túc xá chạm cá nhân thế nhưng còn dám ra tiếng đi đều. này rốt cuộc là gan lớn vẫn là nhát gan. Nếu là ta trực tiếp xúc trong ổ chân niệm kinh kim cương. Màn ảnh bên kia, mặt khác nữ hải tử đều vây lại đây an ủi khởi tóc ngắn nữ sinh. Trong đó một cái tóc dài nữ hải nhi bạch mặt nói, nàng nhìn đến cái kia. Chính là đứng ở ta đầu giường. Ngày đó hơn phân nửa đêm chúng ta đều ngủ say, đã bị nàng tiếng thét trói thai bừng tỉnh. Mọi người đều bị hoảng sợ, hỏi rõ ràng đã xảy ra sự tình gì sau. Kỳ thật chúng ta đều là không tin. Không chỉ có không tin, mặt khác mấy nữ hải tử trong lòng còn có chút sinh khí. Rốt cuộc ai hơn phân nửa đêm đang ngủ ngon lành bị tiếng kêu thảm thiết dọa tỉnh tâm tình sẽ hảo Hùng chi bật đèn lúc sau ký túc xá thứ gì đều không có độ ấm cũng, cũng không có giống tóc ngắn nữ sinh nói được như vậy có bao nhiêu lãnh các nàng đều cảm thấy là tóc ngắn nữ sinh làm ác mộng sai đem cảnh trong mơ trở thành hiện thực nhưng mà kế tiếp phát sinh hết thảy mới làm các nàng ý thức được căn bản không có đơn giản như vậy người chủ trì đại lưu dơ mịt rổ phồn nói mười hào tuyển thủ thấy được đệ nhất vị xin giúp đỡ người đụng tới thần quái sự kiện ký túc xá ban đêm ly kỳ xuất hiện đến tột cùng là người Vẫn là ảo ảnh, hề Hải hồng tuyển thủ có thể vì đại gia làm ra giải đáp sao? Hề Hải hồng mặt lộ vẻ khó xử, nói thẳng nói. Ta lớn nhất năng lực chính là cùng vong hồn trực tiếp câu thông, nhưng ta vừa mới xem qua, các nàng chung quanh chỉ có bị quỷ ám sau tàn lưu âm khí, cũng không có quỷ hồn bóng dáng, cho nên thực xin lỗi ta cũng không thể xác định cái kia quỷ hồn vì cái gì sẽ xuất hiện ở các nàng bên người. Nhưng ta có thể minh sắc mà nói cho đại gia, cái này quỷ hồn lực lượng rất cường đại cho dù là tàn lưu âm khí cũng có rất cường đại năng lực. Người chủ trì đại lưu hỏi: "Nếu mười hào tuyển thủ có thể nhìn ra đệ nhất vị xin giúp đỡ người thân thể ôm bệnh nhẹ, hồn phách không vững chắc, hay không có biện pháp nào trợ giúp nàng?" Hề Hải Hồng cười khổ lắc đầu: "Ta nhưng thật ra có thể cố hồn, nhưng cần thiết mặt đối mặt trực tiếp tiếp xúc nàng hồn phách, cách không là không được." Nàng nói bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngự khí một đốn trần trờ nói: "Có lẽ có cá nhân có thể." Đại Lưu: "Ai?" Hề Hải Hồng: "Bảy hào tuyển thủ" Cố Chi tang, Cố Chi tang. Chính sở cá ăn dưa Cố Chi tang không nghĩ tới, chính mình sẽ bỗng nhiên bị điểm đến, nàng còn không có phản ứng lại đây đại lưu liền đã hỏi tới nàng. Tăng Tăng có biện pháp sao? Cố hồn phương pháp ta sắc thật biết một chút. Nàng chậm gì gì nói, huyền học y phái chung nhắc tới quá đơn giản nhất Cố Hồn Thuật, một loại là dùng ăn hồn canh, một loại là mát xa hồn quan huyệt vị khóa trụ hồn phách. Nghe vậy hề hải hồng lộ ra quả nhiên như thế phức tạp thần sắc trước đó vài ngày câu hồn khi ngẫu nhiên gặp được cố chi tang nàng liền vẫn luôn thực để ý chuyện này thác địa phủ hiểu biết từ bảnh xảo nguyên cùng mặt khắc quỷ trong miệng nghe được không ít về cố chi tang sự tích nàng lúc ấy liền cảm thấy cái này bỗng nhiên toát ra tới huyền sư không phải cái gì đơn giản nhân vật lo toan chi tang lại xem khí tìm long tìm ra che giấu đế vương mộ càng là dẫn phát rồi huyền môn chú ý hôm nay vừa thấy nàng không chỉ có có thể thông linh địa phủ tinh thông phong thủy thậm chí liền huyền môn ngũ phái trung đệ nhị thần bí y -i -i môn đều rất có hiểu biết. Người bình thường chờ thông hiểu hạng nhất liền cũng đủ thổi phồng, huống chi này cố chi tăng còn như vậy tuổi trẻ, nghe nói vừa mới quá song thập chi số, rốt cuộc là từ chỗ nào bồi dưỡng ra tới nhân vật. Đồng dạng lệ thuộc với huyền môn người trong tuân di khoảnh, lúc này cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin tưởng. Nhưng nghĩ đến cố chi tăng thượng một lần cho chính mình trừ bỏ cổ trùng, hắn đến miệng nghi ngờ lại bị chính mình nuốt trở về, sau một lúc lâu khô cằn nói. Y môn ai m người thường vẫn là không cần dễ dàng nếm thử cho thỏa đáng cố chi tang tử trên màn hình xem xét mắt kêu banh mặt đạo sĩ có chút kinh ngạc với tuân dĩ khoảnh hôm nay không dỗi chính mình nàng rất là tán đồng gật gật đầu nói tuân đạo hưu nói được rất đúng ta chủ yếu nói một chút bên ngoài cơ thể huyệt vị các hồng ở bao pháp tử trung nói người vô hiền ngu đều biết mình thân có hồn phách hồn phách phân đi tắc người bệnh diệt hết tắc người chết muốn cố hồn dưỡng thần đầu tiên muốn cho chính mình an lòng xuống dưới tâm định rồi hồn phách tự nhiên cũng liền bình phục Nàng nâng lên chính mình trắng muốt thủ đoạn làm làm mẫu. đệ nhất chỗ là thần kỳ môn, ở cổ tay hoành dây chẳng thiên sần có thể tìm được. đệ nhị chỗ chính là hướng về phía trước hai tấc vị trí, nơi này là nội quan huyệt. nay nhị huyệt đều là cố hồn an thần quan trọng vị trí, ngươi tâm thần không yên hoặc sắp ngủ trước thường thường xoa áp, chậm rãi là có thể ngủ rồi. trừ cái này ra, phần đầu trung tâm huyệt bách hội cùng với gối bộ huyệt phong trì, cũng là an thần định hồn giai chỗ. phát sóng trực tiếp kia đầu tóc ngắn nữ hải nhi. Cùng với nàng mặt khác ba cái bạn cùng phòng đều tiến đến trước màn ảnh, xem đến nghiêm túc, đi theo ấn lên. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đi theo ấn 2 phút tả hữu, tóc ngắn nữ hài nhi hoảng loạn cảm xúc liền bình tĩnh rất nhiều, nước mắt cũng ngừng. Cố chi tăng sắc mặt tự nhiên, tiếp tục nói, trừ cái này ra trương trọng cảnh tiên sinh cũng nói qua, ta khóc xử hồn phách bất án giả, hồn phách vọng hành, âm khi suy giả vì điên, dương khi suy giả vì cuồng trừ bỏ an thần cố hồn ở ngoài còn phải ngừng dương khí cùng hồn phách tiết ra ngoài ngươi ngày thường có rảnh liền rún để cốc nói trung y gì học học sinh tỏ vẻ cố chi tăng nói mấy cái huyệt vị đều là có nhất định khoa học căn cứ thật thao tính rất mạnh chủ ba cuối cùng nói chính là ý gì a văn châu châu không nghe hiểu ý tứ chính là nhiều làm để cương vận động cố chi tăng nói dược lý thượng các ngươi này đó học sinh có thể ăn nhiều chút long nhãn mặt khác giống phục thần cây dâm tử giang động vật hóa thạch Gang lạc loại này không câu nệ với dùng lượng dược liệu có thể đi dược phòng xứng một ít, chút ít pha trà nấu thủy, đều có định hồn dưỡng phách tắc dụng. Sau khi nói xong người chủ trì đại lưu tiếp nhận đề tài. Đệ nhất vị cầu trợ giả tao ngộ bị 10 hào tuyển thủ thành công nhìn ra, kế tiếp thỉnh 6 hào tuyển thủ đặc xỉ cho chúng ta nhìn một cái. Vị thứ hai cầu trợ giả trên người đều đã xảy ra cái gì thần quái sự kiện. Cầu trợ giả ca mê ra cửa sổ sau thay đổi cá nhân, là trong ký túc xá một cái viên mặt nữ sinh nàng tương so với thượng một cái bạn cùng phòng càng vi hoạt bắt chút khuôn mặt thịt thịt thực đáng yêu hướng phòng phát sóng trực tiếp người cười vây vây tay chào hỏi chào mọi người ta là trong ký túc xá cái thứ hai bị quỷ ám xui xẻo hoan loại ta thích nhất tuyển thủ chính là đại xì tỉ tỉ bởi vì ta cảm thấy hắc nữ vô thực thần bí cũng siêu khốc đương nhiên mặt khác tuyển thủ cũng phi thường lợi hại ta cũng thích, thích. đại xì tóc vàng ngôi đỏ mặc một cái con bướm tay háo cải tiến sơn sám nghe vậy giơ lên tươi cười cảm ơn ngươi thích ngươi đã là ta tiểu phènst ta đây đến cho ngươi hảo hảo xem nàng từ bên cạnh trên bàn lấy ra một chi hát ngọn nến một mặt kính phản gương đặt ở trên mặt đất bởi vì yêu cầu cách làm cho nên có nhân viên công tác vào nàng phòng nghỉ hỗ trợ nắm lấy màn ảnh mấy cái cầu trợ giả trước tiên đem chính mình gần nhất quay chụp ảnh chụp tư chia tiết mục tổ tiết mục tổ đều đóng dấu ra tới đại xì lấy ra viên mặt nữ hải nhi đơn người ảnh chụp bàn tay ở trên ảnh chụp huyền phù cảm ứng sau một lúc lâu nàng dương mắt nhìn về phía màn ảnh hỏi ta có thể đem này bức ảnh thiêu một chút sao? ta yêu cầu cảm ứng ảnh chụp năng lượng, khả năng có chút mạo phạm. viên mặt nữ hải nhi gật đầu đồng ý, được đến nhân viên công tác truyền lời sau, đại si lấy ra một cây que diêm, ở dẫn châm chô cỏ sắt nhóm lửa sau đốt sáng lên đen nhánh như mực ngọn đến. đốt tim đập động ánh lửa phản chiếu nàng thâm thúy ngũ quan, nàng thế nhưng không chê năng dường như trực tiếp đem sáp du tích ở chính mình trong lòng bàn tay, rồi sau đó lật qua bàn tay tiếp tục cảm ứng ảnh chụp. đại si mở mắt ra mắt đem viên mặt nữ hài nhi ảnh chụp ở ánh lửa điểm giữa châm bốc cháy lên phim nhựa phát ra từng trận gây mùi xú vị nàng trực tiếp ném ở trên gương lại đem đen nhánh sáp du cũng tích hướng ánh lửa chung theo phim nhựa thượng nữ hài nhi gương mặt tươi cười dần dần bị ngọn lửa nuốt hết đại sĩ trong miệng lẩm bẩm kia cũng không phải một loại dễ nghe cường điệu giống một cây xương cốt hoành ở cổ họng nghẹn ngào mà mơ hồ càng không phải hạ quốc người có thể nghe hiểu ngôn ngữ theo niệm chú đa xì mở ra hồ mãn màu đen khô cạn sáp du bàn tay liền như vậy rán ở cháy đen trên ảnh chụp từng trận tư xèo xèo bị bỏng tiếng vang lên lệnh người ra đầu tê dại bất thình lình hành động đem một bên quay chụp nhân viên công tác giật nảy mình thiếu chút nữa không cầm chắc thiết bị ngoa tàu ngoa tàu ta xem đến cả người khởi nổi da gà đại si niệm chú thanh âm vừa ra tới nằm ở ta trên đùi miêu chủ tử trực tiếp tạc mau nhảy dựng lên hướng ta hà hơi t nàng như thế nào có thể trực tiếp bắt tay tâm thịt rán ở hỏa tinh thượng a ta ra đầu tê dại Nhìn đều bắt đầu đau. Thiên nụt ta không nhìn lầm đi, vừa mới có trong nháy mắt ta giống như nhìn đến nàng đôi mắt biến đen. Giống xa ở kê ơ, tóm lại làm ta thực không thoải mái, ta thừa nhận cái này hồn huyết nữ vu khả năng thật sự sẽ chút hắc ma pháp. Đại sĩ tỉ tỉ là Na Huy Hắc vu phe phái, hẳn là châu phi vu cổ hệ hậu đại, có một loại thủ đoạn là cùng Trung Quốc thế thân thuật tương tự, hẳn là không đau. Phong nghỉ nội cố chi tăng cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm màn hình xem. Đây là nàng lần đầu tiên trực diện đặc sĩ thi triển hắc vũ thuật, cũng là lần đầu kiến thức đến ngoại tộc thần bí học lực lượng, đích sắc cùng hạ quốc huyền học rất có bất đồng. Đại sĩ cách làm khi sinh ra năng lượng, là hắc gám mà tinh thụy, cùng loại với âm phủ quỷ vương, quỷ tướng cảm giác. Hàng năm du tẩu địa phủ hề hải hồng giải trừ âm khí nhiều, cũng cảm thấy còn hảo. Chỉ có cũ kỹ, đầu óc một cây gân tuân dĩ khoảnh gắt gao ninh mi, vẻ mặt không tán đồng, cảm thấy vũ cổ. Vu sư loại này thủ đoạn có chút âm tà người cũng không thể tính đứng đắn huyền sư. Làn đạn tăng vào khi, xin giúp đỡ các nữ sinh phát sóng trực tiếp cửa sổ chung đống nhiên truyền ra một trận kinh hô. Kia viên mặt nữ hài nhi đột nhiên nhảy lên, kêu sợ hãi một tiếng. Bạn cùng phòng đội hỏi, ngươi làm sao vậy? Nàng đầy mặt kinh nghi, vuốt ve chính mình hai tay chậm dai nói, liền ở vừa mới, ta đột nhiên cảm thấy trên người đặc biệt nàng, giống như là bị lửa đốt một chút, nàng đến ta cả người đều đau nhưng cái loại cảm giác này chỉ có một chút biến mất đến đặc biệt mau lửa đốt tức khác tất cả mọi người nhìn về phía còn ở cách làm đại xì nàng lúc này đã đem kia đoàn đốt chọi phim nhựa chộp vào trong lòng bàn tay xoa bóp đen như mực cho tàn làm những cái đó cho bụi đều rơi tại kính trên mặt ngọn nến chiếu sáng sáng gương, xuyên thấu qua cháy đen khe hở còn có thể làm nổi bật ra đại sĩ kia trương nùng liệt dị vừa khuôn mặt đại sĩ thanh âm đột nhiên biến đại đột nhiên phất tay phiến diệt ngọn nến quang nặng nề phun ra một hơi tới Nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi thanh âm đã khôi phục bình thường, nhưng trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra mọi mệnh, ta ở trong gương thấy được một cái ác ma, ta không biết ở các ngươi phương đông loại này mà quỷ nên như thế nào xưng hô, nhưng là nàng thật sự, thật sự phi thường ta ác, trong thân thể tràn ngập hận ý. Thật dài tóc đen, môi cùng cằm đều là huyết, hai mắt đỏ bừng, liền ghé vào người trên người. Thật vất vả bình tĩnh trở lại tóc ngắn thiếu nữ lại mở to hai mắt nhìn, này hình dung chính là ta ngày đó buổi tối ở ký túc xá nhìn đến quỷ. Viên mặt nữ hài nhi, khán giả. Viên mặt nữ hài nhi luôn cuống, nàng, nàng ghé vào ta trên người. Ta. Đại si lắc đầu, ngươi đừng có gấp, nàng hiện tại cũng không ở bên cạnh ngươi. Ta vừa mới dùng vu cổ thuật, vì đến chính là cảm ứng cô nương trên người của ngươi năng lượng, ta từ từ cho các ngươi giải thích. Nàng đem cách làm dùng đồ vật đều đặt ở một bên, tiếp nhận nhân viên công tác truyền đạt khăn tay xoa tay, như mày nói. Ở chúng ta bên kia, ảnh chụp không gian kỳ thật chính là một cái thế giới nói như vậy các ngươi có thể hiểu không chụp ảnh thời điểm ngươi là bị vĩnh viễn dừng hình ảnh tại đây bức ảnh thế giới cùng loại với một cái thời không đình trệ địa phương chúng ngươi cho nên chúng ta nữ vu là có thể từ ảnh chụp trung hấp thu người năng lượng mà vu cổ thuật chính là tạm thời mà đem nữ vu cũng chính là ta làm môi giới làm trên người của ngươi năng lượng đều chuyển tới ta nơi này tới làm ta có thể nhìn đến trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì viên mặt thiếu nữ nuốt một chút hỏi kia xì tỉ tỉ ngươi nhìn đến chính là cái kia nàng ghé vào ta trên người. Không sai, gương là liên tiếp dị thế giới pháp khí, chúng ta nữ vu có thể từ trong gương nhìn đến địa ngục. Đại si biểu tình thực nghiêm túc, kia hẳn là cũng là một ngày buổi tối, cảnh vật chung quanh đặc biệt hắc cám, cái kia ác ma từ trong địa ngục đi vào nhân gian, nàng năng lượng phi thường ác độc hơn nữa rất cường đại, ta có thể cảm giác được nàng trong lòng tràn ngập oán hận. Ngươi lúc ấy có lẽ đang ngủ, bởi vì ngươi hơi thở cùng năng lượng là vững vàng. Nhưng là nàng liền ghé vào ngươi trên người. Cùng ngươi khoảng cách phi thường gần, hoặc là phiêu phủ ở ngươi phía trên, tóm lại ta rõ ràng thấy được các ma đôi mắt, nàng ở trường mắt ngươi. Nữ hài nhi nhóm, này cũng không phải cái gì chuyện thú vị, bị cường đại ác ma theo dõi là một kiện phi thường đáng sợ thả khó giải quyết sự tình, các ngươi rốt cuộc là như thế nào chọc phải nàng. Viên mặt thiếu nữ cười không nổi, chúng ta thật sự không có trêu chọc quá thứ gì. Duy trì người đại lưu chủ trì tam quý, lần đầu tiên có trong lòng mau mau cảm giác. hắn ra tiếng hỏi. Vị thứ hai cầu trợ giả, sáu hào tuyển thủ đã sĩ nói được là chính xác sao. Viên mặt thiếu nữ nói, ta không biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là chính là như vậy. Liên ở ta bạn cùng phòng nửa đêm nhìn đến quỷ hồn ở trong ký túc xá ngày hôm sau buổi tối, chúng ta ký túc xá liền lại xuất hiện việc lạ, lần này đến phiên chính là ta. Nàng một cái khác bạn cùng phòng sắc mặt tái nhợt mở miệng nói, ta tới nói đi, ngày đó buổi tối ta không nhớ rõ là vài giờ, nhưng là cũng đã khuya, chúng ta đều ngủ rồi ta cùng nàng giường đệm là liền ở bên nhau chân đối với chân hơn phân nửa đêm ta ngủ đến chính thủ, bỗng nhiên cảm giác nàng giường đang run liên quan ta bên này đều ở run ngay từ đầu thời điểm biên độ cũng không lớn ta còn có thể nhẫn sau rung động động tính trực tiếp đem ta đánh thức kỳ thật trải qua trước một ngày buổi tối sự ta cũng có chút sợ hãi ta cho rằng nàng làm ác mộng cũng không dám kêu nàng liền trộm mà xốc lên mảnh hướng nàng giường đệm phương hướng nhìn thoáng qua kết quả nữ hài nhi đồng tử chặt lại kết quả ta liền nhìn đến nàng cái màn giường ở hoảng giường ngủ lan căn cũng ở run kia căn bản không phải làm ác mộng người có thể làm ra tới động tĩnh sau lại những người khác cũng bị động tĩnh thanh đánh thức có nữ hài nhi bị doa khóc lá gan đại điểm sờ soạng khai đầu giường đèn nhưng mà kia giường đệm đong đưa không biết khi nào đình chỉ chỉ có cái màn giường còn ở hơi hơi đong đưa viên mặt thiếu nữ nói ta bị các nàng đánh thức thời điểm căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì các nàng nói ta giường run đến có bao nhiêu cỡ nào lợi hại chính là ta thật sự không có cảm giác sau đó một đêm kia các nàng một cái ký túc xá người đều không có ngủ bị dọa đến ngốc ngồi vào hướng đông lúc ấy cảm thấy quỷ dị sự tình hiện tại kinh baxi một giải thích các nàng mới ý thức được nguyên lai đêm đó cái kia đồ vật liền ở viên mặt thiếu nữ trên giường kia giường đệm cùng mảnh run rẩy kỳ thật đều là cái kia đồ vật ở quay phá ý thức được điểm này viên mặt nữ hài nhi cũng doãn ngốc, mắt thấy liền phải khóc ra tới đại xị vội nói bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng Vừa mới ngươi năng lượng truyền lại lại đây khi, cùng truyền tới liền có cái kia ác ma lưu tại trên người của ngươi năng lượng, ta đã khẩn cầu tán bối thác thế ngươi trừ bỏ không tốt năng lượng. Nhưng là ngươi phải biết rằng này chỉ là nhất thời, nếu các ngươi thoát khỏi không được cái này ác ma, nàng sớm muộn gì vẫn là sẽ tìm tới các ngươi. Tây Phi Vu độc giáo phái thờ phụng thần vì tán bối thác, là đêm tối bảo hộ thần. Hắc Vu sư nhóm cho rằng, bọn họ có thể từ thần minh tán bối thác nơi đó được đến đêm tối năng lượng, làm người rửa, vu thuật cổ độc suối nguồn chỉ cần đêm tối vô tận lực lượng liền vĩnh viễn sẽ không biến mất mà ta chỉ vừa mới thiêu đốt ảnh chụp lấy lửa đốt trước lòng bàn tay chính là đem chính mình làm vu cổ môi giới nữ hải nhi năng lượng truyền lại nàng trên người nàng đồng thời cũng đem tán bối thác lực lượng truyền lại tới rồi viên mặt nữ hải nhi trên người viên mặt nữ hải nhi trong nháy mắt kia cảm nhận được bỏng cháy cảm kỳ thật chính là trên người nàng tàn lưu âm khí ở bị hắc vu sư năng lượng thiêu đốt nữ hải nhi sững sốt một chút giật mình nói Trách không được bị lửa đốt cảm giác qua lúc sau, ta bỗng nhiên liền cảm thấy thân thể đặc biệt nhẹ nhàng, thật sự không phải ta tâm lý tác dụng, ở đại sỉ tỷ tỷ nói cho ta chuyện này phía trước ta liền có loại cảm giác này. Nàng hít hít cái mũi, mang theo giọng mũi nói, đại sỉ tỷ tỷ cảm ơn ngươi. a a a ta muốn điên rồi, đại nhập một chút mấy cái mội mội đều cảm thấy hào dọa người a cái kia quỷ rốt cuộc là chỗ nào tới. Ta còn là cảm thấy rất kỳ quái, đây là quấn lên các nàng một cái ký túc xá người. Dù sao cũng phải có điểm nguyên nhân đi. Rất thích đại sĩ tỷ tỷ a. Hát nữ vu sử dụng vu cổ thế thân đều là có đại giới. Nàng còn giúp cái này muội muội tinh lọc cấm khí. Một không hảo cùng sáu hảo đều nói các nàng giải quyết không được. Hơn nữa sáu hảo còn nói ở trong gương nhìn đến cái kia đồ vật đặc biệt cường đại. Hảo khó giải quyết giá lần này phụ gia tái. Người chủ trì đại lưu vội hỏi nói, kia đại sĩ tuyển thủ cũng vô pháp giải quyết chuyện này sao? Đại sĩ thực thành thật mà lắc đầu, cái kia ác ma năng lực rất mạnh liền tính mặt đối mặt ta đều không nhất định có thể giải quyết được huống chi vẫn là ở trên mạng nhưng là ta cũng không phải sở hữu tuyển thủ trung thực lực cường đại nhất cũng không am hiểu xử lý các ngươi phương đông quỷ quái ở ta mặt sau hai vị tuyển thủ đều so với ta lợi hại bọn họ có lẽ sẽ có biện pháp bình luận khu lập tức chi lăng đi lên đúng vậy còn có hai vương giả đâu tăng tỷ giúp giúp bọn mội mội đi nếu ngươi cũng chưa biện pháp phòng trừng chuyện này không đến giải quyết cố chi tăng fans cũng quá có thể thổi đi Lời này ý tứ là nàng có thể treo lên đánh toàn bộ huyền học giới sao? Thật là buồn cười. Cố chi Tang, Tuân Dĩ Khoảnh. Áp lực đống nhiên liền cấp tới rồi chính mình. Chương 30 đệ 30 chương. Lấy vu cổ thuật cách làm giúp viên mặt nữ hài nhi tinh lọc gâm khí sau, đại sư năng lượng hao hết, trên mặt toát ra rõ ràng mệt mỏi. Người chủ trì đại lưu cùng phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả nói một tiếng sau, liền hạ rất đại sỉ phát sóng trực tiếp, làm nàng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Đại Lưu nói, vị thứ hai cầu trợ giả cũng ở trong ký túc xá gặp thần quái việc lạ nàng dương đệm trống giống lay động chúng ta sáu hào tuyển thủ đã xì ở bên người nàng thấy được một cái tràn ngập án hận cường đại ma quỷ cái này ký túc xá đến tột cùng còn phát sinh quá cái gì ly kỳ sự kiện hiện tại cho mời một hào tuyển thủ tuân dĩ khoảnh tới nối tiếp vị thứ ba cầu trợ giả người chủ trì nói xong hậu trường tiết mục tổ khống chế được gần tàng rồi những người khác cửa sổ trong hình chỉ có thể nhìn đến tuân dĩ khoảnh cùng xin giúp đỡ các nữ sinh cửa sổ Lúc này đây cả mạ giặt trước người đổi thành một cái tóc dài nữ hài nhi. Nàng làn ra thực xem thường tình cũng đại, lưu trữ một đầu hắt trứng thẳng, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, nhưng mí mắt phía dưới ố thanh biến thành màu đen sắc tố trầm tích cũng bởi vậy phá lệ rõ ràng. Các vị phòng phát sóng trực tiếp người xem đại gia hảo, tuân đại sư ngươi hảo, ta là cái huyền học người yêu thích cũng là linh sự trung thực hẳn, từ linh sự đệ nhất quý liền vẫn luôn ở truy tiết ngủ. Cho nên trong ký túc xá đã xảy ra này đó việc là sao? là ta đưa ra kiến nghị nghĩ đến thử tìm kiếm tiết mục tổ trợ rút thực xin lỗi chậm trễ đại gia thời gian cái này nữ sinh thật xinh đẹp nga cảm giác có thể đóng gói một chút đều có thể tiến giới giải trí không cần hỏi đều biết cái này mội mội khẳng định cũng đâm quỷ đi nhìn nhìn kia tầm mắt quầng thâm mắt vừa thấy tinh thần trạng thái liền không phải thực khỏe mạnh nga vị thứ ba bị quỷ ám xui xẻo trứng đại lưu hỏi có thể phỏng vấn một chút vị này người xem vì cái gì nhiều như vậy tuyển thủ ngươi lựa chọn một hảo tuyển thủ sao các giải nữ hải nhi có chút ngượng ngùng nói kỳ thật ta phía trước gặp qua tuân đại sư bởi vì chúng ta toàn gia đều thực tin tưởng huyền học đặc biệt là ta mụ mụ thường xuyên đi nhất nguyên quan nghe sớm muộn gì khóa mỗi năm còn sẽ mang chúng ta một nhà đi trong quan cung phụng nghe các sư phụ bố chú năm trước nhất nguyên quan chủ trì khai đàn sư phụ chính là tuân đại sư ta vừa lúc ở phía dưới cho nên lần này cũng lựa chọn tuân đại sư tuân dĩ khuyển có chút kinh ngạc bản biểu tình lơi lỏng vài phần nguyên lai like là trong quan tin chúng Người đem đầu tóc đều liêu đến lỗ hai mặt sau, ta yêu cầu nhìn xem ngươi toàn mặt tinh thần trạng thái. Tuân dĩ khoảnh cũng không am hiểu xem tướng, ở huyền môn trung sở dĩ nổi danh là bởi vì một thân võ pháp. Nói đơn giản một chút chính là hắn đấu pháp, bắt quỷ công lực thực không tồi, bạn cùng lứa tuổi chung rất ít có có thể đánh thắng được hắn. Nhưng cốt tương cùng tay tương hắn vẫn là có thể xem một chút. Tóc dài nữ Hải nhi nghe vậy để sát vào màn ảnh, dùng da gân đem đầu tóc đều buộc chặt lên, lộ ra cái chán, lỗ hai tinh tế nhìn quét một lần sau tuân dĩ khoảnh chân mày cao lại có thể ngươi hiện tại đem đôi tay mở ra lòng bàn tay san bằng mà dựng thẳng lên đối với màn ảnh làm ta nhìn xem ngươi tay tương hoa văn ước chừng lại xem xét năm phút sau hắn mới ngẩng đầu biểu tình nghiêm túc ta sẽ không xem tướng mạo nhưng là một người âm dương cùng khỏe mạnh là cùng gia thịt cốt cách tinh thần khí chất cùng một nhịp thở đầu tiên ngươi mi cốt cố lấy hai mắt hốc mắt có rất nhỏ hao hãm trước mắt một mảnh ô thanh này đã không phải đơn thuần mà đã chịu kinh hách Lây dính một chút âm khí có thể hiện hóa ra tới, mà là trong cơ thể dương khí đại lượng tiết ra ngoài. Nữ tính thân thể hồn phách vốn dĩ liền phải thuần âm một ít, bị ta ám nhập thể sau so, so nam tính càng dễ dàng xảy ra chuyện. Ta thả hỏi ngươi, ngươi mấy ngày này có phải hay không đêm không thể ngủ, tay chân lạnh leo thường thường trột dạ hãn, cũng cùng với khi có khi vô bóng đẻ, có cái gì sẽ cảm thấy ngực nặng nghề tựa như quỷ áp giường giống nhau. Tóc dài nữ hài nhi gật đầu nói, đúng vậy, bệnh trạng tuân đại sư ngươi đều nói đúng. Ta có vài thiên buổi tối ngủ thời điểm, đều có bạn cùng phòng nghe được ta ở hàm hàm hồ hồ nói nói mớ, có đôi khi còn nghiến răng, nhưng là trước đó ta trước nay đều không có như vậy quá. Tuân Dĩ Quỳnh nói, trừ bỏ ngươi tinh khí thiếu hụt đến lợi hại, ngươi lòng bàn tay chỗ cũng có không ít nằm ngang tê văn, vừa mới ngươi quay cùng bàn tay thời điểm, ta nhìn đến ngươi móng tay mặt đều nhiễm một tầng nhàn nhạt hôi thanh, này đó đều là thể chất quá mức âm hư thể hiện. Nghe vậy tóc dài nữ hài nhi có chút kinh ngạc, nói. Ta trong khoảng thời gian này lòng bàn tay sắc thật nhiều không ít tiểu tế văn, ta còn tưởng rằng là ta tay hãn mồ hôi quá nghiêm trọng, đem nơi đó làn da vào nát. Lúc này người chủ trì đại lưu hỏi, như vậy vị thứ ba cầu trợ giả thân thể âm hư, dương khí tiết ra ngoài nguyên nhân là cái gì, tuân dĩ khoảnh tuyển thủ có thể nhìn ra tới sao? Tuân dĩ khoảnh ngữ khí chắc chắn, nàng đã từng bị quỷ thượng quá thân, này đó là lệ quỷ bám vào người di chứng. Đại lưu hỏi tóc dài nữ hài nhi, là như thế này sao? tóc dài nữ hải thở dài gật đầu thừa nhận nói về phát sinh ở trên người nàng thần quái sự tình ký túc xá nháo quỷ ngày thứ ba mấy cái nữ hải nhi liền đi tìm phụ đạo viên cùng túc quan trạng, mãnh liệt yêu cầu đổi mới ký túc xá nhân hai ngày này cũng có mặt khác ký túc xá học sinh phản ứng vừa đến nửa đêm các nàng ký túc xá liền thét chói thay làm ở mỹ làm cho mọi người đều bị dọa tỉnh phi thường bất mãn cho nên trường học phương thực mau liền cho các nàng thay đổi một cái tân ký túc xá đổi đến tân ký túc xá trước hai ngày cũng chưa lại phát sinh cái gì quỷ dị sự kiện. nữ hài nhi nhóm tiếng lòng dần dần lơi lỏng, suy đoán sở dĩ sẽ bị quỷ ám gặp được việc lạ là các nàng nguyên lai chủ cái kia ký túc xá có vấn đề. tóc dài nữ hài ở trường học bộ môn cùng xã đoàn đều đảm nhiệm chức vụ. kia hai ngày vừa lúc gặp tập thể liên hoan, nàng vốn dĩ bởi vì ký túc xá nháo quỷ việc lạ đều không tính toán đi, nhưng liên tục hai ngày bình tĩnh làm nàng cũng cho rằng chuyện này đi qua. ngày đó buổi tối liền đi, nàng chỉ uống lên một chén nhỏ rượu trái cây cũng không dám trở về đến quá muộn. Đại khái tám giờ nhiều trung cơm nước xong, nàng liền cáo biệt muốn đi ra ngoài ca hát bộ môn các thành viên, một mình lựa chọn hồi ký túc xá. tóc dài nữ hài nhi hồi tưởng ngày đó buổi tối sự tình, nói: chúng ta trong trường học là có một cái sông nhỏ đối diện chúng ta ký túc xá nữ, kia một đoạn đường kỳ thật là có đường đèn, cũng không tính hắc, nhưng là ngày đó buổi tối ta mặc danh liền cảm thấy hào hắc hào âm trầm, trên đường trống rông căn bản nhìn không tới vài bóng người. Long ta có điểm sợ hãi. Liền vẫn luôn đi phía trước đi, tưởng nhanh lên trở lại trong ký túc xá đi, ai biết con đường kia đặc biệt đặc biệt trưởng tựa như đi như thế nào đều đi không song giống nhau, ta rõ ràng có thể nhìn đến ký túc xá hạ đèn đường, chính là chính là mơ mơ màng màng ở đảo quanh. Lúc này màn ảnh ngoại bạn cùng phòng thanh âm truyền vào mạch. Nàng nói chính mình 8 giờ nhiều liền cơm nước xong hồi trường học, nhưng là chúng ta mấy cái ở trong ký túc xá đợi thật lâu, chúng ta trường học là có gác cổng, 10 giờ rơi đóng cửa tẩm lâu đại môn. Ngày đó buổi tối chúng ta chờ tới rồi 10 giờ quá hơn 10 phần, nàng đều không có hồi ký túc xá, hơn nữa chúng ta thay phiên cho nàng gọi điện thoại cùng giọng nói nàng đều không tiếp nghe, hỏi cùng nàng cùng bộ môn đồng học nhân ra cũng nói nàng đã sớm đã trở lại. Chúng ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, liền quyết định ra cửa tìm xem nàng, nếu 10 giờ rưỡi qua nàng còn không có trở về liền lập tức cấp phụ đạo viên gọi điện thoại, kết quả vừa mới đổi hảo quần áo còn không có xuống lầu, ta liền từ ký túc xá cửa sổ nhìn đến dưới lầu có một bóng người ta tập trung nhìn vào, kia chẳng phải là nàng sao? nàng từ cửa sổ đi xuống hô vải thanh tóc dài nữ hài như tên, nhưng mà tóc dài nữ hài đều giống nghe không được giống nhau, liền ngơ ngác mà đứng ở ký túc xá phía dưới. Tựa hồ là nghe được thanh âm, nàng cũng không có phản ứng, mà là đối với bên cạnh một chạng đèn đường chậm rãi vòng vòng. mấy cái bạn cùng phòng vội chạy đi xuống, khoảng cách tóc dài nữ hài còn có một khoảng cách thời điểm, các nàng liền nhìn đến nàng biểu tình ngốc lăng lăng, hai mắt đăm đăm. Một chương xinh đẹp gương mặt ở đèn đường vầng sáng hạ có chút trắng bệ. Các nàng lúc này đã ý thức được bạn cùng phòng không bình thường, trong lòng đều sợ hãi lên, xa xa mà lớn tiếng kêu bạn cùng phòng tên. Lúc này đây tóc dài nữ hài nhi rốt cuộc ngẩng đầu lên, tả hữu nhìn hai mắt sau, thế nhưng cất bước liền thất tha thất thểu mà chạy lên, phương hướng vẫn là ký túc xá đối diện bờ sông. Mấy nữ hài tử sợ tới mức bất chấp quá nhiều, giải khai chân liền đuổi theo nàng đi, lớn tiếng làm nàng đứng lại. Cũng may bờ sông bên cạnh có trường học thiết lập rào chán, tóc dài nữ hài ở phiên thời điểm bị đuổi theo bạn cùng phòng một tốn xuống dưới. Bạn cùng phòng tiếp tục nói, nàng ngay lúc đó sức lực đặc biệt đại, chúng ta vài người cùng nhau đều ấn không được nàng. Sau lại ta nghĩ đến trên mạng nói, nếu bị quỷ âm có thể lớn tiếng quát lớn mắng, hoặc là chụp đánh, ta liền ở nàng bên thai hô to tên nàng, dùng sức vỗ nàng phía sau lưng. Ước chừng qua 2-3 phút, nàng mới chậm rãi tỉnh táo lại, bị chúng ta nâng trở về ký túc xá. Trở về lúc sau chúng ta vừa thấy, trên người đều có vài chỗ bị nàng trảo đến ưu thanh. Tóc dài nữ hài nhi lúc này mới mở miệng nói. Nhưng là ta thật sự không ấn tượng, ta cũng không biết thời gian thế nhưng qua lâu như vậy, cho rằng chính mình chỉ là ở con đường kia thượng xoay 10 tới phút. Sau đó ta xác thật nghe được bạn cùng phòng nhóm thanh âm, nhưng là lại không thấy được các nàng thân ảnh, lòng ta thực sợ hãi, chỉ có thể hướng tới thanh âm phương hướng liều mạng chạy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cho rằng an toàn phương hướng là một cái hả. Bị bạn cùng phòng đệ lại thanh tỉnh sau nàng đã một thân mồ hôi, tưởng chạy nhanh trở lại trong ký túc xá, kết quả một bước ra chân liền chân mềm, trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Nguyên lai nàng cho rằng chính mình kia đoạn thời gian đều ở chạy, trên thực tế là ở ký túc xá hạ tại chỗ đứng hơn một giờ. Hai cái đùi khớp xương đã sớm cương đến đau đã tê dần. Nghe xong nàng tao ngộ, người chủ trì đại lưu mới mở miệng hỏi. Cho nên lúc ấy xin giúp đỡ người chính là bị bám vào người đi. Tuân dĩ khoảnh lại phủ định cái này suy đoán, nay chỉ là quỷ vật một loại thủ thuật che mắt, dùng âm khí che mắt người ngũ cảm, cũng chính là dân gian cái gọi là quỷ đánh tưởng. Tóc dài nữ hài nhi lại một lần gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta lúc ấy đều cho rằng này liền đủ kinh hồn, ai có thể nghĩ đến thế nhưng chỉ là cái bắt đầu. Đêm đó ta bị giá trở về thời điểm đầu vóc hôn hôn chầm chầm, theo lý thuyết ta chỉ uống lên một chén nhỏ thấp độ rượu trái cây, không nên liền như vậy say, nhưng mơ mơ màng màng gian ta chính là cảm thấy đặc biệt vây. Tứ chi thực trầm, giống như ngủ một cái rất dài rất dài rác. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm, nhìn đến bạn cùng phòng nhóm đều hai mắt đỏ bừng, đầy mặt mỏi mệt, dùng một loại lại phức tạp lại sợ hai ánh mắt nhìn ta. Trong đó một cái bạn cùng phòng trần trờ hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ đêm qua sự tình. Ta nhớ rõ, ta giống như ở ký túc xá hạ bị yểm trụ, là các ngươi tới đem ta kéo trở về. Nàng nói, ai ngờ bạn cùng phòng biểu tình càng khó nhìn, mặt sau sự đâu? Ngươi một chút đều không nhớ được sao. Nàng đầy đầu mờ mịt mà lắc đầu, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Quả nhiên bạn cùng phòng nói cho nàng, ở kia lúc sau nàng trên người còn đã xảy ra khác việc lạ. Tối hôm qua bạn cùng phòng nhóm đem nàng kéo hồi ký túc xá sau, nàng liền mềm mặt mà ngồi ở trên ghế vẫn không núp ních, như là quá mỏi mệt ở nghỉ ngơi. Một lát sau, bạn cùng phòng nhóm vốn định kêu một kêu nàng, muốn hỏi một chút nàng chuyện vừa rồi. Kết quả nàng vừa nghe đến thanh âm phía sau lưng bỗng nhiên giống chi một cây thép tấm như vậy thẳng tắp mà ngồi dậy bạn cùng phòng nhóm trơ mắt nhìn nàng sau lưng cùng một điểm một điểm dùng một loại cứng đờ mà quỷ dị tư thế đứng lên ở trong ký túc xá đi lại cái loại này đi tư phi thường quỷ dị thân thể giống như là bị điếu lên mà nàng đôi mắt thế nhưng cũng là nửa mở nửa mị sắc mặt bạch đến dò người mấy cái bạn cùng phòng đại khí cũng không dám xuyễn nhìn nàng đi tới tủ quần áo bên cạnh đem mọi người tủ quần áo đều mở ra tới đem bên trong váy Áo sơ mi từ từ toàn bộ phiên ra tới, ném đầy đất, không có người dám ngăn cản nàng. Nàng qua lại đem những cái đó váy ở chính mình trên người khoa tay múa chân, cuối cùng tuyển một cái hồng nhung tơ váy hai giây, thay sau điểm chân ngồi trở lại trước bàn. Lại sau đó, tóc dài nữ hài nhi liền đem trong ngăn tủ đồ trang điểm đều đào ra tới, cũng không cần gương, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà ở chính mình trên mặt, trên môi đồ bôi mạt. Bôi xong sau nàng tựa hồ phi thường vừa lòng, rút ra lược. Từng cái mà chải vướt một đầu đen nhánh tóc dài. Lúc này có thật sự chịu không nổi này quỷ dị không khí, tâm lý hỏng mất bạn cùng phòng nhịn không được, đứng lên liền tưởng lao ra ký túc xá. Nhưng nàng tựa như sau đầu có đôi mắt, đột nhiên quay đầu lại đi, vẫn duy trì dùng tay chải đầu động tác, một trương biểu tình quỷ dị gương mặt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia bạn cùng phòng. Thằng đến đối phương thật cẩn thận ngồi trở lại chỗ cũ, nàng mới một lần nữa quay đầu đi trang điểm. Tới rồi hơn 11 giờ ký túc xá tự nhiên tắt đèn. Bạn cùng phòng nhóm ai cũng không dám động, gắt gao che miệng vẻ mặt hoảng sợ mà ngồi ở vị trí thượng. Tóc dài nữ hài nhi máy móc mà trải hơn 2 giờ đầu tóc, đêm khuya một quá nàng mới thân thể một ai, giống mất đi cây trụ như vậy đông mà một tiếng nện ở trên bàn. Đợi thật lâu, thân thể đều ngồi cương bạn cùng phòng nhóm đánh bạo đứng dậy, phát ra một ít thanh âm, nhưng nàng đều không có phản ứng. Xác định nàng hôn mê quá khứ bạn cùng phòng nhóm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận đem nàng phóng tới hạ trải giường chiếu thượng. Nhưng mà đêm nay những người khác lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nghe đến đây tuân dĩ khoảnh mới gật gật đầu nói, ngươi mặt sau lúc ấy mới là bị bám vào người. Sở dĩ chính ngươi cái gì đều không nhớ rõ, là bởi vì ngươi hồn phách lúc ấy đã bị áp chế, cảm ứng không đến ngoại giới, hành động đều là bám vào trên người của ngươi lệ quỷ hành động. Miễn cưỡng cười vui chung, ta nếu là ở tại trong ký túc xá khả năng ngày đầu tiên buổi tối đã bị hủ chết. Quá thảm cái này muội muội chết không được mặt bạch thành cái dạng này Lại là quỷ đánh tường lại là bị bám vào người, thân thể không được giống cái cái phêu giống nhau đem dương khí tất cả đều bại hết. Nói như vậy ngày đó buổi tối, trong ký túc xá những người khác kỳ thật chính là Cùng cái kia đồ vật cộng độ cả một đêm. Này nếu là ta trực tiếp tạm nghỉ học, ta là gan thật sự tiểu. Tóc dài nữ hài nhi biết chính mình trên người phát sinh hết thảy sau, lập tức liền cấp người trong nhà gọi điện thoại. Nàng ngụ ngủ cùng ngày liền đi nhất nguyên quan xin giúp đỡ, mua rất nhiều sang quý bùa hồ mệnh, bùa bình an từ từ cho nàng bưu lại đây. Bắt được này đó đùa chú sau, các nữ hài tử bên người việc lạ thiếu một ít, nhưng các nàng vẫn cứ có thể cảm giác được chúng quanh như ẩn như hiện quỷ dị cảm. Ta biết nó không có đi, còn ở chỗ nào đó ở nhìn chúng ta. Người chủ trì đại lưu nhìn về phía Tuân Dĩ khoảnh hỏi, một hào tuyển thủ nhưng có phương pháp giải quyết. Tuân Dĩ khoảnh nhíu mày nói, đây là lệ quỷ quay phá, các nàng là bị cuốn lên, cách màn hình lại không có tương quan đồ vật ta vô pháp tìm được con quỷ kia hành tung nhưng là hôm nay tiết mục thu xong sau ta có thể trực tiếp đi các ngươi nơi đó nhìn một cái đem cái này quỷ cấp đuổi các ngươi không cần quá mức sợ hãi liền tính đến lúc đó ta không được ta còn có thể cho ta biết sư phụ làm hắn lao nhân ra rời núi nghe hắn như vậy vừa nói phát sóng trực tiếp mặt sau bốn cái nữ hải tử yên tâm chút trên mặt rốt cuộc toát ra một tia ý cười đại lưu gật gật đầu đem tuân dĩ khoảnh cửa sổ che giấu vị thứ ba cầu trợ giả trên người phát sinh việc lạ cũng bị tuyển thủ vạch trần Nhưng mà chúng ta đến nay không biết các nàng bị quấn lên nguyên nhân, không biết cuối cùng một vị tuyển thủ có không mang đến tân phát hiện. Hiện tại thỉnh bảy hào tuyển thủ cố chi tăng tới nhìn một cái, cuối cùng một vị cầu trợ giả trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì kỳ quái sự tình. Phát sóng trực tiếp trong hình, cố chi tăng cửa sổ phóng đại. Ở thay đổi người cái này 2-3 phút thời gian đoạn, nguyên bản nhân số tốc độ tăng đã đỉnh chỉ phòng phát sóng trực tiếp lại một lần có nho nhỏ dâng lên. Tăng tỉ lại một lần đảm đương cuối cùng kết thúc đại lao nhân vật, mong đợi. Nàng tới nàng tới, nàng mang theo chính xác đáp án đi tới. Phát sóng trực tiếp đoán mệnh có lẽ còn hành, chính là phát sóng trực tiếp bắt quỷ sát thật có điểm khó khăn đi. Đại gia vẫn là đường báo quá lớn hy vọng, bằng không chủ bá không có làm đến thất vọng cũng là các ngươi. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp nội người xem, ngay cả tiết mục tổ cùng người chủ trì cũng rất là chờ mong cô chi tăng lên sân khấu. Đại lưu cười nói, tốt, thỉnh cuối cùng một vị cầu trợ giả thượng mạch. Bốn cái nữ sinh cuối cùng một người nữ hài nhi cột tóc đuôi ngựa ngồi ở màn ảnh trước mặt cùng người xem chào hỏi lại nói cố chi tăng tỷ tỷ ngươi hảo yêu cầu ta đem bát tự chia ngươi sao bình luận khu có người xem cười nói này vừa thấy chính là tang tỷ phòng phát sóng trực tiếp fans đối lưu trình rất quen thuộc ta cố chi tang chỉ nhìn xem trên người của ngươi thai họa không đoán bệnh nói không cần bắt tự đôi ngựa nữ hải sờ sờ chót mũi kỳ thật tính tính toán cũng có thể ta là cố chi tang tỷ tỷ ngươi trung thực fans vẫn luôn đặc biệt tưởng đoán bệnh Nhưng là vận may quá phi căn bản chịu không đến đoán mệnh cơ hội. Cố chi tang. Kia cho ngươi tính tính cũng có thể. Bắt được đôi ngựa nữ hài nhi bắt tự sau, nàng đơn giản cách ra sau nói, trước nói nói từ ngươi bắt tự nhìn ra tới, cùng các ngươi ký túc xá tao ngộ có điểm liên hệ đồ vật đi. Từ vì dương xấu vì âm, nói như vậy bắt tự có hơn phân nửa là dương, liền có thể nói người này thể chất dương khí trọng, ngươi bắt tự chúng có 7 cái đều thuần dương, tuy rằng còn không xem như thuần dương thể chất. Nhưng đã là phi thường hiếm thấy, dương khí thực trọng mệnh cách. Ngươi từ nhỏ liền đặc biệt sợ nhiệt, xuân thu thiên người khác còn ở xuyên giữ ấm quần áo khi, ngươi liền ăn mặc áo sơ mi cũng không cảm thấy lạnh. Thân thể của ngươi so bạn cùng lứa tuổi cường tráng, rất ít sinh bệnh nhưng cũng dễ dàng thượng hỏa, ngươi thân cao ở nữ hài tử trung hẳn là tính cao gầy. Mà trong cơ thể dương khí dư thừa người, là rất khó bị tà ám xâm lấn, ngươi từ nhỏ đến lớn đều không có đụng tới quá bất luận cái gì thần quái sự kiện cũng bởi vậy ngươi là một cái không hơn không kém thuyết vô thần giả. Ngươi quanh thân tuy rằng có nhàn nhạt tâm khí, nhưng toàn bộ trong ký túc xá ngươi là duy nhất một cái không có tao ngộ thần quái sự kiện nữ hài nhi, ngươi chỉ là thấy trong ký túc xá phát sinh hết thảy những cái đó âm khí là bởi vì ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở cái này hoàn cảnh hạ lây dính một bộ phận. Đôi ngửa nữ hài nhi mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, ta từ nhỏ chính là cái bếp lò thể chất, mùa đông tay đều là ấm áp. Ta bằng hưu thích nhất cùng ta dắt tay bởi vì sẽ thử cấm áp. Hơn nữa ta cũng thật là trong ký túc xá không xui xẻo người, ở ký túc xá không có này đó việc lạ phía trước ta là chưa bao giờ tin quỷ thần. Ta vẫn luôn tưởng ta vận khí tốt, nguyên lai là ta thể chất hảo A. Nói ra thật xấu hổ, đôi ngựa nữ hài nhi không chỉ có là không tao hương, ngược lại thần kinh đại điều, cơ hồ không đã chịu ảnh hưởng. Trong ký túc xá quỷ nàng không thấy được, bạn cùng phòng cái màn giường bất động nàng mới bị động tĩnh bừng tỉnh. Bạn cùng phòng nói nghe được tiếng bước chân thời điểm nàng đang ngủ ngon lành. Quả thực cung này nháo quỷ ký túc xá không hợp nhau. Cố Chi Tăng tiếp tục nói. ngươi năm nay 21 tuổi, là một người sinh viên năm ba, bất quá ngươi cái chán thiên thương, dịch mã vị có tân sinh đúng phát, nơi đó là di chuyển cung vị trí, thuyết minh ngươi gần nhất có một lần phạm vi lớn thay đổi địa chỉ. Không phải từ ra đến trường học cái loại này, là hoàn toàn đi hướng một cái chưa từng đến quá tân địa phương, tương lai còn có so trường một đoạn thời gian lại ở chỗ này đặt chân đôi ngựa nữ hài đầy mặt bội phục nói tỷ tỷ ngươi liền cái này đều có thể tính ra tới chúng ta trường học đại tam phía trước cùng lúc sau là phân hiệu khu chúng ta thành sinh viên năm ba sau liền dọn tới rồi tân giáo khu sắc thật vừa tới không lâu cố chi tang từ ngươi tướng mạo thượng xem đâu ngươi ánh mắt thanh minh mặt bộ đường con co góc cạnh thuyết minh ngươi tính cách rộng rãi hoạt bát rất có nhân duyên tóc nhiều lông mày tràn đầy cũng là dương khí trọng biểu hiện ngươi trước nửa đời không có gì thai bệnh cùng cực khổ Nửa đời sau cũng không thấy được có cái gì không ổn chỗ, sẽ không đại phú đại quý, nhưng cả đời này cũng nên là hòa thuận an bình. Như vậy liền khá tốt. Đối ngựa nữ hài nhi Mỹ tư tư nói, có thể bình bình an an không sinh bệnh nặng, ta cảm thấy liền khá tốt. Người chủ trì đại lưu đúng lúc nói, nguyên lai chúng ta vị thứ tư cầu trợ giả là một cái may mắn nữ hài nhi, nàng cũng không có gặp phải trong ký túc xá thần quái việc lạ. Nhưng mà cố chi tăng lại nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không có tao hương là bởi vì thể chất đặc thù này cũng không đại biểu chuyện này cùng ngươi không liên hệ đôi ngựa nữ hài nhi sửng sốt ngay sau đó nàng liền nghe được cố chi tăng nói ngươi tận mắt nhìn thấy đến nó đi lúc ấy ngươi cùng nó nhìn nhau cố chi tăng giơ giơ lên trong tay thành chụp đó là một chương đôi ngựa nữ hài nhi đơn người chiếu đồng dạng làm nàng dùng để hồi tưởng đạo cụ nghe xong nàng lời nói đôi ngựa nữ hài nhi không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt xoát địa một chút biến trắng Phong phát sóng trực tiếp khán giả nghe được như lọt vào trong sương mù liền nghe cố chi tăng lại lần nữa nói các ngươi thật sự không biết nó là ai không biết nó vì cái gì quấn lấy các ngươi sao chính là ta rõ ràng thấy được các ngươi mỗi người trên người đều có một cái liên tiếp âm linh khế ước một hai ba bốn nàng đồng tử đen nhánh đem bốn cái nữ hải nhi đơn người chiếu nhất nhất đặt ở trên mặt bàn lại từ bên cạnh trên bàn lấy ra hai quả thông báo tiền tệ đặt ở ảnh chụp mặt sau năm sáu sáu cá nhân sáu điều khế ước Là các ngươi lúc trước cùng nhau liên tiếp đến nó trên người, còn có hai người đâu, vì cái gì không có xuất hiện ở phát sóng trực tiếp. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm, hướng về phía màn ảnh sau đồng tử phóng đại đôi ngựa thiếu nữ xả khoẻ môi. Có lẽ ngươi có thể cho chúng ta nói một chút, các ngươi còn che giấu cái gì chuyện xưa. Ngoa tào. Cái gì gọi là cùng âm linh có khế ước. Hơn nữa vì sao có sáu cá nhân A. Sự tình đống nhiên xoay ngược lại. Thế nhưng còn có hai người sao, người đi đâu. Tang thỉ mấy người thời điểm ta thật đã tê dần, xem này mấy cái tiểu hài nhi sắc mặt khẳng định dấu dếm thứ gì. Các huynh đệ ta phát hiện điểm mù, này mấy nữ sinh bối cảnh là ký túc xá giường đúng không, các nàng là trên dưới phô. Ta lúc ấy nhìn đến liền cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì chúng ta trường học bốn người gian đều là trên là giường dưới là bàn, là không có hạ phô, nhưng ta nghĩ mỗi cái trường học khả năng đều không giống nhau, cho nên cũng không để trong lòng. Nếu là sáu người gian nói, giống như liền giải thích đến thông. Phòng phát sóng trực tiếp một khắc đầu, mấy nữ sinh rõ ràng luôn cuống, các nàng còn không quá sẽ che giấu cảm xúc. Cố chi tang thu mặt mày, kéo cằm tiêu cực lăng công. Nếu các ngươi không nghĩ nói ta cũng không ép các ngươi, nên xem ta đều thấy được, người chủ trì, ta có thể tan tầm sao. Đại lưu, này, hắn có chút khó xử mà nhìn mắt bên cạnh tiết mục tổ, hiện tại chính đến cao trào thay nhau nổi lên thời điểm. Đột nhiên im bặt nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả sẽ đem bọn họ mắng chết đi. Quả nhiên. Ở Cố Chi Tăng nói xong câu đó sau, bình luận khu bị điếu khởi ăn uống khán giả sôi nổi kêu dên lên, làn đạn tăng vọt Nữ nhân này, đừng ép ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Bọn nguội nguội có cái gì khó khăn không thể nói rõ sao. Đều tới thượng tiết mục, tổng không thể đem mọi người đều đương ngốc tử xuyến đi. Mấy cái nữ hài nhi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tóc dài nữ hài nhi chủ động đứng dậy, cấp phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cúc một cung. Thực xin lỗi đại gia, chúng ta thật sự không phải cố ý. Trong ký túc xá xác thật còn có mặt khác hai nữ sinh, nhưng là các nàng cũng đều là nháo quỷ sự kiện người bị hại. Một cái hiện tại còn ở bệnh viện, một cái bởi vì chấn kinh quá độ, tâm lý xuất hiện một chút vấn đề tạm nghỉ học về nhà. Chúng ta muốn tìm kiếm tiết mục tổ trợ giúp là không có liên hệ các nàng, cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không đem chính mình riêng tư bại lộ ở đại gia trước mặt, cho nên mới lựa chọn dấu dếm, thực xin lỗi. Giải thích lúc sau, khán giả đều tỏ vẻ lý giải, ngay sau đó lại có người bén nhọn vấn đề. Bảy hào nói các ngươi là chính mình treo chọc cái kia lệ quỷ, còn cùng nàng có khế ước, các ngươi vì cái gì nói chính mình cái gì cũng không biết, không có treo chọc nàng. Tóc dài nữ hài nhi cười khổ nói, chúng ta thật sự không có lựa gạt đại gia, ngay từ đầu thời điểm chúng ta ai cũng không hướng cái kia phương hướng, mặt sau dần dần mà mới có một chút suy đoán, nhưng ai cũng không dám xác nhận. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là hỏi, ta muốn hỏi một chút cô chi tăng tỉ tỉ, ý của ngươi là cái kia đồ vật là chính chúng ta đưa tới sao? Cố Chi Tăng xác định nói, không sai, chính xác ra là các ngươi đem nó mời đến. Nghe được nàng lời nói, mấy nữ hải tử lại đều đỏ hốc mắt, cuối cùng tóc ngắn thiếu nữ mới lau nước mắt nước nở nói, chúng ta không biết này đó là thật sự, đều cho rằng trên thế giới này là không có quỷ, chúng ta thật sự chính là cảm thấy nhàm chán tò mò chơi trò chơi. Thăng nhập đại tam sau, các nữ hải tử một lần nữa dọn tới rồi một cái giáo khu. Nơi đó là một khắc tòa thành thị thiên vùng ngoại thành, cũng không tính phồn hoa. Nhưng là trường học tê đi thượng để lại này tòa giáo khu quá vãng rất nhiều truyền thuyết. Dọn tân địa phương sau, nữ hài nhi nhóm lại hưng phấn lại buồn bã, một bên ở ký túc xá liên hoan, một bên trò chuyện trường học tê đi thượng trước kia các học trường học tỉ lưu lại bắt quái, chuyện xưa. Trong đó một cái lá gan đại nữ sinh bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn đến đi cái kia đặc biệt hỏa thần quái thiếp không, nghe nói cái này giáo khu ra quá không ít chuyện. Nàng nhắc tới cái kia thiệp, chính là bày ra bao năm qua tới trong trường học một ít tử vong sự kiện còn có trong truyền thuyết sẽ đụng tới thần quái sự kiện địa điểm. Nhưng có bạn cùng phòng cũng không tin tưởng, ta không tin quỷ thần, này đó đều là biên gia tới dòa người. Có lẽ là bởi vì hứng thú tăng vọt lại uống một chút rượu, các nữ sinh tới hứng thú. Tóc ngắn thiếu nữ khóc nước nở nói, sau đó. Sau đó chúng ta liền chơi nổi lên bút tiên trò chơi. Cố chi tang. a này, hơn phân nửa đêm này không phải chính mình tìm đường chết sao. Tuyệt, đây là thỉnh ra tới đổ vật lại không đem nhân gia tiễn đi đi. Mấy cái nữ hài nhi liên tục xua tay nói, không phải, chúng ta cuối cùng cũng không có thật sự chơi thành, chính là lấy ra đổ vật khoa tay múa chân hai hạ, liền trên mạng thỉnh bút tiên tử cũng chưa niệm xong, lúc ấy trời tối chúng ta tổng cảm thấy vẫn là có điểm sợ hãi, liền dừng lại. Lúc ấy dừng lại thời điểm, chúng ta còn cố ý đợi trong chốc lát, xác định cái kia bút A giấy A đều không có bất luận cái gì phản ứng, mới đem đổ vật thu lên. Nguyên nhân chính là như thế, các nàng ngay từ đầu căn bản là không hướng chuyện này thượng nghĩ tới. Cố Chi Tăng có chút bất đắc dĩ, các ngươi từ nơi nào tìm chú ngữ? Chính là trên mạng. Giống như điện ảnh đều là như vậy thỉnh, chúng ta thật sự chỉ là khoa tay muối chân hai hạ. Đối này Cố Chi Tăng chỉ có thể nói vô chi giả không sợ. Nàng nói, ta không biết các ngươi nói bút tiên là thứ gì, nhưng là các ngươi ở làm cái loại này nghi thức, là bạc thuật chung một cái chi nhánh, tên là lên đồng viết chữ, cũng không phải cần thiết muốn nghiệm xong cái gì chú ngữ mới có thể hoàn thành nghi thức. Lên đồng viết chữ hứng khởi với vu là bói toán chung một loại nhưng lại không phải chính đạo nhân sĩ tôn sùng phương pháp, bởi vì loại này bói toán phương pháp nguyên lý trên thực tế vẫn là thỉnh gia âm linh quỷ vật lấy này tới đạt được thông hiểu thế sự năng lực giống nhau kẻ sĩ sẽ dùng một hành côn cùng một chi bút, hai người ngón tay đỉnh hành côn phía dưới có một sa bàn bút ở sa bàn họa ra hoa văn sau chủ kê người liền đọc thiên thư cái cào vớt phẳng sa bàn sau có thể lại đọc nếu là có năng lực huyền sư có thể đem địa phủ trung đại quỷ thỉnh thượng nhân gian. Thậm chí có thể thỉnh ra cổ đại vương hầu khanh tướng, công lớn danh giả. Nhưng nếu là không có năng lực người thường, chỉ cần đơn giản bày ra cách làm sở yêu cầu nghi thức, bọn họ phụ cận khí tràng liền sẽ phát sinh thay đổi, sẽ đem phụ cận cô hồn giã quỷ hấp dẫn lại đây. Các nữ hải tự cho là không có niệm song chú ngữ, chính là bút tiên nghi thức không có làm song, trên thực tế đều là bị trên mạng điện ảnh kịch lầm đạo. Thoáng giải thích lúc sau, bốn người hoàn toàn trận tròn mắt. Cố chi tăng nói. Nói như vậy du đáng ở dương gian cô hồn giã quỷ tuy rằng có thể cảm ứng được loại này năng lượng, sẽ tới các ngươi bên người nhìn một cái, nhưng các ngươi không có cung phụng nó, cũng không có chuẩn bị tế phẩm, cùng chính thức lên đồng viết chữ nghi thức, cho dù là lệ quỷ đều sẽ không phản ứng các ngươi. Rốt cuộc xác nhận liên tiếp sau, thỉnh ra tới đồ vật cùng các nàng chi gian liền có liên tiếp khế ước. Nếu muốn duy trì này phân khế ước, cũng là tiêu hao quỷ lực lượng. Nó lấy không được một tia cống phẩm cùng hương khói, còn muốn tiêu hao tự thân. Loại này tổn hại mình mà lợi cho người lô vốn mua bán không có quỷ sẽ làm. Cố chi tăng ngữ khí lãnh đạo. Trừ phi các ngươi làm sự tình gì chọc giận nó, kích phát rồi nó sâu nhất thiết oán hận, làm nó không tiếp giảm dần tự thân, cũng muốn cuốn lấy các ngươi 6 người, không chết không ngừng. mươi 31, canh 1. Một mảnh ổ lên chung, cố chi tăng thanh âm còn ở tiếp tục. Ngày đó buổi tối, có một cái ngưng lại ở trường học này. Trung vong hồn cảm ứng được lên đồng viết chữ lực lượng, đi tới các ngươi bên người bởi vì này phân liên hệ là các ngươi chính mình thành lập lên, là các ngươi đem nó thỉnh tới, cho nên nó có thể ở các ngươi mỗi người trên người lưu lại đánh dấu. vô luận các ngươi đi đến nơi nào, dọn đến địa phương nào, nó đều có thể thông qua này phân khế ước tìm được các ngươi. nghe đến đây, bốn cái nữ hải nhi sắc mặt đã có thể dùng trắng bệnh tới hình dung. kỳ thật các nàng sở dĩ tới tìm kiếm tiết mục tổ trợ giúp, cũng là ẩn ẩn phát hiện điểm này. bị quỷ ám sau các nàng dọn qua túc xá, đi khách sạn chủ quá xin nghỉ hồi quá ra xem qua bà cốt nhưng vô luận các nàng như thế nào thay đổi chỗ ở đều cảm giác chỗ tối vẫn có một đôi âm trầm trầm đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình các nàng vận mệnh chú định có loại cảm giác cái kia đồ vật còn không có buông tha chính mình cảm xúc dần dần hỏng mất các nữ hải tử rốt cuộc nhớ tới ngày đó buổi tối các nàng tụ ở trường học trong ký túc xá chơi bút tiên trò chơi nói qua một ít lời nói trong lòng có suy đoán cuối cùng các nàng quyết định trở lại nơi này y đổ giải quyết chuyện này Cố chi tăng đối đôi ngựa nữ Hải Nhi nói, lên đồng viết chữ là thỉnh linh nghi thức, trừ phi đối phương tự nguyện rời đi, nếu không các ngươi là không có cách nào đơn phương giải trừ khế ước. Bởi vì ngươi dương khí trọng, nó vô pháp đối với ngươi tạo thành quá nhiều ảnh hưởng, trên người của ngươi âm khế cũng là nhất đạm, đâm quỷ hai cái tiểu cô nương muốn so ngươi nghiêm trọng một ít, nhưng các ngươi bốn người nghiêm trọng nhất vẫn là cái này bị trực tiếp bám vào người quá nữ sinh. Ta không nhìn lầm nói, mặt khác hai điều âm khế đã ẩn ẩn có thất hình. Không ở chỗ này hai người tình huống hẳn là còn muốn nghiêm trọng một ít lên đồng viết chữ mời đến linh là có thể thông qua khế ước hướng các ngươi tắc muốn tế phẩm một khi các ngươi trên người khế liên hoàn toàn hình thành nó liền hoàn toàn có thể cắn nuốt các ngươi sinh cơ nhân thân thượng sinh khí dương khí cũng chưa tự nhiên cũng liền đã chết những người khác còn hảo nhưng tóc dài nữ sinh nghe được chính mình nghiêm trọng nhất đã chân mềm đến đứng không yên đúng lúc này một cái nữ hài nhi di động đỗng nhiên vang lên tiếng trung nàng nhìn mắt trên màn hình tên Mang theo khóc nước nở nói, là ký túc xá trưởng đánh tới điện thoại. Ký túc xá trưởng chính là hai cái không ở chàng nữ sinh trí nhất. Nàng tính cách nội hướng nhát gan, là ngày đó buổi tối ngăn cản chơi bút tiền trò chơi nhất tích cực người. Kết quả liên tục mấy vạn thấy ký túc xá nội phát sinh thần quái sự kiện sau, trực tiếp sợ tới mức tạm nghỉ học về nhà. Truyền được điện thoại sau, kia đầu là một cái ngự khí nghiêm khắc suốt ruột trung niên nữ nhân thanh âm, ta là hai mươi mụ mụ, các ngươi là nàng bạn cùng phòng đi ta gọi điện thoại tới liền muốn hỏi một chút các ngươi này đó tiểu cô nương rốt cuộc ở trường học làm cái gì chọc phải loại chuyện này các ngươi có biết hay không nữ nhi của ta về đến nhà sau mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác ngộng căn bản vô pháp ngủ nàng hiện tại tinh thần trạng thái đặc biệt kém xem bác sĩ tâm lý đi thắp hương bái phật đều không dùng được hiện tại cảm xúc đã hỏng mất nữ nhi của ta rốt cuộc đổ cái gì múc mới có thể cùng các ngươi những người này làm bạn cùng phòng nếu nàng xảy ra chuyện gì các ngươi chính là giết người hung thủ Ta đời này đều sẽ không buông tha các ngươi. Cảm xúc kích động nữ nhân một hồi mắng chửi sau, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng thanh âm đều bị thu nhận sử dụng tới rồi phát sóng trực tiếp mạch trung. Lúc này trong ký túc xá mặt khác nữ hải nhi mới hiểu được, cố chi tăng nói mặt khác hai người càng nghiêm trọng là có ý tứ gì. Tóc ngắn nữ hải nhi ngơ ngác nói, tại sao lại như vậy đâu? Ký túc xá trưởng nàng từ đầu tới đuôi đều không có tham dự quá trò chơi. Cố chi tăng thở dài, giống nhau sau khi chết ngưng lại ở nhân gian quỷ đều là chấp nghiệm thâm đoán nghiệm thâm chúng nó cả người năng lực đều nơi phát ra với sinh thời thống khổ cùng mặt trái cảm xúc một khi bùng nổ hận không thể hủy diệt mọi người lại có thể nào yêu cầu như vậy quỷ công bằng công chính thưởng phạt phân minh nó chỉ là ở vô khác biệt mà trả thù đêm đó ở đây mọi người chỉ là ký túc xá trưởng như vậy thân thể hư nhát gan người càng dễ dàng xảy ra chuyện mà giống đôi ngựa thiếu nữ loại này thể chất đặc thù liền sẽ không tao hương từ đôi ngựa nữ hài nhi mệnh lý quỹ đạo tới xem Nàng nhìn như không có bị lệ quỷ trả thù, nhưng học sinh thời đại chuyện này vẫn là cho nàng nhân sinh mang đến rất lớn ảnh hưởng. Nếu dựa theo hiện tại vận mệnh quý đạo, nàng sẽ ở 2 tháng lui về phía sau học, ngưng hẳn nàng việc học kiếp sống. Nhận được này thông điện thoại sau, các nữ hài tử rốt cuộc hạ quyết tâm không hề giấu giếm. Trong ký túc xá việc lạ xác thật là từ ngày đó buổi tối bắt đầu, sau lại chúng ta cũng có một chút suy đoán, có thể là chúng ta kêu buổi tối nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới một ít cái này giáo khu truyền lưu tử vong sự kiện. Thái độ không tôn kính, va chạm tới rồi thứ gì. Học sinh tử vong, là đại đa số trường học chung đều có truyền lưu. Nhiều vì việc học quá nặng, khảo thí thất lợi, vì tình sở khốn, bị vườn trường khi dễ từ từ. Vừa mới dọn đến tân địa phương các nữ sinh nói chuyện phiếm khi, tự nhiên mà vậy liền nói đến này đó chuyện xưa. Đôi ngựa nữ hải Nhi nhấp môi nói. Chúng ta sở dĩ như vậy suy đoán, là căn cứ cuối cùng một cái bạn cùng phòng tao ngộ phòng đoán, nàng người kỳ thật không xấu, chính là thích tâm sự bắt quái. Ngày đó buổi tối chính là nàng chủ động nhắc tới cái này đề tài, hỏi chúng ta có biết hay không cái này giáo khu trước kia chết quá rất nhiều người, những chuyện này đều là nàng ở trường học tê đi nhìn đến, vừa lúc chúng ta ở Liên Hoan, bút tiên trò chơi lại không chơi lên, nàng liền chủ động cho chúng ta nói những cái đó sự sinh động, không khí. Cái này nữ sinh chính là cái loại này lá gân đại, tính cách hổ người. Nàng không tin quỷ thần nói đến, cho nên đối những việc này cũng không có kính sợ. Ban đầu nàng chính là đưa ra muốn chơi bút tiên trò chơi người, sau lại cũng là nàng ở kể chuyện xưa. Nàng không chỉ có giảng, nói xong lúc sau còn muốn phát biểu chính mình cái nhìn. Tỷ như tục truyền có một cái học trường, bởi vì vô pháp tiếp thu thất tình lựa chọn đầu hồ, này nữ hài nhi nói xong sau liền nói. Ta thật sự không thể lý giải loại này luyến ái nào, đem tình yêu xem đến quá nặng, may kia tỷ tỷ cùng hắn chia tay bằng không đến nhiều áp lực a, Lại tỷ như nào đó trước mấy giới học tỷ. Khổ độc 10 năm hơn lại nhân ngoại ý muốn bị hủy bỏ bảo nghiên tư cách, nhất thời không tiếp thu được nàng từ trường học khu dạy học nhảy xuống. Này nữ hài nhi nói xong việc này thở dài nói, kỳ thật trường học cũng không thành vấn đề à, còn không phải nàng chính mình không cẩn thận. Mọi việc như thế nói nàng ngày thường cũng sẽ nói, trong ký túc xá những người khác tuy rằng không quá tán thành, nhưng vì bạn cùng phòng quan hệ chỉ nói, tính đừng nói này đó. Đôi ngựa nữ hài nhi nói, ta cái này bạn cùng phòng lần đầu tiên bị bám vào người sau. Chúng ta mấy cái đều đặc biệt sợ hãi, cảm thấy trong trường học nào đều không an toàn, chúng ta liền thương lượng không thể ở trong trường học ở, tưởng trụ đi ra bên ngoài, hoặc là trực tiếp về nhà nói cho cha mẹ, làm cho bọn họ cấp xử lý xin nghỉ lý giáo. Bởi vì một cái ký túc xá người đều phải đi ra ngoài trụ, trường học phương diện tự nhiên liền bất đồng ý, bọn họ vẫn là không tin chúng ta nói trong ký túc xá nháo quỷ, vì thế chúng ta liền từng cái cấp người trong nhà liên hệ, làm cho bọn họ lại cấp phụ đạo viên cùng trường học gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Không chỉ là trường học không tin, kỳ thật các nàng gia trưởng chung cũng có không tin. Nhưng ở nữ hài nhi nhóm kiên trì hạng, vẫn là ở tới gần trạng vạng thời điểm an bài hảo ly giáo hạng mục công việc, thuê hảo khách sạn. Chúng ta ước hảo thỉnh song giả liền hồi ký túc xá thu thập đồ vật, nhưng là trước một ngày buổi tối sự tình lại lần nữa đã xảy ra, chúng ta đều đã thu thập hảo, chính là cái kia kể chuyện xưa bạn cùng phòng nàng chậm chạp không thấy bóng người. Đôi ngựa nữ hài một bên nói, một bên hồi ức ngày đó buổi tối. Ta lúc ấy mặc danh mà liền có một loại dự cảm, hay là đã chịu trước một ngày buổi tối ảnh hưởng, ta liền chạy đến ký túc xá ban công đi xuống xem, sau đó liền nhìn đến nàng đứng ở ngày hôm qua ký túc xá đèn đường bên cạnh. Như nhau tóc dài nữ hài nhi trước một ngày bị bám vào người khi chạm vị trí. Bất đồng địa phương ở chỗ, cái này bạn cùng phòng mặt lại là hướng về phía trước nâng lên, một đôi cứng còn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm các nàng ký túc xá cửa sổ phương hướng. Nương mở nhạt đèn đường. Nàng rõ ràng mà thấy được bạn cùng phòng khỏe miệng mang theo một mặt quỷ dị tươi cười Đầu thu trạng bạn Phong vẫn là hơi ấm Nhưng đôi ngựa nữ hài lại cả người rét run Vô cùng rõ ràng mà ý thức được chính mình thấy phi bình thường độ vật Nàng không biết bạn cùng phòng vẫn duy trì cái kia tư thế Ở dưới lầu nhìn bao lâu Nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại Đúng lúc này Cảm nhận được nàng tầm mắt bạn cùng phòng đỗng nhiên xoay người liền đi Đôi ngựa nữ hài nhi trong lòng có loại cảm giác Nếu liền như vậy mặc kệ bạn cùng phòng rời đi rất có thể sẽ phát sinh một ít sẽ làm nàng hối hận cả đời sự tình nàng vốn là trời sinh không sợ quỷ quái lúc ấy cứu người sốt ruột ý niệm sông thẳng đại não làm nàng chạy như bay lao xuống lâu đuổi theo bạn cùng phòng bóng dáng vẫn luôn chạy vẫn luôn chạy đến mộ đống khu dạy học chung tiến vào sau bạn cùng phòng biến mất đôi ngựa nữ hải trầm mặc một lát nói lúc ấy khu dạy học đèn rất sáng một tầng đại sảnh một người đều không có sau đó ta đi phía trước đi thời điểm ở lâu một vê nút cờ bên ngoài nghe được loáng thoáng nữ sinh tiếng khóc nàng biết kia rất có khả năng không phải bạn cùng phòng ở khóc nhưng nàng vẫn là khẽ cắn môi đi vào nàng ở vê nút cờ sau đại môn thấy được bạn cùng phòng đưa lưng về phía chính mình đứng ở bồn rửa tay trước bụng mặt khóc bạn cùng phòng thật dài đầu tóc rũ xuống dưới che lại nàng khuôn mặt đôi ngựa nữ hài nhi nuốt nước miếng run run hô bạn cùng phòng ngươi làm sao vậy chúng ta không phải nói tốt trở về thu thập đồ vật sao nàng nghe được vê nút cờ bên ngoài có hỗn độn tiếng bước chân mặt khác bạn cùng phòng thở phì phò đuổi theo lại đây ở kêu nàng cùng bạn cùng phòng tên các ngươi ở đâu nghe được quen thuộc thanh âm nàng không cấm nhẹ nhàng thở ra trong lòng nhiều ít có đế đã có thể ở ngay lúc này nàng vừa nhấc mắt mới phát hiện rũ đầu bộ mặt sâu kín khóc thút thít bạn cùng phòng không biết khi nào ngẩng đầu lên đang từ bồn rửa tay trong gương nhìn chằm chằm chính mình bốn mắt nhìn nhau kia hôn độn đầu tóc hạ bạn cùng phòng đôi mắt mở to mãn hàm và khí nàng thân thể còn ở run rẩy phát ra khóc thút thít chính là khoe miệng lại cao cao bước lên cười đến dữ tợn đôi ngựa nữ hài nhi hét lên một tiếng bị tia phó quỷ dị mà đáng sợ hình ảnh sợ tới mức về phía sau lảo đảo nghe được thanh âm bị hấp dẫn lại đây mặt khác bạn cùng phòng một xâm nhập vê nước nhìn đến chính là nàng đầy mặt kinh sợ ngã ngồi trên mặt đất mà buồn rửa tay trước bạn cùng phòng chính từng cái mà dùng đầu sạc gương bạn cùng phòng sức lực đặc biệt đại kính mặt răng rắc răng rắc vỡ thành nền văn cắt vỡ bạn cùng phòng cái chán cùng cái mũi vết mó ở vỡ vụn hoa văn thượng lưu hạ về đỏ nhưng nàng tựa như không cảm giác dường như còn ở liên tục ngày đó buổi tối mơ màng hồ đồ các nữ sinh tận mắt nhìn thấy bạn cùng phòng bị đưa lên xe cứu thương giáo phương lãnh đạo cùng các nàng lao sư cũng tới rồi tìm các nàng nói chuyện một đợt lại một đợt nói đến nay nữ hải tử kia còn nằm ở bệnh viện mà cũng đúng là bởi vì nàng là duy nhất một cái đã chịu thực chất tính thương tổn người các nàng mới phỏng đoán ký túc xá nháo quỷ sự kiện cùng ngày đó buổi tối giảng tử vong chuyện xưa có liên hệ đôi ngựa nữ hải nói Tựa như Cố Chi Tăng tỉ tỉ nói như vậy, liền tính ta không có đã chịu cái gì thương tổn, chính là ngày đó trạng vạng tình cảnh cùng cặp mắt kia, ta khả năng đời này đều không thể quên được. Tóc dài nữ hài hốc mắt đỏ bừng, chúng ta thật sự biết sai rồi, chúng ta không nên tùy ý nghị luận người chết, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn có thử ở trong ký túc xá xin lỗi, chúng ta nguyện ý cho nó hóa vàng mã, chỉ cần nó có thể nguôi giận. Nghe đến đây, Cố Chi Tăng đã cơ bản có thể xác định, mấy phá lệ quỷ đúng là trường học chung du hồn, thử nghĩ một chút cái nào sinh thời hàm đoán lệ quỷ ở bị phụ cận thỉnh linh thuật hấp dẫn sau khi đi qua nghe được bị nghị luận trêu chọc đối tượng là chính mình sẽ không phẫn nộ này đó nữ sinh tuy cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình nhưng cũng không tính là thai bay vạ gió người chủ trì đại lưu nghe được mê mẩn mắt nhìn làn đạn thượng nhằm vào này đó nữ hải tử đến tột cùng có hay không sai xào lên mới vội vàng không chàng. đại lưu chúng ta bảy hào tuyển thủ cố chi tăng không chỉ có nhìn đến cầu trợ giả nhóm tao nộ thần quái sự kiện còn khai quật ra ký túc xá nháo quỷ chân tướng chúng ta tin tưởng này đó trẻ tuổi hải tử thật là vô tâm cử chỉ cũng tin tưởng các nàng thật sự biết sai rồi không biết tang tăng có hay không phương pháp giúp giúp các nàng nghe vậy mấy nữ hải tử cũng là liên tục gật đầu mãn nhãn chờ mong mà nhìn cố chi tăng trầm ngâm một lát sau cố chi tăng nói các ngươi nói cuối cùng nữ hải tử sẽ ra chuyện là ở một đống khu dạy học vét cỏ đôi ngựa nữ hải đúng vậy ngươi cầm quay chụp thiết bị đi nơi nào Làm ta nhìn xem bên trong có hay không vấn đề. Nói như vậy tự sát người sẽ biến thành địa phương linh, nhưng các ngươi tình huống lại có chút bất đồng. Ta hoài nghi cái kia quỷ sinh thời chính là ở kia phụ cận xẻ ra chuyện. Mấy nữ sinh liếc nhau, gật gật đầu sau mang theo thiết bị đi trước cái kia khu dạy học. Trên đường bình luận khu tranh luận không ngừng. Xứng đáng a này không phải, đây là đối quỷ thân bất kính kết cục. Gần là nói vài câu liền phải trả thù toàn ký túc xá người, còn muốn ra tay tàn nhẫn. Loại này lệ quỷ nên bị đánh đến hồn phi phách tán. Các nàng chính mình vô chi treo chọc tới đồ vật, quái không được người khác đi. Tới cái kia khu dạy học sau, mấy nữ sinh mới phát hiện tuy rằng nơi này còn dùng làm đi học, nhưng là lầu một sẽ ra chuyện cái kia vê đút cờ đã bị phong, đại môn khóa bên ngoài còn có cấm đi vào nhãn. Mấy nữ sinh không có biện pháp, lại ra đại lâu tưởng vòng đến mặt sau, nhìn xem có không từ vê đút cờ cửa sổ chỗ chụp đến giờ thứ gì. Vừa mới vòng đến khu dạy học mặt sau, phát sóng trực tiếp đối diện cố chi tăng bỗng nhiên đã mở miệng không cần nhìn chính là nơi này nàng nâng lên đôi mắt đồng tử sâu thảm cái kia địa phược linh đang xem các ngươi các nữ sinh người xem ở nàng trong mắt phát sóng trực tiếp màn ảnh đối diện kia phiến cửa sổ bị dày đặc quán khí bao phủ một đôi sâu kín hồng đồng xuyên thấu qua cửa sổ gắt gao nhìn chằm chằm đuôi ngựa nữ hải nhi nhóm phương hướng khai linh giác hề hải hồng cùng tuân dĩ khoảnh tuy rằng không thể giống nàng như vậy xem đến cẩn thận nhưng cũng thấy được rõ ràng âm khí Tuân dĩ khoảnh nhăn chặt mày, dương giọng nói, các ngươi nhanh lên rời xa nơi này, nơi đó rất nguy hiểm. Từ từ, cố chi tăng nói, các người đem quay chụp thiết bị hướng lên trên điều, nhắm ngay chung quanh phương tiện chụp hai vòng, ta có cái suy đoán yêu cầu nghiệm chứng một chút. Đôi ngửa nữ hải gật gật đầu, cầm quay chụp di động dựa theo nàng nói ở phụ cận xoay hai vòng. Đương các nàng đi đến một chỗ cột cờ vị khi, cố chi tăng làm các nàng ngừng ở nơi này là được. Các ngươi nói chính mình nhìn đến quỷ hồn làm màu đen trường phát. Trên mặt ngoài miệng nhiễm khô cạn vết máu, đúng không? Ban đầu tóc ngắn nữ sinh gật gật đầu, đúng vậy, ngày đó buổi tối ta xem đến rất rõ ràng, chính là như vậy. Đó chính là cái này địa phượng linh. Cố chi tăng biểu tình có chút cổ quái, nhưng rất kỳ quái, nó sinh thời giới tính là cái nam tính. Cái gì? Chính là nó rõ ràng. Ngày đó buổi tối xuyên váy đỏ còn bôi son môi. Cố chi tăng không có theo cái này để tài tiếp tục, mà là ý bảo các nàng nhìn xem chung quanh này đóng khu dạy học hẳn là ở vào các ngươi trường học tây sườn ngày thường trừ bỏ trên dưới khóa học sinh hẳn là không có những người khác tới đi chính là các ngươi nhìn xem trước mặt này tam căn trống rông cờ không cảm thấy rất kỳ quái sao nghe vậy mấy nữ hải tử nhìn quanh bốn phía mới phát hiện quả thực như thế các nàng hiện tại vị trí vị trí là khu dạy học lại hướng tây bên này trừ bỏ một cái hóa chất phòng thí nghiệm liền không có khác khu dạy học càng không có ký túc xá cùng sân thể dục nhưng chính là như vậy một mảnh rất ít có người đến phóng trường học bên cạnh thế nhưng đứng sừng sững tam căn cột cờ. Cột thượng không có cơ xí, phía dưới cũng không có kỳ đàn, chính là tam căn thẳng ngơ ngác thiết trụ cắm dưới nền đất. Lại phía trước chính là vây khởi trường học một mảnh song sắc côn, phù cận mọc đầy lục đằng cỏ dại. Mà ở lan can trước trên cỏ, còn đứng sừng sững mấy khối tấm bia đá, mặt trên dùng hồng nhan liêu đồ họa một ít cổ xưa đồ án. Ngay thường các nàng lái xe tới đi học thời điểm, đều có thể nhìn đến này đó cảnh vật, nhưng đều không có nghĩ lại quá này đó tấm bia đá là thứ gì vì cái gì muốn ở chỗ này xúc tam căn cột đôi ngựa nữ hải sờ sờ chót mũi hình như là rất kỳ quái cố chi tăng nói các ngươi phía trước tấm bia đá đàn đâu là phong thủy huyền học trung an mộ địa nói ngắn gọn chính là trấn áp vong hồn địa cùng mộ bia có hiệu quả như nhau chỗ nhưng uy lực cùng phạm vi đều phải lớn hơn nữa mặt trên họa những cái đó phù chú còn lại là an hồn chú là vì bình ổn này phiến thổ địa dưới vong hồn nói như vậy loại này đại hình trấn bia sẽ chỉ ở nghĩa trang mộ đàn xuất hiện một khu nhà trong trường học có bia đàn tồn tại cũng chỉ có một loại khả năng trường học này tuyển chỉ đã từng là bãi tha ma táng thân tại đây người vô danh có quá nhiều yêu cầu dùng bia đàn trấn áp các ngươi lại xem trước mặt này tam căn trụ có phải hay không rất giống giống nhau lư hương trung lập khởi hương đây cũng là một loại trấn áp vong hồn phong thủy bày trận mấy nữ sinh nguyên bản không cảm thấy cái gì nghe xong mấy thứ này chân thân sau tức khắc cảm thấy dưới chân thổ địa đều âm trầm trầm lại xem những cái đó họa phù chú tấm bia đá không tự chủ được ly xa chút, nhưng các nàng không rõ này cùng cái kia lệ quỷ, cùng các nàng ký túc xá nháo quỷ có quan hệ gì. Cố Chi ta ngay sau đó nói, các ngươi vừa mới đi cái kia vê nút cờ vốn là tứ phía hướng âm không ra quang, thiên nhiên chính là một chỗ tồn âm nơi, mà căn nhà kia bố cục lại ở vào chỉnh đống lâu tây sườn, vừa vặn cùng nơi này an mồ bia cùng tam căn cây cột xa xa tương vọng, hình thành đối hướng chi thế. Nếu có người ở nơi đó tự sát, liền tính không có nhiều ít toán nghiệm đều sẽ bởi vì phong thủy cùng chấn hồn bia nguyên nhân bị trở thành qua đi loạn phần cương du hồn vĩnh vĩnh viễn viện bị chấn áp ở trường học này không được luân hồi chuyển thế nói cách khác cái kia quỷ đều không phải là tự nguyện trở thành địa phu linh các ngươi có thể đi tìm quen thuộc trường học này người hỏi một câu mấy năm phía trước có hay không người ở cái kia trong vé đút cờ tự sát tuổi trẻ nam tính nhưng chết thời điểm là cố chi ta ngữ khí tạm dừng một lát có chút rồi dám nên hình dung như thế nào này đây nữ tính hình tượng nam Có hát trường thẳng quỷ rơi tinh thế nhưng vì nam. Còn ở vê đốt cờ nữ. Má ơi cảm giác có điểm giống biến thái. Hào ra hỏa sự tình càng ngày càng ly kỳ. Trường học tiểu hài tử nhiều dương khí trọng, có thể ngăn chặn mồ âm khí. Ta phía trước sơ chung ở thành lập phía trước chính là mồ. Kỳ thật còn rất bình thường. Liên ở những người khác đều không hiểu ra sao thời điểm. Viên mặt nữ hài nhi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói. Ta, ta giống như đã biết ngày đó buổi tối kể chuyện xưa thời điểm nói qua một cái học trường, nàng vội vội vàng vàng mở ra di động, ở trường học tê đi phiên năm xưa lao gián, 10 phút sau rốt cuộc tìm được rồi một cái 785 trước thiệp, ở màn ảnh hạ triển lãm cấp mọi người xem. Ngày đó buổi tối lưu thời điểm, nàng nói lên quá một cái mấy năm trước ở trường học đi học trường, nói chuyện này đến nay đều truyền lưu ở cái này giáo khu. Thiệp tuyên bố thời gian là 14 năm, quản lý viện bị bái cái kia ngụy nương tự sát. Lâu chính, không biết có hay không biết đến. Ngày hôm qua nửa đêm ở Tây khu dạy học về nút cờ nữ chết, nghe nói là sớm tới tìm đi học nữ sinh phát hiện, vừa ở vào cửa nhìn đến trên mặt đất ai một người, đầy người đầy mặt huyết, kia mội tử đường trường dọa ngất đi qua. Một lâu, ngoa tào, không cần thiết đi. Hai lâu, là khoảng thời gian trước đi đặc biệt hỏa cái kêu ít ít ít sao, ta đi đây là đem người bức tử A. Ba lâu, sách kêu huynh đệ nữ trang chiếu khá xinh đẹp, là ta thích khoảng, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy đi đây là cá nhân yêu thích có người xác thật nháo quá mức bốn lâu chết nương pháo chết rất tốt tưởng tượng đến như vậy bất nam bất nữ ra hỏa sen lẫn trong nam nhân đôi ta đều cảm thấy ghê tởm năm lâu chết như thế nào a có hay không hảo huynh đệ tư phát ảnh chụp tò mò hai trăm tám mươi tám lâu ta học sinh hội vừa mới vớt điểm nội tình nói là ăn mặc nữ trang giày cao gót mang theo tóc giả ở lâu một trong vê nút cờ uống lên một chỉnh bình bách thảo ca huyết phun đến nào đều là tròng mắt đều là đỏ lên bị dọn đi thời điểm ta xa xa nhìn hai mắt, thật sự dọa người. 289 lâu, t. Này rõ ràng là chết không nhắm mắt ta, khuyên trong lâu còn đang mắng mắng liệt liệt các huynh đệ đừng nói nữa, tích điểm khẩu đức đi. 290 lâu, sợ cái giấm, đánh tới hết thể đầu trâu mặt ngựa. 3861 lâu, mà ơi ta hôm nay thượng vê đút cờ thời điểm, cũng đụng tới đèn lóe thiếu chút nữa cho ta dọa bay, ngay bạn cùng phòng nói mới biết được cái kia vê đút cờ còn có này chuyện cũ. Học trường chớ trách Ta thật không phải cố ý va chạm ngại. 3.862 lâu, đánh giả, chính là kia V-Đúc cờ đèn có vấn đề, chuyện này đều là bao nhiêu năm trước, nếu là thực sự có quỷ đã sớm đã xảy ra chuyện. Thiệp mới nhất tuyên bố tầng lầu chính là mấy ngày hôm trước, còn có tân chuyển đến học sinh ở Lão Sinh dưới sự chỉ dẫn, tiến đến quan sát cái này đã nhiều năm trước thần quái thiệp. Trên đường mấy năm thời gian, thường thường liền có học sinh nói ở cái này trong V-Đúc cờ, sẽ gặp được ánh đèn lập lòe, cảm thấy thực âm lanh thời điểm còn có khi ở trong vê đút cờ rõ ràng nghe được giày cao gót thanh âm chính là sau khi rời khỏi đây lại phát hiện toàn bộ trong vê đút cờ trừ bỏ chính mình không có một bóng người tóc ngắn thiếu nữ bạch mặt nói nghe nói cái này học trưởng là thích nữ trang nhưng là hắn cũng không có cái giày ký túc xá bất luận kẻ nào lúc ấy xã giao truyền thông vừa mới hứng khởi hắn chỉ là trong lén lút ở trên mạng tuyên bố một ít chính mình nữ trang ảnh chụp kết quả có một lần bạn cùng phòng của hắn sấn hắn tắm rửa không biết vì cái gì trộm mở ra hắn di động Nhìn đến hắn eo buôn cùng xã giao truyền thông thượng ảnh chụp trực tiếp đem những cái đó ảnh chụp đều quải tới rồi trường học quán ba, còn từ hắn ký túc xá tủ quần áo nhảy ra một ít thiên nữ tính hóa đồ vật. Ngay lúc đó không khí kỳ thật cũng không có hiện tại như vậy khai sáng, cho nên. Cái này học trưởng bị thật nhiều người mắng là biến thái, còn bị bịa đặt rất nhiều lời đồn, não phải học giáo lao sư cùng nhà hắn trường đều đã biết, sau đó hắn tựa như thiệp nói như vậy, mặc tóc giả cùng nữ trang tự sát các nàng vẫn luôn cho rằng cái kia hát tóc dài quỷ là cái học tỷ hơn nữa chuyện này là rất nhiều năm trước lúc ấy các nàng cũng không cẩn thận nghe cái kia bạn cùng phòng cũng không nói rõ ràng học trưởng qua đời thời điểm trang phẫn cho nên ở kiểm kê ngày đó buổi tối sự thời điểm các nàng vẫn luôn là đem câu chuyện này lừa quá hiện tại hồi tưởng lên ngày đó buổi tối bạn cùng phòng giống như xác thật cũng đối chuyện này phát biểu quá cái nhìn xác thật rất kỳ quái a hiện tại giống như trên mạng rất nhiều người đều thích loại này nam sinh nhưng ta thật sự không thể lý giải Hảo thảm A cái này học trường, rõ ràng hắn không có thương tổn bất luận kẻ nào chỉ là yên lặng thích, thậm chí liền chính hắn đều là cái người bị hại, dựa vào cái gì phải bị nghìn người sở chỉ. Nay hẳn là rơi tính nhận chi chướng ngại đi, 10 năm trước nam sinh nếu là hóa trang, xuyên nữ trang kia sắc thật là phải bị chọc cuộc sống, nữ sinh nếu là cắt cái tóc đầu, an mặc hơi chút khinh bạc điểm cũng là phải bị mắng đồi phong bại tục, chỉ có thể nói đáng tiếc cái này nam sinh không có sinh ở thời đại này. Bị nhìn lén riêng tư bị truyền bá cười nhạo bị chỉ trích ta không dám tưởng lúc ấy hắn nên có bao nhiêu tuyệt vọng ngay cả tự sát sau đều phải bị nhốt tại đây sở cho hắn mang đến thống khổ trong trường học không thể luân hồi này phóng ai trên người ai không hắc hóa a ta không thể tiếp thu cũng không thích nhưng là ta tôn trọng người khác lựa chọn cố chi tăng lãnh đạm nói kỳ thật các ngươi có thể ngẫm lại một cái hàm đoán tự sát người sau khi chết bị nhốt mấy năm liền luân hồi đều làm không được biến thành quỷ sau nó hẳn là rất thống khổ nhưng liền tính nó lòng mang oán nghiệm Nhiều năm như vậy cũng không ở trong trường học làm quá cái gì nghiệt, ta tưởng nó trong xương cốt không ác. Như vậy ngẫm lại, cái kia lệ quỷ cũng đích sắc rất vô tội. Nó rõ ràng ở nỗ lực khắc chế chính mình oán nghiệm, không nghĩ hại người, nhưng chính là trời xuôi đất khiến mà cảm ứng được thỉnh linh thuật triệu hoán. Có lẽ là nó bị nhốt ở cái này địa phương quá nhiều năm, nhất thời tò mò ứng triệu mà đến, lại nghe đến cái kia nữ sinh ở giảng chính mình sinh thời sự tình. Cái loại này ngữ khí cùng tìm từ nháy mắt gợi lên nó trong lòng ủy khuất cùng oán nghiệm tức khắc hàng năm áp lực oán khí, vào ngày hôm đó buổi tối hoàn toàn bạo phát. Nó rất thống khổ, không rõ chính mình làm sai cái gì, vì cái gì đều đã chết còn muốn thừa nhận không thể luân hồi trừng phạt. Ở oán khí vận vẹo hạ nó quyết định muốn trả thù. Cố Chi Tang, nếu ta không đoán sai nói, nó hẳn là bởi vì oán khí mất khống chế, tưởng từ các ngươi sáu cá nhân tìm một cái thế thân. Ở lệ quỷ ảnh hưởng hạ, cái này trong ký túc xá các nữ sinh liên tiếp bị quỷ ám, thường xuyên sinh bệnh. Nếu ai trước chống đỡ không được độ tử, nó liền có thể thông qua lên đồng viết chữ khế ước liên hệ đem cái này chết đi giả linh hồn trở thành thỉnh linh tế phẩm hiến tế cấp an mộ địa đến lúc đó nó liền có thể thoát khỏi địa phược linh bi kịch một lần nữa vào địa phủ luân hồi mà cái kia chết đi nữ sinh quỷ hồn tắc sẽ lấy tế phẩm hình thức trở thành tân địa phước linh thay thế nó bị phong thủy bảy trận chấn áp ở chỗ này trừ phi nữ sinh tìm được tân thế thân bằng không liền sẽ cùng nó giống nhau vĩnh viễn bị nốt cố chi tăng nói có một chút ta phán đoán sai rồi Nó còn không có muốn cùng các ngươi không chết không ngừng. Không biết vì cái gì, thẳng đến cuối cùng nó cũng không có hạ tử thủ, càng như là tại giáo hơn các ngươi. Sinh thời chịu nhục quán khí, cùng với gần 10 năm ở an mổ bia bốn phía bị tầm bổ, cái này lệ quỷ ít nhất cũng là hắc ảnh cấp bậc quỷ hồn, thậm chí có khả năng đã là nhiếp thanh đại quỷ. Nếu nó thật sự muốn hại chết này đó nữ hài tử, các nàng hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Có lẽ ở mỗi một khắc, ở nó bám vào người ở tóc dài nữ hài nhi trên người. Mượn nàng thể sắc mặc vào váy đỏ miêu thượng hồng trang, nhất biến biến mà trang điểm nó sinh thời nhất hâm mộ hát tóc dài. Nhìn những cái đó nữ sinh sợ hãi biểu tình, nó vẫn là mềm lòng. Trưng 32, hai cảng. Trong lòng ngây ẩm, không biết nói cái gì đó. Ta thật sự phải bị khí tạc. Rõ ràng tiếp thu như vậy nhiều ác ý nhưng hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Dựa vào cái gì thiện lương người phải bị ác ngữ ham hại, nhục nhã đến chết, nhất đáng chết hẳn là cái kia rình coi riêng tư. Ác ý truyền bá ảnh chụp bạn cùng phòng. Ô ô ô Tăng Tăng có thể hay không siêu độ cái này nam sinh A, hắn thật sự hào thảm. Nghe xong cô Chi Tăng nói, không chỉ có phòng phát sóng trực tiếp nội người xem Tăng Nồi, đứng ở cột cờ bên bốn cái nữ sinh cũng đều tâm tình phức tạp, không biết nói cái gì đó. Tóc ngắn nữ hải nước mắt ngăn không được mà lưu, trong miệng lẩm bẩm nói thực xin lỗi. Cô Chi Tăng, hiện tại còn không có người xảy ra chuyện không nháo ra mạng người, sự tình còn có cứu vãn đường sống. Ta sẽ giúp các ngươi giải trừ thỉnh linh khế ước, cũng sẽ đem cái kia học sinh đưa vào luân hồi, đến lúc đó các ngươi liền sẽ không lại bị âm khí cuốn thân, không cần quá mức lo lắng. Bất quá bị âm khí ăn mòn sau suy yếu thân thể còn cần hảo hảo điều dưỡng, nếu không thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Về sau không cần lại chơi loại trò chơi này, cũng không cần treo chọc người chết, ta biết màn hình trước rất nhiều người đều không tin huyền học quỷ thần nói đến, nhưng người chết đã từng cũng là sinh hoạt tại đây phiến thổ địa sinh linh, vẫn là tôn trọng một ít cho thỏa đáng. Mấy nữ sinh liên tục gật đầu, chúng ta sẽ, thật sự cũng không dám nữa. Tóc dài nữ hài nhi hốc mắt còn hồng hồng, muộn thanh nói, Cố Chi Tăng tỉ tỉ, chúng ta có thể cho học trưởng làm điểm sự tình gì tỏ vẻ xin lỗi sao? Cố Chi Tăng nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy cấp địa phủ hồn phách hóa vàng mã, đều cần phải có đối phương sinh thời bắt tự, tên họ, ảnh chụp chờ tin tức, như vậy mới có thể chuẩn sắc không có lầm mà đưa đến cái kia quỷ trong tay. Bất quá các ngươi mấy cái tình huống đặc thù trên người đều còn cho mời linh nghi thức liên tiếp khế ước cung phụng vật phẩm cùng thiêu giấy hóa đều có thể lấy tế phẩm hình thức trực tiếp đưa đến cái kia lệ quỷ bên người các ngươi muốn thật có lòng có thể đi chùa miếu hoặc đạo quan tôn chút tiền thỉnh có công đức có năng lực huyền sư cho nó bịa một câu trúc sinh linh thiêu cho nó như vậy có thể tinh lọc nó trên người đoán khí lệ khí đối nó vô luận ở âm tạo địa phủ vẫn là đi chuyển thế luân hồi đều có chỗ lợi nếu là không có phương pháp mua chút tỷ lệ tốt tiền giấy giấy chất vật thiêu cho nó cũng coi như một chút tâm ý cái gọi là chúc sinh linh chính là một loại khẩu gián nếu là bạn bè thân thích chung có nguyên nhân bệnh nhân hai chờ phi tự nhiên nguyên nhân đột tử phổ biến bị cho rằng bọn họ sau khi chết cũng sẽ bởi vì không tình nguyện không được sống yên ổn vì bình phục này đó đột tử người hoán khí một ít gia đình sẽ đi thỉnh đắc đạo cao tăng hoặc pháp sư vì chết đi giả bịa một câu chúc sinh linh chú hy vọng chúng nó ở âm phủ có thể thuận lợi vãng sinh chúc phúc chúng nó luân hồi khi đi một cái tốt gia đình càng là tu vi thâm đạo hạnh cao sư phụ sở phong trúc sinh linh năng lực cũng liền càng cường tự nhiên cũng càng khó thỉnh giá cả càng cao ngẩng từng có đại công đức giả miệng vàng lời ngọc sở phong trúc sinh linh trực tiếp làm một cái thân nhiễm nhiệt lực quỷ hồn rửa sạch một thân trách phạt, miễn với đi địa ngục chịu khổ trực tiếp tiến vào luân hồi truyền thế hảo cảm ơn cô chi tang tỉ tỉ chúng ta nhớ kỹ có bồi thường phương pháp sau mấy nữ sinh an lòng rất nhiều người chủ trì đại lưu cầm lấy mịt độ phồn đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh nói ai cũng không nghĩ tới ký túc xá tập thể nháo quỷ sự kiện thế nhưng liên lụy ra một cọc tám năm trước bi kịch thảm án theo cầu trợ giả nhóm tao nộ bị một chút vạch trần các tuyển thủ khai quật ra một cái vô tội thiếu niên bởi vì thế tục thành kiến lựa chọn chấm dứt cuộc đời này án kiện cũng may chúng ta bảy hào tuyển thủ cố chi tang một hào tuyển thủ tuân dĩ khoảnh đều hứa hẹn sẽ trợ giúp cầu trợ giả nhóm giải quyết việc này hy vọng nữ hải nhi nhóm sinh hoạt có thể mau chóng khôi phục bình tĩnh cũng hy vọng các ngươi có cơ hội có thể cùng tiết mục tổ các vòng hưu phản hồi kế tiếp bốn gái nữ sinh lại một lần cảm kích nói cảm ơn đạo diễn tiếp thu chúng ta thỉnh cầu vất vả các vị tuyển thủ cùng khán giả đại lưu phụ gia tái đến từ ký túc xá xin giúp đỡ hạ màn hiện tại ta tưởng phỏng vấn vài vị cô nương bốn gã tham dự tuyển thủ chung vị nào là các ngươi cảm nhận trung mạnh nhất huyền sư cuối cùng mỗi gái nữ sinh đều lựa chọn nối tiếp chính mình huyền sư đặc biệt là sáu hào đạt sĩ phụ trách vị nào phá lệ cảm kích thật sự thực cảm ơn đạt xỉ tỷ giúp ta loại bỏ âm khí hiện tại ta cảm giác chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, ta tưởng ta sẽ vinh viễn nhớ rõ ngày này. Đại lưu, xem ra lần này phụ gia tái mọi người đều biểu hiện xuất chúng, đánh thành năng tay. lời tuy như thế, nhưng đại bộ phận võng hưu đều cảm thấy cố chi tăng là lần này phụ gia tái ông vua không ai, bởi vì chỉ có nàng nhìn ra thỉnh linh nghi thức tồn tại, thậm chí nhìn ra còn có hai gã học sinh cùng ngôi trường kia phong thủy vấn đề. lúc này đã gần đến giữa trưa mười hai giờ sau ngày thường nửa trận đầu kết thúc thời gian còn muốn vãn bởi vậy niệm song mục từ sau người chủ trì liền kết thúc nửa trận đầu thi đấu Buổi kỳ phát sóng trực tiếp hô động kết thúc tinh hoa bản sẽ ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc các nối biên tập tuyên bố đến ngôi cao cảm tạ đại gia xem chúng ta buổi chiều tai kiến đại giữa chưa đúng là ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm cũng là lưu lượng trọng đại thời điểm trải qua một buổi sáng lên men lúc này họ sẽ ở bạo dán vẫn cứ là lâm hồ buổi sáng tuyên bố cái kia thật danh cử báo có vong hưu phát hiện tuy rằng nàng bản nhân cử báo điều còn treo nhưng mặt khác một ít cử báo giả thiệp đều bị lặng yên không một tiếng động mà xóa rớt phát hiện chuyện này các vong hưu vô cùng phẫn nộ không ngừng hướng phía chính phủ cử báo những cái đó nói chuyện phiếm chụp hình tập đoàn lão tổng mô công ty giám đốc mà tiên chứng ảnh chụp cùng tin tức bị bạo lúc sau càng nhiều liêu cũng bị lột ra tới Tỷ như kéo giấm người đối diện nghệ sĩ tìm thủy quân thậm chí có một ít tiểu nghệ sĩ công khai nói hắn có phi bình thường thủ đoạn có thể thao tác người khác ngay sau đó tiền chứng tối hôm qua ở mỗi tiệm cơm trước mặt mọi người suy sụp mặt video cũng bị lúc ấy tiệm cơm mặt khác người qua đường chụp được phát tới rồi trên mạng nho nhỏ tiền trinh là cái dạng này đêm qua chúng ta mấy cái bằng hưu ở mỗi cửa hàng ăn bữa ăn khuya lúc ấy này bàn người uống lên chút rượu nói chuyện thanh âm đặc biệt đại đầy miệng cái gì tổng cái gì hạng mục trong miệng còn mang điểm không sạch sẽ âu nôn huế ngữ chúng ta lúc ấy cảm quan liền rất không tốt kết quả mau kết thúc chúng ta bỗng nhiên nghe được cách vách bàn người thét chói tai. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến bọn họ những người đó, có một cái nam trên mặt thịt bẹp, không hai phút tóc liền rất đến có thể nhìn đến ra đầu. Ta lúc ấy liền cảm thấy này quá không bình thường, nói ra đi đều là không ai tin trình độ, liền thuận tay chụp xuống dưới. Buổi sáng lên ta nghe được bạn gái đang xem hot xe mắng tìm quy tắc, ta vừa thấy cái này kêu tiền chứng người đại diện, còn không phải là đêm qua chúng ta gặp được cái kêu biến sắc mặt đại ca sao. Có video làm chứng. Này video tự phát bố sau nhiệt độ liền thẳng tiêu ngắn ngủn hai phân nhiều chung ghi hình một cái trung niên nam nhân một bên gào giống tiêu thảm một bên dùng tay vớt chính mình mặt cùng đầu từ hắn khe hở ngón tay mắt thường có thể thấy được hắn làn da ở biến lao huyết nhục ở khô cát phối hợp người khác thét chói hai cùng chạy trốn quả thực giống như là khai đặc hiệu quỷ phiến không ít vong hưu tiến vào nhìn vài lần đã bị dọa tới rồi má ơi quá khủng bố ta đọc sách thiếu không kiến thức nhưng này tuyệt đối không phải cái gì bình thường hiện tượng đi nhìn đến cách vách tin nóng dáng không Tiền chứng phía trước trợ lý ra tới tin nóng, nói hắn 3 năm trước đây đưa tiền chứng làm việc thời điểm, hắn bên người là có cái bạn gái còn mang thai, sau lại có một đoạn thời gian cái kia nữ bỗng nhiên liền biến mất, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Sau lại hắn cùng tiền chứng náo bẻ, làm được nghẹn khuất tưởng từ trước, kết quả rời đi sau liên tiếp mấy ngày đều xui xẻo, cuối cùng thiếu chút nữa ra thai nạn xe cộ bị đâm chết. Về nhà tìm cái Cao Tăng cấp xem sau, Cao Tăng nói hắn là bị tiểu quỷ nguyền rủa. Ta đi, lão bà mang thai biến mất trợ lý bị tiểu quỷ người lên hiện tại chính hắn lại biến thành cái này quỷ bộ dáng này rất khó không cho người nghĩ nhiều a hiểu chút phương diện này người hiện thân thuyết pháp gia hỏa này chính là dưỡng đồ vật bị phản thệ theo trên mạng không khí càng ngày càng nghiêm trọng phía chính phủ ra mặt đem cái kia video xóa lúc này mới không hướng càng thần quái huyền huyễn phương hướng thiên nhưng này video trong lén lút gờ rút chát bằng hưu trong giới còn ở điên truyền chuyện này nhiệt độ thoáng hạ thấp sau linh sự đệ tứ kỳ nửa trận đầu tuyên bố kết thúc phụ gia tái ghi hình cùng các ánh động đồ bị phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát đến trên mạng ký túc xá chung đêm khuya kinh hồn hơn nữa cuối cùng ôn nhu xoay ngược lại trực tiếp làm linh sự phụ gia tái mục từ sông lên hot xệ ở hàng phía trước có vong hữu thực mau bái ra cầu trợ giả các nàng nơi trường học đại lượng từ hot xệ ở thượng nhìn đến người chuyển tới cái này trường học tê đi đem cái kia năm xưa lao rán một lần nữa đỉnh đi lên thực mau thiệp liền che đến thượng vạn tầng lầu lục tục có mấy nữ sinh đồng học xem xong tiết mục sau Ở trên mạng chứng thực các nàng cách nói cùng giáo khu nội truyền lưu truyền thuyết. Ta cùng các nàng một cái ban, thứ ba buổi tối trong trường học sát thật có xe cứu thương xuất nhập, đem trong ban một người nữ sinh đưa bệnh viện đi. Trường học đi học trưởng rắn đã phải bị các ngươi tế bạo. Nghe nói cái kia trong vê đút cờ có nữ sinh xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta liền hoài nghi có phải hay không phía trước cái kia học trưởng. Kết quả thật đúng là chính là. Cùng lúc đó, đối với mấy cái nữ hài hành vi, cùng với vị kia 8 năm trước qua đời học trưởng sinh thời tao ngộ, trên mạng càng là nhấc lên một đợt lại một đợt nhiệt nghị có người tìm được rồi vị kia học trưởng cũ chiếu trên ảnh chụp thiếu niên cũng không có làm mặt quỷ cũng không có gì bắt trong mắt động tác hắn mang theo tác giả an mặc khéo léo vay trang màn ảnh hạ định cách hắn thẹn thùng mà thanh tu gương mặt tươi cười trong lúc nhất thời phía dưới đều là tiếc hận đau lòng cùng chúc phúc nhắn lại ít có đục nước béo có giang tinh đều bị vong hựu mang đến xám xịt ra rán tiết mục tổ phong nghỉ cố chi tang đối trợ lý tiểu chu nói ta ngủ một lát Trong lúc đừng làm cho những người khác tiến vào. Tiểu Chu, Hảo, yên tâm đi tăng tỷ. Nói xong cố chi tăng liền vào phòng nghỉ, ở thường nhân nhìn không tới địa phương, nàng bước vào phía sau hiện ra một phiến đen nhánh quỷ môn. Vài giây sau, ở mỗi sở cao giáo khu dạy học V đút cờ trùng, cũng xuất hiện một phiến liên tiếp địa phủ quỷ môn. Một cái thân hình cao gầy mảnh khảnh nữ nhân từ giữa đi ra. Hẹp hòi tối tăm không gian nội một mảnh tĩnh mịch, buồn rửa tay thượng gương nát hơn phân nửa. Trên mặt đất toái pha lê tuy rằng đã bị thanh trừ, nhưng vẫn có nhàn nhạt vết máu tàn lưu ở đài kẽ hở trung. Cố Chi Tăng nhìn quanh một vòng sau, bình tĩnh nhìn trong một góc cuộn tròn nữ nhân. Hoặc là nói nam quỷ, nó sinh thời hẳn là ôn nhu thanh tú diện mạo, nhưng trở thành quỷ hồn sau, hồn phách khuôn mặt ở đoán khí vận bèo hạ đỉnh cách ở lúc sắp chết, bị kịch độc nông dược tàn phá đến không ra hình người bộ dáng. Hai mắt đỏ đậm che kín tơ máu, cằm cùng trên ngực đều là khô cạn vết máu, lược hiện dày nặng tóc dài khoác trên vai cảm nhận được Cố Chi Tang quanh thân lực lượng cường đại, nó đầy mặt cảnh giác, ngươi là ai? Cố Chi Tang, ngươi tưởng rời đi nơi này sao? Bởi vì này một câu, hình dung vận vẹo lệ quỷ ngây ngẩn cả người. Hảo sau một lúc lâu lúc sau nó mới lấy lại tinh thần, đáy mắt tràn đầy giãy giụa, nhưng nhìn về phía Cố Chi Tang ánh mắt càng cảnh giác, ngươi là huyền sư, ngươi vì cái gì giúp quỷ? Nó tưởng rời đi nơi này, nằm mơ đều tưởng. Kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ nó liền biết chính mình tâm tư so giống nhau hải tử tinh tế mẫn cảm cũng càng thích nữ hải tử quần áo nhưng nó cha mẹ là thực truyền thống đại gia trường vẫn luôn tưởng sinh nhi tử nối roi tông đường quang tông diệu tổ cho nên nó chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài năm đó nó thật cẩn thận mà che giấu chính mình yêu thích nhưng cuối cùng ảnh chụp bị bạo riêng tư bị tiết trên mạng chưa từng gặp mặt vong hữu nhục mạ nhục nha hắn đồng học lao sư dùng khắc thường ánh mắt nhìn nó trường học thậm chí tìm tới nó ra trường nói chuyện này ảnh hưởng ác liệt Muốn cho nó chính mình tôi học. Nó cha mẹ ở láo sư cửa văn phòng khẩu, liền hung hăng cho nó mấy bàn tay, khóc lóc nói nó mất mặt, tổ tông mặt đều ném hết. Lúc ấy nó thật sự cảm thấy thế giới đều sụp xuống. Cho nên nó lựa chọn dùng tử vong tới chung kết sinh mệnh, thoát đi cái này đáng sợ thế giới. Chính là nó trăm triệu không nghĩ tới ông trời sẽ cho nó khai lớn như vậy vui đùa, Nó tự sát lúc sau thế nhưng vô pháp, luân hồi, trở thành địa phương linh, vĩnh viễn không rời đi trường học này. Trải qua mấy năm thống khổ tra tấn sau, nó dần dần từ bỏ thoát đi, tâm thái cũng bình tĩnh. Bởi vì nó phát hiện chính mình sau khi chết, thế giới này có ở biến hảo. Nó ở những cái đó học sinh di động thượng nhìn đến trên mạng có càng ngày càng nhiều nam hài tử có thể hóa trang, có thể mặc váy, trong trường học cũng có nam sinh có thể lưu tóc dài. Này đó rất nhỏ biến hóa làm nó hâm mộ, cũng làm nó đối thế giới này toán nghiệm nhạt nhẽo một ít. Kỳ thật thân là lệ quỷ, nó thiên nhiên mà biết nên như thế nào hại người như thế nào thoát khỏi hiện tại quất cảnh nhưng nó sinh thời là cái nội hướng ôn nhu người sau khi chết vẫn là làm không ra sát hại tính mệnh trảo thế thân sự tình phía trước cũng có huyền môn chung người tu hành phát hiện nó tồn tại vừa đe dọa vừa dụ dỗ nó trở thành đối phương quỷ nô như vậy đối phương là có thể giúp nó thoát thân nó cũng đều cự tuyệt lúc này nó nhìn cố chi tang trong ánh mắt liền tràn ngập hoài nghi cố chi tang ta liền thích xen vào việc người khác ngươi yên tâm đi liền ngươi về điểm này đạo hạnh ta còn trứng mắt trên người của ngươi không có gì đáng giá ta mưu đồ lệ quỷ ở nàng giải thích ý đồ đến sau lệ quỷ liền biết nàng là vì kêu mấy nữ hải tử tới trầm mặc một lát nó nói ta có thể giải trừ thỉnh linh khế ước ngươi thật sự có thể làm ta rời đi cái này địa phương đi chuyển thế luân hồi sao có thể thấy nó chủ động giải trừ khế ước sau cố chi tăng từ trong lòng ngực móc ra một trồng giấy vàng triển khai lần này trang giấy rất lớn trường khoan đều có một mét có thửa chờ ta trong chốc lát Nói nàng lại móc ra một phen màu bạc tiểu kéo, bắt đầu răng rắc răng rắc cắt may. Rõ ràng nàng trong tay không có keo, nhưng chỉ cần ở trang giấy bên cạnh nhấn một cái kia giấy vàng liền tự động dính liền lên. Thực mau một cái không đến nửa thức cao vỏ giống người giấy liền ở nàng trong tay thành hình. Lệ quỷ căn bản không biết nàng là như thế nào làm được, kia giấy vàng rõ ràng mềm hoạt, chính là ở nàng trong tay liền phi thường lập thể, tỷ lệ vừa phải, thân thể tứ chi đều như thu nhỏ lại bản nhân loại thân thể. Cố chi tăng nhìn mắt kia trộm ngắm quỷ hồn hứa ngạn đúng không bị điểm đến quỷ hồn chấn một chút đối xác định lúc sau cố chi tang dùng nhiễm chu sa lông tơ bút ở người giấy trên người viết xuống nó sinh thời tên sinh nhật này đó đều là hệ thống từ đại số liệu cho nàng trảo vào tay tin tức đương sinh thần bắt tự cùng tên họ in lại nháy mắt hứa ngạn nháy mắt liền cảm thấy chính mình cùng kia người giấy chi gian tựa hồ nhiều điểm nói không rõ liên hệ đang lúc nó khiếp sợ khi liền nhìn đến kia thần bí huyền sư dùng hào bút điểm ở người giấy phần đầu miêu ra một đôi mắt tinh tế nhìn lại thế nhưng cùng nó mặt mày hình dạng có chút tương tự người giấy hỏa mắt như vẽ rồng điểm mắt trong phút chốc hướng ngạn lại có loại cố chi tăng trong tay cầm cái kia người giấy mới là chính mình ảo giác đánh thốc linh hỏa cố chi tăng ở nhỏ hẹp vê đốt cờ trung thiêu đốt cái này người giấy mắt thấy ngọn lửa chầm rãi cắn nuốt giấy vàng hướng ngạn hồn phách đều có loại nóng dự cảm người giấy hoàn toàn thiêu xong sau trên mặt đất chỉ để lại một bãi hắc hôi hướng ngạn có chút mờ mịt mà nâng lên tay ta đây là tự do nó vận mệnh chú định có loại cảm giác chính mình tựa hồ không hề bị này phiến thổ địa trói buộc cố chi tăng gật gật đầu nói ta cho ngươi làm một cái thế thân người giấy thượng viết ngươi sinh thần bát tự cùng tên họ tương đương với thay thế ngươi đã lừa gạt tan một địa ngươi hiện tại tự do có thể đi vãng sinh hứa ngạn trong lòng vắng vẻ khát vọng đã lâu giải thoát gần ngay trước mắt nó lại có loại không thể tin được không chân thật cảm nó phiêu ra này gian hẹp hỏi vê lúc cờ, ở bóng ma chỗ nhìn phương xa trường học trên đường thanh xuân xinh đẹp các nữ hài tử Biểu tình có chút buồn bã. Sau một lúc lâu nó nói, ta đi văng sinh. Hảo. Cố chi tăng đông nhiên móc ra di động, đốt sáng lên màn hình đưa tới nó trước mặt, ý bảo nó tới nhìn một cái. Hứa ngạn do dự một lát phiêu lại đây, đang xem thanh trên màn hình di động nội dung sau, biểu tình hoảng hốt. Chỉ thấy hót xệ ập mục từ có hơn 10 vạn người, ở hắn đã từng cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy là tội ác nữ trang ảnh chụp hạ điểm tán. Nhiệt bình đệ nhất cũng đã có vài vạn điểm tán. Sâm cùng Lục Châu hướng ngạn học trưởng ngươi thật sự thực mỹ, cũng thực ôn nhu, xuống chút nữa cũng đều là một ít khả khả ái ái vong hưu, khen nó xinh đẹp, nói cho nó yêu thích là tư nhân cũng không có đúng sai, thậm chí còn có không ít nam sinh tự phát mà phát ra hóa trang, mang tóc giả ảnh chụp không tiếng động mà duy trì, cùng với đôi hắn cầu vòng thí cùng vãng sinh chúc phúc, còn có người đem đã từng dình coi nó ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng bạn cùng phòng lột ra tới, phát hiện nam nhân kia hiện tại ở mộ xí nghiệp đương viên trước, các vong hưu giống hắn đã từng làm như vậy. Đem hắn ảnh chụp cùng tin tức khắp nơi truyền lại, cố ý dùng chỉ chỉ trỏ trỏ ngựa khí đi âm dương quay khí. Này bạn cùng phòng vốn đang ở giả chết, bị mắng băng rồi sau không được mới đã ra tới, ở trên mạng viết xuống một trường xuyến đối hứa ngạn xin lỗi tin, đối chính mình đã từng hành động tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng mà các vong hữu cũng không mua trướng. Hắn bạn gái ở biết chuyện này sau cùng hắn chia tay, công ty cũng bởi vì dư luận áp lực đem hắn khai trừ. Qua đi hắn bức tử đồng học sự tình sẽ trở thành trên người hắn nhãn. Hắn bạn bè thân thích sẽ dùng thành kiến đối hắn chỉ chỉ trò trò, lúc này đây hắn cũng có thể cảm nhận được hứa ngạn lúc trước thống khổ. Này có lẽ cũng coi như là một loại muộn tới chính nghĩa. Hứa ngạn trong mắt sáng lấp lánh, không biết khi nào mặt bộ giữ tận lệ khí bình thản rất nhiều. Nó hướng cô Chi Tăng cười cười, đại sư cảm ơn người. Nói xong, nó cảm ứng luân hồi lực lượng đi trước địa phủ. Liên ở hứa ngạn hồn phách biến mất ở quỷ môn sau không lâu, cô Chi Tăng di động nhảy ra một cái tin tức. Thiểu Chu tăng tỷ ngươi không ở phòng nội sao vẫn là còn không có lên a đạo diễn làm ta thông chi ngươi nửa trận sau tiết mục muốn bắt đầu rồi chương ba mươi ba đệ ba mươi ba chương cố chi tăng thả chạy hướng ạ rời đi trường học tây khu dạy học v nút cờ sau vài phút hai ba cái bồi cười giáo phương lãnh đạo từ bên ngoài đi vào khu dạy học chỉ thấy bọn họ phía sau còn có hai gã rất có khí thế nam tử một người xuyên một bộ màu xanh lá đậm kiểu áo tôn trung sơn dẫm lên giày vải xúc tóc dài lên đỉnh đầu bàn thành búi tóc đạo ra hắn rõ ràng tóc sáng trắng nhưng vô luận là bước chân khí thế vẫn là khuôn mặt ánh mắt đều không giống một cái chập tối lao giả nhiều nhất bốn năm chục tuổi bộ dáng một người khác biểu tình càng tiêu căng chút nhìn ba mươi suốt đầu đi vào vê nút cờ ngoại hiệu trưởng chỉ chỉ bị phong lên xí môn đạo hai vị đại sư nơi này chính là xảy ra chuyện phòng vệ sinh phiền thoái các ngươi hỗ trợ nhìn xem lao giả chỉ nhìn thoáng qua liền nói nơi này đã từng hàm đoàn chết quá một cái hài tử Các người đương lão sư lãnh đạo nếu biết trường học địa chỉ cũ không giống bình thường, không nên người chết, năm đó xảy ra chuyện thời điểm vì cái gì không thỉnh người tới nhìn một cái. Đương nhiệm hiệu trưởng tươi cười ngượng ngùng nói, Đại sư, ta cũng là mới đến cái này trường học không bao lâu, ta cũng không biết trong trường học này đó chuyện cũ năm xưa a. Từ linh sự tiết mục tổ bắt đầu phát sóng trực tiếp phụ gia tái, tuân ra 8 năm trước sự tình, bọn họ cái này trường học giáo khu đã bị phẫn nộ các vong hưu vọt tới luân hãm. Đại lượng vong hưu chất vấn giáo phương lãnh đạo, năm đó vì cái gì muốn khuyên lui người bị hại hướng ạ, nói trường học phương chính là ở lần thứ 2 thương tổn. Đương nhiệm hiệu trưởng điện thoại hôm nay một buổi sáng đều mau bị phía trên thị lãnh đạo cùng giáo dục đánh bạo, làm hắn cần phải mau chóng giải quyết việc này, làm hot xệ ập giang xuống. Trời biết hắn có bao nhiêu van Hắn tân quan tiền nhiệm mới 1-2 năm, làm ra cái kia quyết định tiền nhiệm hiệu trưởng sớm đã về hưu về nhà, hắn hoàn toàn là tự cấp phía trước người chùi ít rơi vào đường cùng hắn đành phải tìm tới bổn thị nổi danh đại sư nhìn xem nơi này hay không tồn tại phát sóng trực tiếp trong tiết mục theo như lời vong hồn nếu có liền mau chóng giải quyết rớt biểu tình lạnh nhạt thanh niên nói sư phụ xem nơi này âm khí vần quanh bên trong cái phá hẳn là chỉ đại quỷ ta lo lắng nó không muốn đền tội lão giả hư nhẹ một tiếng có thể nào làm một âm phủ quỷ vật tùy ý làm vậy nhưng mà chờ giáo lãnh đạo tìm người mở ra bị phong xì nhóm hai gã trận địa sẵn sàng đón quân địch huyền sư đi vào vừa thấy Kinh ngạc phát hiện này nhỏ hẹp bịt kín không gian nội chỉ dư lệ quỷ còn xuất lại hơi thở. Bọn họ tìm khắp sở hữu góc, đều không có quỷ vật thân ảnh. Thanh niên đạo sĩ cho mày, kỳ quái, chính ngọ dương khí như thế trọng nó có thể chạy đến nào đi, chẳng lẽ kia quỷ hồn đã tu đến không sợ mặt trời trói trang trình độ. Lao đạo lắc đầu nói, chỉ sợ là có người trước chúng ta một bước, đem kia lệ quỷ thả đi ra ngoài. Người xem trên mặt đất đốt cháy dấu vết, người nọ cấp này lệ quỷ làm một cái thế thân. Cái gì? thanh niên biểu tình kinh ngạc nói có thể ở trấn áp vong hồn đại trận hạ mang đi hồn phách kia huyền sư đạo hạnh đến bao sâu vì một cái lệ quỷ đáng giá sao vẫn là nói người nọ mang đi lệ quỷ là có mưu đồ khác nhìn sư phụ đồng dạng trầm tư biểu tình thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì trần trờ hỏi sư phụ có thể hay không là cái kia cố chi tang mang đi lệ quỷ cố chi tang lão đạo mày nhân lại sau một lúc lâu lắc đầu nói không có khả năng Ta nghe nói kia nữ hoa cũng liền hai mươi xuất đầu tuổi tác, sao có thể có năng lực đã lừa gạt đại trợ, trừ phi nàng là cái yêu nghiệt. huống hồ tuân gia kia tiểu tử hiện tại ở ít tỉnh lục tiết mục, kia nữ hoa không phải ở hắn bên người, cùng nơi này cách xa nhau khá xa. Chẳng lẽ này cố chi tang còn có thể một tức ngàn dặm? Nghe vậy thanh niên đạo sĩ cũng cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Nàng kia có lẽ thực sự có điểm đạo hạnh, nhưng hương giá xuất thân lại không phải sư truyền đại gia danh môn, trên mạng người đều đem nàng nghĩ đến quá thần. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lao đạo nói, trước đêm nơi này âm khí tinh lọc, nhìn nhìn lại này trong trường học còn có hay không mặt khác gâm vật quay phá. Xong việc thông chi huyền môn đồng đạo nhóm, làm cho bọn họ nhiều hơn lưu ý các nơi an toàn hỗ trợ chóc nã chạy trốn quỷ hồn. Đúng vậy. Cùng lúc đó một khắc tỉnh. Liên ở trong phòng chậm chạp không có đáp lại, tiểu chu có điểm lo lắng tính toán đẩy cửa vào xem khi, phòng nghỉ cửa phòng từ bên trong bị kéo ra. Cố chi tăng chậm rãi đi ra, Vừa mới ngủ rồi không có nhìn đến tin tức. Tiểu Chu chấp chấp mắt, tuy rằng có chút không tin, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, không có việc gì tăng tỷ tiết mục tổ an bài xe đã ở bên ngoài chờ chúng ta hiện tại qua đi sao? Đi! Ở Cố Chi tăng lên xe thời điểm, dẫn đầu đến địa phương tiết mục tổ cùng bộ phận tuyển thủ đã bắt đầu rồi nửa trận sau tiết mục lưu trình. Người chủ trì đại lưu mặt mang tới cười, đối với màn ảnh ca mê ra nói, các vị người xem các bằng hữu buổi chiều hảo, đại gia nghỉ chưa như thế nào đâu tiết mục tổng phòng phát sóng trực tiếp một hai, đại lượng nguyên bản tiết mục người xem, cùng với từ hót xẻ ập thượng bị tân hấp dẫn tiến vào vong hưu sôi nổi chảy vào. năm phút nội tổng phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền tiếp cận trăm vạn người. này đương nhiên cùng sở hưu tuyển thủ fans đều dũng mãnh vào cùng cái phòng phát sóng trực tiếp xem tập thể tái có liên hệ, nhưng nhân số cùng vẫn là nhiệt độ vẫn là làm có chuẩn bị tâm lý tiết mục tổ nho nhỏ cả kinh. tuyệt lần đầu tiên vì xem một tiết mục không buồn ăn uống, liền ngủ chưa cũng chưa ngủ vẫn luôn ở mắt to tử thượng lướt sóng. Suốt buổi sáng phát sóng trực tiếp kế tiếp. Má ơi này tiểu phá tổng là thật sự phát hòa đi. Một ngày thượng bảy tám cái hot xe ấp, phát sóng nhân số muốn phá trăm vạn, quá châu bò. Trên lầu, là nửa kỳ tiết mục liền nhiều như vậy hot xe ấp, buổi chiều còn có đoàn thể tái đâu. Bảo thủ phỏng trường một kỳ tiết mục ít nhất thượng mười mấy đi. Mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút này đó đại sư là như thế nào thông linh. Buổi sáng hot xe ấp làm đến ta một cái kiên định chủ nghĩa duy vật đều có điểm tò mò. Nếu là kịch bản nói kêu biên kịch cùng đạo diễn thật là nhân tài. Hôm nay như thế nào phát sóng như vậy sớm a? Các tuyển thủ đâu? Nhìn đến có không ít người xem đều đang hỏi tuyển thủ. Đại Lưu lộ ra cười thần bí, nói, hôm nay đoàn thể tái đâu có điểm đặc thù. Kỳ thật buổi sáng đến từ ký túc xá xin giúp đỡ có chút cùng loại. căn cứ vào tiết mục bá ra quảng trị khen ngợi, chúng ta tiết mục tổ thu được đại lượng xin giúp đỡ tin tức, rất nhiều cầu trợ giả đều hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ xem xét, giải quyết trong sinh hoạt thần quái sự kiện. Hôm nay nửa trận sau đoàn thể tái, tiết mục tổ liền tuyển ra vài vị cầu trợ giả, thỉnh bọn họ đi vào tiết mục tổ cùng chúng ta các tuyển thủ mặt đối mặt giao lưu. Đến tuột cùng bọn họ trên người ra cái gì thần quái sự kiện, dư lại tuyển thủ có không nhìn ra tới, làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Kế tiếp cho mời nhóm đầu tiên cầu trợ giả nhóm lên sân khấu. Đại lưu nói xong, nghiêng người nhường ra quay chủ vị, phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả liền nhìn đến một đôi tuổi trẻ phu thê từ đại lưu phía sau đi ra. Thanh niên nam nhân ăn mặc rất có phẩm vị, hàng hiệu chính trang, tóc ly đến rạng lược có hình, mặt mày đoan chính nhìn rất ấn tuấn. Hắn hướng tới Đại lưu vươn tay tương nắm, người chủ trì ngươi hảo." "Ngươi hảo." Thỉnh hai vị trước cùng khán giả chào hỏi một cái đi. Thanh niên nam nhân hướng màn ảnh lộ ra tươi cười, nói, "Các vị người xem bằng hữu đại gia hảo, ta họ Lý, đại gia có thể kêu ta tiểu Lý, ta bên cạnh vị này chính là ta ái nhân Tiểu Mã, thật cao hứng đi vào linh sự tiết mục tổ." Tuổi trẻ nữ nhân Liêu một chút sợi tóc Đêm này vãn đến như sau, thẹn thùng cười nói, chào mọi người, ta họ mã. Đại lưu nói, hai vị thuật nhìn phi thường ân ái a cảm tình nhất định thực hảo. Tiểu mã ngẩng đầu nhìn xem bên người hái nhân, gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là đọc đại học thời điểm nhận thức, nói chuyện ba năm luyến ái hắn vẫn luôn đối ta đặc biệt hảo. Ta nhận định hắn chính là ta có thể suốt cuộc đời bên nhau người, cho nên ta một tốt nghiệp liền kết hôn. Hiện tại chúng ta kết hôn đã hơn một năm. Hoa xoáy ca mỹ nữ hảo đẹp mắt ta. Thấy thế nào thần quái tiết mục trả lại cho ta tất cầu lương. Nhìn ra này tỉ tỉ là cái thật bạch phú mỹ, nàng trên cổ tay mang cái kia xà cốt vòng tay nhìn thế mặt trên tất cả đều là thật toàn là cao xa trang sức giá bán mấy chục vạn. Mặt khác nhỏ vụt, nhìn như không chấp mắt hoa thai mặt dây, cũng đều là vạn vì đơn vị, càng miễn bản quần áo cùng bao. Đồng thoại mới có tình yêu, mộ nha. Đại lưu đối với màn ảnh nói, một vòng phía trước chúng ta nhận được hai vị người trẻ tuổi xin giúp đỡ nói bọn họ trong nhà cùng trong sinh hoạt xuất hiện một ít rất kỳ quái sự tình đã bối rối bọn họ thật lâu thậm chí đã ảnh hưởng tới rồi bọn họ sinh hoạt hàng ngày một phen thương nghị sau bọn họ quyết định xin giúp đỡ tiết mục tổ mà cũng bởi vì hai vị người trẻ tuổi sở tao nộ sự kiện tương đối ly kỳ ở sở hữu xin giúp đỡ sự kiện chung đều có nhất định đặc thù tính cho nên chúng ta tiếp nhận rồi bọn họ xin giúp đỡ hiện tại chúng ta nơi địa phương chính là hai vị người trẻ tuổi tổ ấm tình yêu trong viện phía dưới cho mời đệ nhất vị tuyển thủ vào bàn Người chủ trì sau khi nói xong, tiết mục tổ an bài cái thứ nhất tuyển thủ tiến tràng. Lúc này đây dẫn đầu lên sân khấu người là dư lại tuyển thủ trung tồn tại cảm yếu nhất, tám hào tuyển thủ từ phú. Hắn là một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, ở tiết mục trung định vị là thông linh sư. Tự xưng là trời sinh em dương nhãn, từ nhỏ là có thể nhìn đến đủ loại quỷ quái, cũng có thể thông qua cùng bọn họ giao lưu giải quyết thần quái sự kiện. Nhưng mà trước mấy kỳ trong tiết mục biểu hiện đều trung quy trung củ. Tuy rằng mỗi lần đều có thể nói ra điểm cái gì, nhưng đều ba phải cái nào cũng được, dẫn tới đến bây giờ hắn đều không có bị đào thải. Đại lưu, hoan nên tám hào tuyển thủ từ phú, hai vị này người trẻ tuổi chính là chúng ta nửa trận sau trong lúc thi đấu nhóm đầu tiên cầu trợ giả. Lần này chúng ta sẽ không vì tuyển thủ cung cấp bất luận cái gì tin tức, hết thảy đều yêu cầu rửa các ngươi đôi mắt tới quan sát. Xin hỏi ngươi hay không có thể nhìn ra, bọn họ trên người đã xảy ra sự tình gì? Từ phú một tay dựng thẳng lên đứng ở ngực trước hổ khẩu bộ một chuỗi đàn châu trong miệng một bên lẩm bẩm một bên đánh giá hai cái cầu trợ giả hắn trong lòng có chút nôn nóng bởi vì hắn căn bản là không phải cái gì thông linh sư có thể nhìn đến đồ vật là thật nhưng chỉ là ngẫu nhiên thoảng qua có đôi khi liền từ phú chính mình đều phân không rõ chính mình là hoa mắt vẫn là thật sự thấy được hắn trước kia đi tìm người tinh quá đoán mệnh nói hắn bát tự nhẹ liền dễ dàng đụng vào một ít phi nhân loại đồ vật ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít nhưng nếu là nói hắn có thể thông linh Đó chính là nói lung tung. Tư phú là làm điện thương sinh ý, công ty tuy rằng không tính đại nhưng hắn đầu góc linh hoạt giỏi về giao tế, đem nghiệp vụ mặt nhi mở rộng thật sự quảng. Hắn nhìn đến trước hai mùa linh sự tiết mục bạo hỏa, liền đem tâm tư động tới rồi lũng đoạn huyền học đồ vật buôn bán đi lên, lần này tham gia đệ tam quý hắn chỉ do chính là đến mang hóa, đẩy mạnh tiêu thụ những cái đó bừa chú bảo khí. Thông qua nhà làm phim quan hệ, hắn mỗi kỳ tiết mục hoặc nhiều hoặc ít có thể bắt được một chút bên trong tư liệu. Vẫn luôn cầu tới rồi đệ tứ kỳ Nhưng này một kỳ tiết mục liền không thấu nhiều ít tin tức cho hắn Làm bộ làm tịch nhìn nửa ngày Từ phú không thấy ra cái gì thần quái sự kiện cùng quỷ hồn Nhưng thật ra từ trước mặt hai người trẻ tuổi trên người nhìn ra điểm vấn đề Hắn nhiều năm như vậy duyệt nhân vô số Có thể từ một nghèo hai trắng làm được hiện giờ thân ra Dựa vào chính là này đôi mắt Từ phú liếc mắt một cái liền nhìn ra Này đối tuổi trẻ phu thê chung nhà trai Cũng không có hắn tưởng biểu hiện ra ngoài như vậy thản nhiên Tự tin từ người chủ trì cùng hắn vừa vào cửa này thanh niên liền một bộ đại khí bộ giang nói các ngươi tùy tiện ngồi hắn y di phẩm thoạt nhìn cũng thực không tồi nhưng nhãn hiệu cùng trang điểm loại hình không phải giống nhau nam tính khuynh hướng thích mà là nữ sinh sẽ thích kêu một loại nam sinh xuyên đáp nam thần kiểu tóc ngược lại là hắn bên người thê tử vô luận là xuyên đáp phẩm vị vẫn là khí chất hành động đều hồn nhiên thiên thành càng cùng này tòa biệt thự vật trang trí loại hình thực đáp căn cứ tin tức một phen suy tư sau từ phú liền đánh bạo đó lên Vị tiên sinh này, ta xem ngươi tướng mạo thượng biểu hiện, tuy rằng ngươi hiện tại sự nghiệp thành công, nhưng là trước đó ra cảnh của ngươi tình huống cũng không tốt, ngươi xuất thân từ nhà nghèo. Có thể có hôm nay này phiên làm, đều phải quy công với ngươi nỗ lực tiến tới, thi đậu không tồi trường học được đến công tác cơ hội văn cầu. Bất quá này căn biệt thự chủ hộ, hẳn là vị này mã tiểu thư sở hữu đi. Hán tiếng nói vừa dứt, lý họ thanh niên tươi cười liền cương một chút. Bắt giữ đến này rất nhỏ biểu tình sau, từ phú liền biết đoán đúng rồi. Nam nhân sao, càng là khuyết thiếu cái gì liền càng để ý cái gì, lý họ thanh niên kiệt lực tưởng hướng khán giả triển lãm hắn giàu có sinh hoạt cùng dinh thự, vừa lúc thuyết minh hắn đối này đó cực kỳ coi trọng. Tiểu mã cũng sửng sốt một chút, nhìn mắt trượng phu biểu tình bội nói. Vị này đại sư nói đúng, ta ái nhân ra cảnh tình huống sắc thật giống nhau, đó là bởi vì hắn từ nhỏ cha mẹ song vong yêu cầu chính mình kiếm lấy sinh hoạt phí cùng học phí, nhưng tuy là như thế hắn vẫn cư ở thi đậu đại học hàng hiệu. Hơn nữa ở đại bốn không tốt nghiệp thời điểm liền thông qua tài chính quản lý cùng quỹ cổ phiếu, kiếm được nhân sinh đệ nhất bút kim, mua một bộ phòng ở. hắn đối ta nói chính mình vẫn luôn tưởng cho chúng ta một cái ra, cho nên mới sẽ như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng. Ta cảm thấy ra cảnh không phải bình phán một người duy nhất, hay không có tiến tới lòng có năng lực, có hay không đảm đương mới là quan trọng nhất. Tiểu lý cảm xúc chỉ trệ một cái trước mắt, nghe được thê tử nói sau cũng lộ ra ôn nhu tươi cười. Là cái dạng này. Ta tưởng cùng nàng cộng độ cả đời, cho nên ta sẽ khuyên tẫn có khả năng trước làm nàng có cảm giác an toàn. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng điều kiện sẽ như vậy hảo. Này căn biệt thự thật là ta nhạc phụ đưa cho thê tử kết hôn lễ vật, ta cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ với mở miệng. Bất quá xem tướng hẳn là không phải hôm nay thi đấu chủ yếu nhiệm vụ đi, đại sư có không cho chúng ta nhìn xem mặt khác. A này, hôi tiểu tử cùng bạch phú Mỹ tình yêu, tổng cảm thấy cầu lương đống nhiên trở nên quái quái, có thể là ta đa tâm đi. Không cần phủ định toàn bộ mọi người được không, không nghe được nhân gia thê tử đều nói, đại học thời điểm cũng chưa nói cho trượng phu chính mình ra cảnh, hơn nữa trượng phu có bản lĩnh có thể ở đại học mua phòng, như thế nào liền không xứng với. Từ phú nheo lại mắt, làm bộ véo chỉ tính nửa ngày, cuối cùng thở dài nói. Ta chỉ có thể tính ra các ngươi gần nhất nhiều có không thuận, tựa hồ có chút xui, này tòa biệt thự phong thủy cũng có chút kỳ quái, nhưng này đó không phải ta am hiểu phương diện, cho nên thực xin lỗi. Chờ từ phú rời đi sau. Đại lưu dò hỏi hai người đối tử phú cái nhìn. Tiểu Mã nữ mày nói, giống như không thấy ra cái gì cùng bổn kỳ tiết mục có quan hệ. Ngay sau đó, ba hào tuyển thủ khổ hành tăng, mười hào đi vô thường hề hải hồng cùng với sáu hào đại si, đều không có ở hai người trên người phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ nhất trí cho rằng này đối người trẻ tuổi không có bị quỷ ám, chung quanh cũng không có thực rõ ràng mặt trái năng lượng. Đại si cách làm sao nói? Trên người của ngươi không có hát cám năng lượng, nhưng là có một loại rất kỳ quái. Rất mơ hồ lực chàng, ta không thể nói tới. Nhưng là ta ở đôi mắt của ngươi thấy được lo lắng, lo âu cùng sợ hãi, tựa hồ còn có huyết tinh. Ngươi ở sợ hãi cái gì, ở lo lắng cho mình người nhà. Thỉnh không cần sợ hãi, ta sẽ thỉnh tán bối thác bảo hộ ngươi. Tuy rằng không có được đến cái gì xác thực tin tức cùng trợ giúp, nhưng tiểu mã lại khẳng định đặc sỉ cách nói. Ta xác thật vẫn luôn ở bất an bên trong, nhưng cụ thể cái gì nguyên nhân, ứng tiết mục tổ yêu cầu ta không thể nói. Nhưng ta còn là muốn cảm ơn ngài. Ngài làm ta cảm thấy thử cấm áp. Trong lúc nhất thời phòng phát xong trực tiếp khán giả không cấm có chút thất vọng, nhưng cũng có người bắt đầu hoài nghi, nhiều như vậy huyền sư cũng chưa nhìn ra vấn đề, có phải hay không đôi vợ chồng này bản thân liền không gặp được cái gì thần quái sự, đều là chính bọn họ nghi thần nghi quỷ. Lúc này đại lưu nói, "Tốt, chúng ta cho mời tiếp theo vị tuyển thủ, chín Hào Hoa Mị Đồ." Hoa Mị Đồ lên sân khấu sau, hướng về phía màn ảnh cười cười, "Chào mọi người, đã lâu không thấy." Hắn nhìn hai mươi tuổi thực tuổi trẻ, đôi mắt lược hiện thon dài an mặc một bộ ám kim sắc thái trang súc nửa lớn lên tóc ở cái đuôi biên một cái bím tóc tới tham gia tiết mục phía trước hắn liền bởi vì xuất chúng bề ngoài cùng thần bí thân phận ở trên mạng có một chúng fans nghe vậy không ít phòng phát xong trực tiếp thích hắn người xem tỏ vẻ đau lòng cho rằng tiết mục tổ cho hắn màn ảnh quá ít hoa mị đồ vừa vào cửa liền nhìn về phía tiểu mã phương hướng hắn tầm mắt chậm rãi di động tới rồi nữ nhân bụng kia một khắc tiểu mã cảm thấy chính mình bụng lạnh lùng Giống bị nhìn thấu giống nhau, nàng có điểm bị dọa đến, kéo trượng phu tay nắm chặt, một cái tay khác cũng nâng lên sờ trụ bụng. Ngay sau đó, diện mạo âm nu hàng đầu sư liền nói, chúc mừng vị này phu nhân. Đại lưu ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? Hoa mị đồ, vị này phu nhân đã mang thai, ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi lý chính ở dựng dục một đoàn năng lượng, thuyết minh trong nhà muốn nên đón một cái tân tiểu sinh mệnh. Là như thế này sao mã nữ sĩ? Đại lưu hỏi. Chuyện này chúng ta tiết mục tổ là không biết, bởi vì ngươi phía trước không cùng chúng ta nói qua. Tiểu mã từ khiếp đảm chung lấy lại tinh thần, sau một lúc lâu gật gật đầu nói, ta xác thật mang thai, không sai biệt lắm 2 tháng, nhưng là là hôm trước vừa mới điều tra ra, phía trước cùng tiết mục tổ liên hệ thời điểm ta chính mình cũng không biết. Nàng khoảng thời gian trước thân thể không có bất luận cái gì không khỏe cùng mặt khác phản ứng, bởi vì tuổi trẻ còn tưởng ở công tác thượng lại phát triển mấy năm, một khi có hài tử khẳng định nhiều có bất tiện. Cũng muốn có một hai năm tu dưỡng cùng nuôi nâng kỳ Kết hôn sau, nàng cùng trượng phu thương lượng hảo trễ chút muốn hài tử Hai người đều nhiều dốc sức làm một đoạn thời gian Ngày thường đều sẽ làm tránh thai thi thố Tháng này nàng sinh lý kỳ chậm lại nửa tháng Nhưng bởi vì nàng trước kia liền thường xuyên không chuẩn Cho nên cũng không để trong lòng Ai ngờ thượng chu nàng ăn điểm nhiều du đồ vật bỗng nhiên rắc buồn nôn đến lợi hại Trong lòng có chút hoài nghi lúc này mới đi bệnh viện kiểm tra Xác định chính mình là thật sự mang thai. Bởi vì đứa nhỏ này đã đến quá ngoài ý muốn nàng hiện tại trong tay có một cái tương đối quan trọng hạng mục yêu cầu theo vào, yêu cầu thường xuyên thức đêm, vượt tỉnh đàm phán, tiểu mã còn ở do dự hắn đi lưu. Cho nên chuyện này nàng liền chính mình phụ thân cùng trượng phu đều không có nói cho. Không nghĩ tới thượng tiết mục sau, một chút đã bị cái này huyền sư nhìn thấu. Một bên lý họ thanh niên sau khi nghe được đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đầy mặt kinh hỉ đem tiểu mã bế lên tới xoay cái vòng, lao bà ngươi, ngươi thật sự có bảo bảo ta rất cao hứng. Hắn vui sướng làm không được giả, lỗ thai đều kích động đỏ. Bị ôm lấy tiểu mã vốn dĩ liền do dự, luyến tiếc làm cái này ngoài ý muốn buông xuống tiểu sinh mệnh rời đi, nhìn đến trượng phu như vậy vui sướng, trong lòng thiên bình dần dần nghiêng. Nàng vẫn luôn biết trượng phu bởi vì từ nhỏ không thân nhân, cô đơn, đặc biệt thích tiểu hải tử, nhưng vẫn là nhớ chính mình sự nghiệp cùng lý tưởng, đồng ý và hắn dự. Nếu cho hắn biết đứa nhỏ này tồn tại, lại xóa sạch hải tử, hắn khẳng định rất khổ sở. Cũng sẽ ở phu thê cảm tình gian hình thành ngăn cách Nghĩ đến chỗ này, tiểu mã nói Đúng vậy, chính là còn không có tới kịp nói cho ngươi cùng ba Vốn di tưởng tiết mục thu xong lại cùng các ngươi nói Liên ở bình luận khu cũng là mãn bình chúc mừng khi Hoa mị đồ lại sâu kín nói Nhưng là cạnh ngươi không ngừng có một cái tân sinh linh thể Tiểu lý vội hỏi, đại sư đây là có ý tứ gì Ta thê tử hoài chính là nhiều bảo thai sao Hoa mị đồ, không phải Ta nói không ngừng một cái nhưng cũng không phải nói ngươi thê tử trong bụng. Hắn nâng lên ngón tay, điểm điểm tiểu mã bụng phương hướng, ngươi thê tử trong bụng chỉ có một năng lượng thể, là nam hay nữ nó còn không có thành nhân hình, lại quá hai tháng ta có thể nhìn ra tới, nhưng tuyệt đối không phải nhiều thai. Ta nói còn có một cái linh thể ý tứ là, nàng bên người, bên ngoài cơ thể còn đi theo một cái linh thể. Trong phút chốc tiểu mã chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm thấy quanh thân lạnh buốt. Nàng không khỏi hướng trượng phu phía sau nhích lại gần. Lão công. Ta. Tiểu lý sắc mặt cũng coi chút bạch, nhưng vẫn là cường trống nhìn về phía hòa mị đồ hỏi. Đại sư, ngươi là nói ta ái nhân bên người có quỷ hồn sao? Chính là nàng luôn luôn thiện lương mềm lòng, trước nay không cùng người kết thù quá, như thế nào sẽ đụng phải loại đồ vật này? Ai nói linh thể liền nhất định là quỷ, thế gian vạn vật có linh giả ngàn vạn, người quỷ bất quá là trong đó một loại. Hòa mị đồ khép cười một tiếng, cái này linh thể cho ta cảm giác thực mờ ảo, nhưng ta có thể xác định chính là nó cũng không muốn hại ngươi thê tử chính tương phản nó đối với ngươi thê tử năng lượng đều thực bình thản hơn nữa nó xuất hiện thực đặc thù nó hẳn là hai tháng trước xuất hiện lúc ấy vừa lúc là ngươi thê tử trong cơ thể phôi thai bắt đầu hình thành tân sinh mệnh thực kỳ diệu ta còn không có gặp qua loại tình huống này trầm ngâm một lát hắn nói để cho ta tới suy đoán nói ta có khuynh hướng nó vốn dĩ cũng nên là các ngươi hài tử cũng chính là ngươi thê tử bổn hẳn là hoài chính là song bào thai nó cùng ngươi thê tử trong bụng linh hồn đồng thời xuất hiện nhưng là không biết vì sao nơi nào xảy ra vấn đề ngươi thê tử trong bụng chỉ có một phôi thai cho nên cuối cùng sinh hạ tới chỉ có một hải tử nó mất đi sinh ra thành nhân cơ hội có lẽ là bởi vì không cam lòng không tha lưu tại ngươi thê tử bên người nhưng là không có ác niệm. các ngươi chính mình ngẫm lại trong nhà xuất hiện việc lạ có phải hay không đều tập trung tại đây hai cái thời gian nghe xong hòa mị đồ giải thích vợ chồng hai người sắc mặt đẹp rất nhiều cẩn thận ngẫm lại Bên người việc lạ tập trung thời gian thật đúng là chính là gần nhất hai tháng. Tưởng tượng đến ở chính mình bên người rất có thể sẽ là chính mình hại tử, tức khắc tiểu mã trong lòng sợ hãi, chậm rãi chuyển vì đau lòng. Nhưng nàng trượng phu mày vẫn như cũ ninh, nếu là cái dạng này lời nói, nó là oán hận chúng ta vô pháp làm nó sinh ra sao. Hoa mị đồ quét hắn liếc mắt một cái, nói, Lý Tiên Sinh sở dĩ nói như vậy, là trong khoảng thời gian này quá đến không quá thuận lợi đi. Tiểu Lý có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục nói, Làm ta cũng cảm thấy rất kỳ quái một chút là, tuy rằng cái này linh thể đối với ngươi thê tử là ôn hòa, thậm chí là một loại ẩn ẩn bảo hộ, nhưng là nó đối với ngươi tình cảm lại là văn mẹo. Mỗi khi ngươi tay ôm lấy thê tử bả vai, hoặc là nói tới gần nó, nó trên người tối tâm sắc thái liền phá lệ ngưng trọng. Tiểu mã vẻ mặt ngốc, quay đầu nhìn xem chính mình trượt phu. Nói như vậy lên, này hai tháng ta tuy rằng có điểm lo lắng hãi hùng, nhưng thật không chịu quá cái gì thường, nhưng thật ra ngươi thường xuyên té ngã té ngã. Có một lần chúng ta đi dạo phố thời điểm, một hội nhà buồn hoa liền trực tiếp rớt xuống dưới, tập chúng ngươi bả vai. Bị hỏi cập có không nhìn ra càng cụ thể khi, hòa mị đồ lắc đầu nói. Đại gia cũng biết ta là cái hàng đầu sư, đối tài ác lực lượng cảm thụ càng rõ ràng, cái này linh thể vô pháp nhìn ra nó thuần túy thiên ác, cho nên thực xin lỗi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu cũng bắt đầu âm như luận. Vì sao bảo hộ mẫu thân lại thống hận phụ thân đâu, chẳng lẽ là cái này lý tiên sinh nguyên nhân làm nó vô pháp sinh ra. Ta đoán có phải hay không thê tử kiếp trước cái nhân, lưu tại thê tử bên người cho nên bài xích trợ phu. Nếu không phải quỷ hồn nói, phía trước mấy cái huyền sư nhìn không ra tới đích sắc bình thường, cao tăng cùng hề hải hồng một cái là siêu độ quỷ, một cái là cùng quỷ câu thông, dư lại một cái đa xỉ vốn dĩ liền đông tây phương có vết tưởng, chỉ do chuyên nghiệp không đối khẩu A. Nhưng kỳ thật đến bây giờ, cũng không có người thật sự nhìn ra tới đó là cái thứ gì đi. Tiểu hòa lão bà đã rất tuyệt lạc. So không ít fans thổi trời cao màn ảnh còn nhiều đến muốn chết thần côn lợi hại nhiều. Đại lưu nói, kế tiếp cho mời tiếp theo vị tuyển thủ, một hào Tuân Dĩ Khoảnh. Tuân Dĩ Khoảnh lên sân khấu lúc sau, nhìn đến tiểu mã ánh mắt đầu tiên cũng là hơi hơi dừng lại, rồi sau đó nói, bên cạnh ngươi có cái gì, nhưng là không phải quỷ. Cùng chính hào đáp án đối thượng. Hắn trần chờ một lát hỏi, ta xem nữ sĩ ngươi là không có linh giác, hẳn là cảm ứng không đến mấy thứ này, bên cạnh ngươi cái này linh thể hẳn là nào đó. thiên gia Nó là người nhà ngươi cho ngươi mời đến sao? Tiểu mã ngần ra, phát hiện trượng phu ánh mắt đang xem chính mình, vội vàng lắc đầu nói. Không có khả năng a, ta chính mình đối loại này thần quỷ chi vật từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Ta nghe nói qua có người thỉnh thần về nhà, dưỡng tiểu quỷ từ từ, nhưng là ta chính mình là sẽ không chạm vào, hơn nữa cũng không có khả năng là nhà ta người thỉnh. Ta mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, lúc ấy chính là nàng sinh bệnh. Ta bà ngoại tương đối thiên tin này đó từ trong nhà linh ngôi nơi đó cầm lá bùa đốt thành cho, đốt cho ta mâu thân uống, nói như vậy là có thể bệnh hảo, kết quả không chỉ có trì hoãn ta mẹ nó bệnh tình còn làm nàng càng nghiêm trọng. Cho nên ta ba ba hắn đặc biệt, đặc biệt mâu thuẫn này đó, có thể nói là kiên định chủ nghĩa duy vật, hắn càng không thể thỉnh này đó. Một bên tiểu lý cũng lắc đầu, không phải ta thỉnh. Tuân dĩ khoảnh nhữ mày nói, vậy kỳ quái, giống nhau cung tiên gia hoặc là là đường khẩu thế gia, hoặc là là xuất mã tiên. Bọn họ có thể làm tu đắc đạo hành tinh quái cùng yêu tiên bám vào người, hoặc là hiện hóa, không thỉnh tự đến tiên gia ta chưa bao giờ nghe nói qua. Nó nhất định cùng mã tiểu thư ngươi chi gian có cái gì liên hệ, nhưng không phải ác ý. Điểm này cũng cùng hòa mị đồ nói rất đúng thượng. Tuân dĩ khoảnh, ta thả hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thường xuyên có thể thu được một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, tỉ như trái cây ngũ cốc, hay là động vật thi thể. Có đôi khi vận mệnh chú định lại có loại ở bị bảo hộ cảm giác. Tiểu mã liên tục gật đầu nói đại sư ngài thật sự thần ta đại khái từ hơn một tháng trước đi buổi sáng tỉnh lại thời điểm tổng có thể ta đầu giường hoặc là mép giường nhìn đến một ít tiểu động vật ngay từ đầu là chặt đứt cánh chim tước còn có không biết nào hộ nhân ra hamster ta căn bản không biết chúng nó chỗ nào tới hỏi ta lão công hắn cũng không rõ ràng lắm ta đem chúng nó dưỡng dưỡng phóng sinh cũng không có gì kết quả sau mấy ngày ta tỉnh lúc sau đầu giường đôi liền không phải vật còn sống mà là động vật tử thi có lao thử điểu con thỏ. thậm chí còn có mấy lần là nuôi trong nhà sùng vật ấu thể. Tiểu mã vừa mở mắt liền nhìn đến máu chảy đầm địa thi thể bị xé lạ, đặt ở chính mình đầu giường, thiếu chút nữa sợ tới mức tại chỗ ngất xỉu. Sau lại dọn đi khác chỗ ở, ngày hôm sau vẫn cứ là như thế này. Khi đó nàng mới cảm thấy, chính mình bị thứ gì con lên, tinh thần một lần mỏi mệt sợ hãi. Tiểu mã nói, nhưng là có một lần ta quá đường cái thời điểm, bởi vì thức đêm công tác, tinh thần có điểm mỏi mệt. Không chú ý có đi ngược chiều xe. Kia xe đều phải đụng vào ta, ta bỗng nhiên cảm giác có một cổ mềm nhẹ lực lượng ngâng ta hướng bên cạnh đầy. Kia xe liền dán ta bối cưới qua đi, nhưng lúc ấy ta chung quanh là không ai. Nàng khi đó liền suy đoán, chính mình có phải hay không bị cái quỷ gì hồn cứu, trong lòng cũng không có phía trước như vậy sợ. Sau lại ta ở phòng ngủ an theo dõi, rốt cuộc chụp tới rồi một ít đồ vật. Tiểu mãi nhăn mặt nói, những cái đó tiểu động vật thi thể, là một đám xà ngậm đến ta đầu giường. Theo dõi mỗi ngày vừa đến dạng sáng thời điểm, liền có xà không biết từ nơi nào bò tiến vào đem vài thứ kia ném ở ta bên người, mấy hộ mỗi một lần loài rắn hình thể tích đều không giống nhau, khẳng định không phải cùng điều. Xem theo dõi thời điểm, nàng thật sự phải bị hù chết. Kia từng điều mấp máy bò sát trường xà dọc theo đầu giường bò lên tới, có thậm chí so cổ tay của nàng còn thô, đôi mắt ở theo dõi trung lập lệ lạnh băng quang, nhưng chúng nó không có một lần cắn chính mình. Tiểu Mã cười khổ nói. Ta đều hoài nghi ta đời trước có phải hay không một con rắn. Nàng nói xong, tiết mục tổ người thả ra mấy chương ảnh chụp, còn có hai đoạn tiểu mã ra video giám sát. Chỉ thấy trên ảnh chụp đều là máu chảy đầm địa động vật thi thể, mà theo dõi trung trường một mét có thừa đại xà trong miệng ngậm một con thân thể rũ xuống tới con ngồi ở tiểu mã đầu giường tự do. Đại Lưu nói, chúng ta thu được này đó theo dõi cùng ảnh chụp sau, tức khắc liền đối mã tiểu thư cùng nàng ái nhân tao ngộ sinh ra nồng hậu hứng thú, đi tới bọn họ biệt thự. Tuân dĩ khoảnh gật đầu nói, xem ra vị kia đi theo bên cạnh ngươi tiên gia là một vị xà tiên, nó đây là ở hướng ngài biểu đạt thiện ý, giống lao thử con thỏ đều là xà ở trong núi con ngồi, nó cũng không có đe dọa ngươi ý tứ, mà là đem này đó làm lễ vật hiến cho ngươi. Chẳng qua ta ở ngươi tiên sinh trên người, đồng dạng cảm giác được xà tiên hơi thở, hắn có phải hay không trong khoảng thời gian này liên tiếp bị xà thương đến. Tiểu lý gật đầu nói, ta tháng trước bị rắn độc cắn, may mắn bên cạnh chính là bệnh viện mới không có trở ngại. Khoảng thời gian trước bị buồn hoa tạp chung khi, ta vừa nhắc đầu nhìn đến kia ra cửa sổ thượng bàn một cái màu nâu xà, còn có ta xe toàn thượng, có một lần mở cửa xe liền nhìn đến mặt trên tràn đầy động vật phân. Giống như vậy sự còn có rất nhiều. Hắn cười khổ nói, nếu vị này tiên ra thật là ở bảo hộ thê tử của ta, ta đây thực cảm kích nó, nhưng nó vì sao đối ta địch ý như thế lại đâu. Tuân dĩ khoảnh nói, như vậy đi, ta thử xem cùng nó giao lưu, nhưng không thể bảo đảm hữu hiệu Giống đi theo tiểu mã bên người loại này đã đắc đạo thông linh động vật, nửa cái chân bước vào tiên môn, đã không thể dùng yêu quái tới sưng hô, huyền môn người trong cũng có thể lễ tương đãi, càng không thể tùy ý động thủ. Hai phút sau, tuân dĩ khoảnh mở mắt ra lắc đầu nói, không được, vị này đạo hạnh không cạn, nó cũng cự tuyệt cùng ta câu thông. Thiên nột ta nhìn theo dõi hình ảnh ra đầu đều phải tạc, như vậy thô một con rắn, ta thật sự rất sợ xà ô ô ô ô, ô mang nhập một chút bạch phú mỹ tỷ tỷ ta thật sự sẽ đương trường hù chết. Hảo thần kỳ a chẳng lẽ là tỷ tỷ trước kia khi còn nhỏ cứu xà tiên xà tiên tới báo ân tha thứ ta chuyện tranh xem nhiều thế nhưng cảm thấy có điểm mang cảm thỉnh tiên gia làm bạch từ tới câu thông a hắn còn không phải là xuất mã tiên sao mặc kệ nói như thế nào nhân gia lý tiên sinh mới là tiểu tỷ tỷ trượng phu cái này tiên gia chẳng lẽ muốn mưu sát ân nhân trượng phu sao tuân dĩ khoảnh đi rồi phong phát sóng trực tiếp khán giả não động mở rộng ra đã phát tán tới rồi xà tiên ái nhân nhân loại nữ tử ái mà không được giết phu. Đại Lưu nói, cho mời tiếp theo vị tuyển thủ, Hai hào Bạch Tử. Bạch Tử mới từ Đại môn đi đến, Đại Lưu liền cười sừng. Bạch Tử tuyển thủ, trận này tiết mục từ ngươi tới áp trục cảm giác như thế nào? Nhưng mà Bạch Tử chỉ quét tiểu mã liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt biến trắng. Hắn bước chân dừng lại còn lùi lại một bước, hướng tiểu mã phương hướng hơi hơi cúc một cung, rồi sau đó đối Đại Lưu nói, thực xin lỗi, bổn kỳ ta bỏ quyền, vị tiểu thư này hẳn là bổn chàng cầu trợ giả. Nàng bên người có một vị liễu tiên, chuyện này ta quản không được. Nói xong bạch từ lại không người chào, xoay người liền đi hướng biệt thự ngoại. Người chủ trì không biết như thế nào cho phải, hai nghe truyền đến đạo diễn tổ thanh âm, hắn bỏ quyền liền trực tiếp thỉnh tiếp theo vị đi. Đại lưu phản ứng thực mau, trực tiếp tiếp thượng, chúng ta đây thỉnh cuối cùng một vị tuyển thủ, bảy hào cố chi tăng lên sân khấu đi. Các vị chuẩn bị tốt sao, chính xác đáp án đang ở hướng chúng ta đi tới. Rốt cuộc ngồi xổm tăng tăng đầu vai tiểu giấy vàng người hảo đáng yêu nga cười chết tiểu từ chạy chối chết bất quá hắn trực tiếp cảm ứng được mã tỉ tỉ bên người có bạch tiên thuyết minh vẫn là có năng lực chờ ở sờ tiêu đi ô cô chi tăng nghe được gọi đến có chút ngoài ý mớn bởi vì bạch từ ba phút trước mới tiến tràng nàng đứng dậy đi đến vừa mới đi đến biệt thự cửa liền nhìn đến có người ảnh thoảng qua nàng tay mắt lanh lẹ một bên thân ngăn trở trước cửa ca mê gia vị bắt tay bất động thanh sắc cất vào trong túi cửa nhân viên công tác nói ngượng ngùng cố tỉ Bạch Từ lâm thời xuống sân khấu, cho nên liền an bài ngài hiện tại đi qua. Không có việc gì. Nàng đi vào biệt thự sau, nhân viên công tác quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, lại không thấy được muốn tìm bóng người. Bạch Từ tuyển thủ người đâu? Như thế nào không thấy? Tiến vào biệt thự cùng đại lưu chào hỏi sau, cố chi tăng tầm mắt cũng như hòa mị đồ giống nhau trực tiếp nhìn về phía tiểu mã phương hướng. Nàng tầm mắt là bình thẳng mà nhìn tiểu mã phía trên đỉnh đầu, tựa hồ ở cùng cái gì trong hư không đổ vật xa xa tương vọng. Ngươi hảo. Cố đại sư ngươi hảo. Tiểu mã có chút chờ mong, bởi vì nàng cho rằng Cố Chi Tăng là linh sự trung lợi hại nhất tuyển thủ. Hôm nay buổi sáng liên động phát sóng trực tiếp nàng toàn bộ hành trình đuổi theo xuống dưới, xem đến lại sợ hãi lại chua sót. Ngươi hồn hỏa có điểm nhược, gần nhất ngủ đến không tốt. Cố Chi Tăng nói, giơ tay dùng đầu ngón tay bắt hai hạ tiểu mã tả hữu đầu vai. Rõ ràng nàng đầu ngón tay điểm ở không khí thượng, nhưng tiểu mã lại bỗng nhiên cảm thấy căng chặt có chút mỏi mệt thân thể rót vào một cổ dòng nước cấm nàng mãn nhãn kinh ngạc mà nhìn cố chi tang tiểu mã cũng không biết cố chi tang trong mắt nàng đầu vai hai thanh hỏa nhảy lên bất an ngọn lửa ẩn ẩn có chút tiểu bởi vì thấy được nàng tướng mạo nhìn đến nàng con cái trong cung có một cái còn chưa hoàn toàn liên tiếp lên con cái tuyến cố chi tang biết nàng mang thai cũng biết nếu nàng vẫn luôn ở vào căng chặt khẩn trương trạng thái đối trong bụng hài tử cùng nàng chính mình cũng chưa chốt tốt cho nên nàng cấp tiểu mã tụ lại một chút hồn hỏa Rót vào một ít lực lượng. Cố chi tăng nói, nếu mang thai liền không cần nghĩ nhiều quá nhiều, các ngươi lại đây tham gia tiết mục, là tưởng do hỏi chính mình trên người phát sinh sự tình, đúng không? Tiểu mã liên tục gật đầu. Nàng liền ngay sau đó nói, ta đây nói cho ngươi, cạnh ngươi có một con rắn linh. Căn cứ vào điểm này phía trước đã có huyền sư nói cho bọn họ, ở đây người cũng không phải thực kinh ngạc. Tiểu mã nói, phía trước huyền sư nhóm cũng là nói như vậy. Nhưng là ta còn là muốn biết nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta, ta rất muốn cảm tạ nó lúc ấy đã cứu ta, nhưng là ta cũng tưởng thỉnh cầu nó không cần lại tra tấn ta trượt phu. Cố chi tang. Ngươi cảm thấy kia xà linh là bởi vì ngươi nguyên nhân mới đến. Bởi vì ngươi mới nhằm vào người nam nhân này. Tiểu mã sửng sốt, ấp đúng nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải, nó sẽ đến cạnh ngươi hoàn toàn cùng ngươi không quan hệ, bởi vì nó lựa chọn khế ước hoặc là nói nó muốn bảo hộ người trước nay đều không phải ngươi, mà là ngươi trong bụng thai nhi. Nó là bởi vì đứa nhỏ này phụ hệ một mạch mới lựa chọn vào đời. Cô Chi Tăng cười một chút, ánh mắt có chút lãnh đạm. Nó cuốn lấy người nam nhân này, cũng hoàn toàn là bởi vì người nam nhân này là cái bất hiếu cha mẹ bại hoại. Tiểu lý sắc mặt biến đổi lại biến, nghe tới cô Chi Tăng nói chính mình bất hiếu thời điểm, thiếu chút nữa từ trên sofa bắn lên tới. Phong phát sóng trực tiếp khán giả một mảnh ô lên. Liên ở phía trước huyền sư nhóm một người tiếp một người chứng thực, kia xà tiên là vì bảo hộ tiểu mã mới xuất hiện khi, cố chi tăng thế nhưng ngự khí chắc chắn, nói nó là bởi vì nhà trai một mạch nguyên nhân mới có thể hiện thân. Lại xoay ngược lại, quả nhiên còn phải xem tăng tỷ A. Chính là nói không thông A, bởi vì nhà trai bảo hộ thê nhi, kia vì sao ngược lại sẽ công kích tiểu lý đâu. Tiểu mã biểu tình kinh hãi, thực mau liền ngự khí chắc chắn mà phản bác nói, không có khả năng. Cố đại sư ngươi có phải hay không tính sai rồi, ta ái nhân cha mẹ ở hắn 14 năm tuổi thời điểm liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời, nơi nào tới cha mẹ thân nhân hiếu thuận đâu. Liền tính hắn khi còn nhỏ làm cái gì tính tình tương đối bướng bỉnh, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn một người tân vất vả bên ngoài dốc sức làm, không cũng đúng là bởi vì không có song thân giúp đỡ sao. Nghe vậy cố chi tang mày một trọn, cười như không cười nhìn mắt sắc mặt tái nhợt lý họ thanh niên. Nguyên lai like ngươi trượng phu cùng ngươi nói chính mình thiếu niên khi liền không có cha mẹ. Nhưng ta xem cha mẹ hắn cũng bị, đại biểu thân phụ mệnh lý tuyến rõ ràng là 3 năm trước đây mới đoạn rớt, nói cách khác hắn thân sinh phụ thân là 3 năm trước đây qua đời. Mà hắn tả thái dương khéo đưa đẩy săn bằng, càng thuyết minh phụ thân hắn là một vị quan ái hài tử, hận không thể phụng hiến chính mình sở hữu đều cấp hài tử người thành thật, ở dưỡng dục một chuyện thượng đối với người trượng phu không có bất luận cái gì thua thiệt. Mã tiểu thư như vậy ngươi còn cảm thấy chính mình trượng phu bơ vơ không nơi nương tựa, là cái vô tội người đáng thương sao cố chi tang sau khi nói xong tiểu mã há miệng thở dốc sau một lúc lâu nói không ra lời nàng cuối cùng ngơ ngác mà nhìn mắt bên người trợ phu hỏi đây là thật vậy chăng ngươi không phải cô nhi cố chi tang xanh nhạt đầu ngón tay chi cảm ánh mắt dừng ở tiểu mã đỉnh đầu chỉ thấy nàng phía sau tại tầm thường người chờ nhìn không tới địa phương một cái trường hơn mười mễ cả người phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang bạch xà lập với nàng phía sau kia trường xà vậy bạch trung phiếm thơ vàng Sa bụng hai sườn long ra một đôi thịt nổi mụn, tựa hồ có tân tứ chi muốn từ giữa sinh trưởng ra tới. Nó đỉnh đầu đoàn cũng có một đôi ngón cái lớn nhỏ chống trận. Sa sinh chào rác, nộ thủy vì dao. Nghe được tiểu mã chất vấn thanh, nó chậm rãi mở một đôi ưu trường dựng đồng, đi theo nhìn về phía sắc mặt xanh trắng lý họ nam tử.